Chương 93 chương 94 Yêu ma người tới không có ý tốt, có thể nói khí thế kiêu ngạo, trong miệng nói thành ý, trong mắt lại không thiếu ác niệm, giống như rắn độc nắm lấy như thế nào nuốt tượng. Chúng ta tu sĩ, cùng yêu ma không lời nào để nói. Tố Trần tự nhiên sẽ không tin tưởng một cái mạc danh toát ra tới liền nói muốn gặp trưởng giáo yêu quỷ, yêu ma giảo quyệt, trá hàng cũng không phải không có vết xe đổ, vì thế mở ra cửa thành càng là lời nói vô căn cứ. Tiểu nữ hoa, lời nói đừng nói đến quá chết. Hòa bình sinh lười biếng mà dương mắt, cho dù vô tình cũng có một loại liêu nhân ảo giác, mà tôn đại nhân sự, liền chỉ có các ngươi chính đạo khôi thủ nói được, không làm chủ được, liền đừng lung tung mở miệng. Tà ma ngoại đạo, tố trần lạnh mặt, bàn thạch bất động không yêu không thể vượt lôi chỉ một bước. Không giật nghiêng đầu nhìn sư tỷ liếc mắt một cái, phục lại rũ mắt, hắn có thể cảm giác được trước mặt này chỉ yêu quỷ hơi thở hơn xa với hắn, sợ là đại thừa kỳ trở lên yêu ma, không phải bọn họ có thể tùy ý chống lại tồn tại. Nhưng đối với sư tỷ chính diện hồi cự lựa chọn, hắn cũng bất giác có sai. Sư tỷ 10 năm tiền căn yêu ma hỏa mà căn cốt tận thế đến nay vẫn chịu đủ phê bình khổ sở, huống chi, không lấy nhỏ yếu mà không vì, đây đúng là sư tỷ khí khái. Không khí căng chặt, không giật cảm thấy sợ thị phi chiến không thể, nhưng yêu ma tâm tư khó dò, nghe Tố Trần như vậy nói, lại là không giận phản cười. Ta hôm nay thấy mỹ nhân, tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo. Hòa bình sinh như vậy nói, chuyển hướng một bên không giật, mỹ nhân Ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Không giật bản khuôn mặt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây này, thành mỹ nhân gọi chính là chính mình, hắn cũng bất giác cảm thấy thẹn. Rốt cuộc hắn ở Tông môn nội thậm chí có lạc thần chi danh, ta nghe sư tỷ, hòa bình sinh không thể không lại lần nữa đem tầm mắt từ mỹ nhân trên người dịch trở lại kia trương không thảo hỉ mẹ kế trên mặt đối đồ vật đẹp, hòa mỹ luôn có vô tận kiên nhẫn, liên tính không cho ta vào thành, thông báo một tiếng luôn là muốn đi, sẽ không sợ ngươi nhất ý cô hành, cuối cùng hỏng rồi đại sự. võ ngưng thanh tự nhiên sẽ không thủ tiếng người bính đương trường bấm tay niệm thần chú đánh ra một đạo ngôn phủ đem tình huống đúng sự thật thuật lại một lần kia luân phủ liền hóa thành bạch hạc trấn cánh bay đi mắt thấy nếu là hướng tới chủ thành phương hướng thấy nàng thức tỉnh thức thời họa bình sinh cũng vừa lòng gật gật đầu đống nhiên ánh mắt một ngừng, nhẹ di một tiếng kia thả bay bạch hạc thiếu nữ vóc người thẳng bạch hạc trấn cánh mang theo một trận gió phất quá nàng tóc mai cùng ống tay áo, ẩn ẩn lộ ra dấu ở nặng nghề đạo bào hạ thân hình không đúng hòa bình sinh nghĩ thầm hắn họa quá như vậy nhiều mỹ nhân nam nữ lớn tuổi niên thiếu lấy hắn ánh mắt tới xem kia thiếu nữ tuy rằng vóc người chưa thành nhưng cốt tương rõ ràng là cực mỹ thậm chí khả năng so với hắn gặp qua sở hữu mỹ nhân đều phải mỹ nhưng vừa nhắc đầu ánh vào mi mắt vẫn là kia trương khắc nghiệt bạc tình mẹ kế mặt mặt mày thất sắc như điều mà không đều môi răng nhạt nhẽo như phấn mặt quá thủy miêu tả tuy rằng tinh tế hành bút lại quá mức sắc nhọn sốt ruột thật sự sốt ruột Hắn là họa bì thức cốt yêu quỷ, sao sinh hôm nay lại thấy cốt mỹ mà bề ngoài không đẹp người. Họa bình sinh ngồi không yên, tưởng tượng đến như vậy một bộ hoàn mỹ khung xương bị như vậy một trương khái sầm túi ra hợp lại, hắn liền cảm thấy cả người ngứa như kiến thực, nhiều xem một cái đều là ở đảo hắn tâm hoa tử. Tiểu nữ hoa, người tên là gì? Họa mị giơ lên chính mình đẹp nhất một khuôn mặt, cười đến bách hoa thất sắc, không đợi đối phương từ chối, lại nói, ta sát tính chưa lui, thật sự nhàn đến hoảng. này huyết nguyệt cũng không phải là ai đều có thể nhai này đó là mịt mờ uy hiếp vọng ngưng thanh lạnh mặt yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu mới nói thiên su phái vân ẩn phong môn hạ thủ đồ tố trần tố trần yêu quỷ không biết tiên gia sự phân biệt rõ hai lần chỉ cảm thấy tiếc nuối này bề ngoài cũng không phải là lại tố lại trần trong lòng nhớ thương sự một bên mỹ nhân cũng bất chấp nhìn, họa bình sinh một đôi lợi mắt ở tố trần trên người qua lại mà quét hận không thể đem nàng lột ra chữ cốt trong ngoài xem cái rõ ràng minh bạch không giật thấy hắn như thế nhịn không được tiến lên một bước tre ở sư tỷ trước mặt đối phương ánh mắt cũng không thể nói hạ lưu nhưng chính là lộ ra một cổ tử mạc danh quỷ quệt giấu dếm cố chấp tận xương điên ý không hẳn là không hẳn là a không đợi thiên su phái bên kia hồi âm nhìn nửa ngày họa bình sinh đã kêu to lên hắn đi qua đi lại không ngừng gãi chính mình tóc mai đầy mặt đều là không thể chịu đựng được lo âu ức hỏa mọi người chỉ cảm thấy yêu quỷ không hổ là yêu quỷ Kỷ nộ không chừng, bất thường vô cùng. bọn họ đang nghĩ người tới, kia yêu quỷ lại bỗng nhiên thân ảnh chợt lóe, quỷ mị giống nhau mà dẫm lên trên tường thành, kia trương người chết giống nhau, mỹ nhân mặt khoảng cách tố trần thế nhưng chỉ có gang tấc xa. a, có người nhịn không được hô lên thanh. rõ ràng kết giới hay còn ở, kia yêu quỷ lại như thế nào bò lên trên đi. hòa bình sinh tốc độ cực nhanh, nhưng vọng ngưng thanh phản ứng cũng không chậm, nàng cơ hồ là nháy mắt bắt được không giật cánh tay sau này mau lui. Dơ tay đó là một đạo kinh chập lôi đỉnh kiếm quang, đâm thẳng họa bình sinh giữa mày. Này nhất kiếm cực nhanh lệnh thịt người mắt bắt giữ không kịp, một kích trung địch, họa bình sinh thoáng chốc như bột mịn mở tung, hóa thành niểu niểu yên lũ. Kia yên lũ tán mà đoàn tụ, lại thành một người hình. Họa bình sinh huyền giữa không trùng, biểu tình văn mèo. Hắn một chữ miệng, kia khó phân nam nữ mạn rượu chi âm thế nhưng hóa thành sắc nhọn hí vang. Không đúng, không đúng. Này không phải ngươi mặt, hảo hảo một cái khuynh thành chi tư mỹ nhân. Lúc này lại như là điên rồi giống nhau ở trên cánh tay gại không ngừng, có mắt thấy đệ tử ngưng thần vừa thấy, thấy kia ra xả lạng, phía dưới lại là sâm sâm bạch cốt, tức khắc hại đến hồn phi phách tán. Ngươi như thế nào có thể đem như vậy xấu gương mặt giả cái ở ngươi chân chính túi ra thượng Hòa bình sinh nhịn không được thét trói thai, ngươi liền sẽ không cảm thấy ghê tầm sao. Minh châu phủ bụi trần, Mỹ ngọc tăng bùn, ngươi đây là ở phí phạm của trời, làm trái thiên đạo A. Không giật cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi cái yêu quỷ cùng chúng ta chính đạo tu sĩ giảng thiên đạo. Vô chi tiểu nhi, ngươi biết cái gì? Hòa bình sinh bất chấp đây là chính mình mới vừa rồi còn tâm duyệt vô cùng mỹ nhân, lập tức dầm chân nói, ta là hòa mị, hòa mị ngươi hiểu không? Thức người thức cốt, hòa bì vẽ nhan, ở trước mặt ta, thiên hạ người nào dám luôn trước? người này, này nữ hoa, ta xem một cái liền biết nàng cốt tương cực mỹ, huyết nhục đều đỉnh, căn bản không nên trường như vậy một trường khắc nghiệt bạc tình mẹ kế mặt. Nếu không phải nàng dung mạo có tổn hại, đó là có người muốn giấu kín nàng thật nhan. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử đều là sắc mặt khẽ biến, đã cổ quái lại vi diệu, nói không nên lời là dở khóc dở cười vẫn là kinh ngạc vì trước. Tố trần tướng mạo pha ác có thể nói mọi người đều biết, nhưng, giấu kín thật nhan. Trước không nói là thật là giả, bị người ta nói lớn lên khắc nghiệt bạc tình, thật là thánh nhân đều phải tâm sinh tức giận. Quả nhiên, tố trần giận dữ, lệnh giọng quát lớn nói, yêu ma dám đục ta. Tố Trần mánh vung tay lên, phía sau một lát không rời thân hộp kiếm thoáng chốc bay ra 24 bính linh kiếm, mỗi một thanh linh kiếm đều lập lòe sáng quắc hoa hòe, nàng tịnh chỉ bấm tay niệm thần chú, tức khắc kiếm khí như hồng, như trăm xuyên chạy tới, lại có sát phá chi tướng. Ai nhục ngươi? Nhưng mà họa bình sinh so Tố Trần càng thêm hằng mất, rõ ràng là ngươi nhục chính ngươi, các ngươi tu sĩ không đều chú ý cái gì tướng mạo nại trời cao chi ban, cha mẹ chi tử, ngươi làm sao dám đem như vậy xấu tối ra hướng trên mặt dán? hòa bình sinh lời còn chưa dứt kiếm khí đã đâu đầu chém xuống thân là hóa hình yêu quỷ hòa bình sinh căn bản không sợ kim đăng kỳ tu sĩ nhất kiếm chi uy hắn không kiên nhẫn mà giơ tay đang muốn đem kiếm khí đánh tan lại bỗng nhiên giữa lưng trật lạnh không trung nước ra rồi một cái thất luyện khẽ hở trói mắt ánh lượn như cựu thiên liệt dương chiếu đến nơi đây lượng như ban ngày chiếu đến trần thế dơ bẩn không sinh cuốn bánh mà bá đạo thanh khí quét ngang tư phương nháy mắt đem ma khí gột rửa không còn dương tay một tiếng lịch uống một đạo ngang trời đánh úp lại an quang nắng gắt cùng đêm lạnh ở trời cao thượng đối đâm tặc gia đinh thai nhức góc tiếng vang kia quét ngang hết thể khí lãng thậm chí đem đứng ở trên tường thành tu sĩ xốp bay ra bà trượng có kết giới tương hộ tu vi thượng thấp đệ tử đảo cũng bình yên vô sự đã có vài tên thực lực vô dụng tu sĩ nhĩ mùi xuất huyết phục hồi tinh thần lại đầy mặt kinh sợ nghĩ mà sợ trong chấp nhoáng giao thủ tố trần cùng họa bình sinh bên cạnh đã là từng người xuất hiện một đạo cao dài thân ảnh một người bạch y lỉa thắng tuyết một người hắc y lỉa như mực Hai bên khí thế kinh người, nhưng bạch ý, ý lại ẩn ẩn đè ép hắc ý, ý một đầu. Tê Vân Chân Nhân tay ấn thượng bả vai nháy mắt, vọng ngưng thanh lập tức im tiếng ngăn ngữ, không hề diễn. Vì điểm này việc nhỏ bị Tê Vân Chân Nhân nhìn ra manh mối thật sự mất nhiều hơn được, không bằng từ bỏ. Đứng ở vọng ngưng thanh bên này chính là Tê Vân Chân Nhân, mà bên kia có thể chặn lại Tê Vân Chân Nhân lôi đỉnh một kích sau còn có thể vững vàng đứng thẳng người, tự nhiên là hiện giờ ma giới tôn chủ, uyên Hòa Bình Sinh ở Ma Tôn xuất hiện nháy mắt liền giống như bị bóp cổ khủng tức giống nhau ách thành, trong hư không có xương đen ngưng tụ thành trảo, vững vàng mà chộp vào hắn Thiết Hầu. "Tôn, Tôn chủ." Hòa Bình Sinh há miệng thở dốc, muốn nói gì. Hắc Y Nhân lại không chút do dự một cái tắt phiến ở Hòa Bình Sinh cái ót thượng, khuynh quốc khuynh thành họa bị mỹ nhân thoáng chốc vỡ thành đầy đất bạch cốt. Hắc Y Nhân ăn mặc huyền sắc áo choàng, quanh thân xương đen lượn lờ, chỉ lộ ra đường cong tinh xảo cằm cùng sắc bén môi mỏng. chỉ nghe hắn ngự khí lạnh băng nói ngươi chính là như vậy cấp bổn tọa truyền lời rớt ở bạch cốt đôi thượng xương sọ cách một chút không dám nói lời nói chỉ là dùng đoạn rớt xương bàn tay trộm đỡ một chút chính mình đầu ý đồ đem bị đánh oai xương sọ sắp đặt lại ma tôn không hề xem hắn chỉ là ngựa đầu nhìn về phía trên tường thành tê vân chân nhân trắng ra nói ta là ma giới tôn chủ uyên tới đây mục đích chỉ có một tưởng cùng các ngươi hiệp nghị ngừng chiến mọi người ổ lên là ngừng chiến mà không phải đầu hàng Một khi đã như vậy, này đó là thiên hạ việc, chúng sinh việc, mà phi tiên môn một nhà việc. Tê vân chân nhân đứng ở tố chân phía sau, mặt mày trầm ngưng như trong miếu thần phật, nghe thấy lời này cũng không giao động, chỉ là nói, như thế, ma tôn liền di giá chủ thành, chớ có lại trêu đùa tại hạ đệ tử. Ma tôn sau khi nghe xong, đối với một bên trộm đua xương cốt họa bình sinh lại là một chân, bên cạnh xương đen ngưng tụ thành động vật cự chảo, đối với kia xương sọ điên cùng mà gãi, trảo ra một mảnh vết trảo cùng thê lương kêu thảm thiết. Đi. Vọng ngưng thanh biểu tình đã mục, nàng mơ hồ nhớ rõ mệnh quỵ nhắc tới ma tôn nguyên bản thể là một con chín mệnh huyền miêu. Nàng là lần đầu tiên thấy loại này linh miêu bên ngoài sinh linh, cùng nghe đồn giống nhau duy ngã độc tôn, tùy hứng làm vậy. Nàng đang muốn quay đầu lại đi trấn an trong thành đệ tử, tê vân chân nhân đã là khinh phiêu phiêu mà đem nàng hướng bên cạnh vùng, Trần nhi, ngươi cùng vi sư cùng hướng. Vọng ngưng thanh mở người, phục hồi tinh thần lại, mặt mày như cũ lãnh đạo, là sư phụ. tê vân chân nhân muốn mang nàng đi nguyên nhân cũng không khó đoán hòa bình sinh vạch trần nàng bí mật lưu lại cũng chỉ là hưởng bị phê bình mà thôi võ ngưng thanh nhìn đầy mặt lo lắng không giật liếc mắt một cái đem chỉ huy quyền chuyển giao cho hắn không giật có chút sầu lo mà nhìn trưởng môn mang đi sư tỷ hắn nhìn nơi xa giới môn mệnh lệnh làm môn trung đệ tử tiếp tục chỉnh đốn và sắp đặt phòng ngừa ma giới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn từ trước đến nay tính tình thanh lãnh cũng không ai dám đi nhiều hắn vì thế tố huỳnh liền tao hương. một đám ngày thường nhận thức không quen biết đồng môn đều vây quanh lại đây há một ngậm miệng đều là tố trưởng hiển nhiên mới vừa rồi yêu quỷ kia một phen lời nói vẫn là như đá lạc đàm tập nổi lên vận sóng tố mình sư muội mới vừa rồi kia yêu quỷ lời nói đến tột cùng là ý gì chúng ta sớm chiều tương đối đồng môn thế nhưng đều không phải là tướng mạo sẵn có đây là kiểu gì đáng sợ việc có người đi lên đó là một phen trách móc hiển nhiên trong lòng khí giận yêu quỷ châm ngòi ly rán nói các ngươi cũng tin Tố mình cũng không phải là không giật, lập tức liền sặc trở về, nói nữa, dung mạo bề ngoài toàn vì bạch cốt, thân là tu đạo đệ tử còn như thế chấp nhất với biểu tượng, quả thực buồn cười đến cực điểm. Lời nói không thể nói như vậy. Có chút đầu góc thanh tỉnh chút đệ tử sen mồm nói, tố mình ngươi là biết được, bởi vì tố trần diễn mạo, tông môn nội ngày thường nhiều có hiểu lầm. Chúng ta cũng chỉ là lo lắng. Tố mình giận dữ, lo lắng cái gì? Đường đường trưởng giáo đệ tử, còn có thể là nhà ai phái tới gián điệp không thành. Là tố trần thân thế, có thể hay không là bởi vì thân thế vấn đề, mới muốn che lấp vốn dĩ bộ mặt. Vấn đề đệ tử nói, nghĩ đến mới vừa rồi yêu quỷ nói, không khỏi nhẹ phơi, tổng không thể thật là tư dung quá thịnh, sợ loạn nhân đạo tâm đi. Lúc này đệ tử không biết chính mình trong lúc vô tình đoán chúng chân tướng. Đồng môn vì tố trần chân dung nghị luận sôi nổi, vọng ngưng thanh bên này xương lại là xúc địa thành thốn, trước mắt ngang dặm, đi tới chính đạo các tu sĩ trong miệng chủ thành. Cái gọi là chủ thành đều không phải là trần thế mô quốc quốc gia, mà là một tòa bản sơn mà kiến thành trấn nhân dễ thủ khó công, từ thiền tông tu di chùa tọa trấn tại đây, ma khí khó xâm, lại lại thêm mãi dân cư đại quốc người miền núi quốc đệ nhất cái chán, cho nên trở thành tiên gia đệ tử chống cự huyết nguyệt ác triều căn cứ địa. Tiên gia các phái trưởng môn nhân với ác triều ngày đều sẽ tụ tại đây thành, ra lệnh khống chế toàn cục, tê vân chân nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà tôn chưa tới gần thành trấn Tu Di Sơn Thượng đã gõ vang lên lùi mà trung Tê Vân Chân Nhân đưa tin lúc sau, chủ thành bên kia cũng không có cho phép yêu ma tiếp cận, chỉ là có vài vị đại năng tu sĩ rời thành mà đến, xa xa mà quan vọng. Những người đó không thể lại tiếp cận. ma tôn ngữ khí lạnh băng, ta là tới nói cùng, không phải đến từ đầu lưới, ngươi nếu là nhân tu trùng chủ sự người, vậy ta và ngươi nói. Tê Vân Chân Nhân tu vi cao thầm, tự nhiên không sợ mặt khác. Hắn phất tay khuyên lui những cái đó ngao ngoe rục dịch chuẩn bị chờ hắn ra lệnh một tiếng liền đem ma tôn bắt giữ đại năng, phất tay đưa tới một phương vân đài, đem trong tay dẫn theo đệ tử vững vàng một phóng. Vọng ngưng thanh cũng thực thong dong, mặt vô biểu tình mà tìm ghế ngồi xuống, đối diện ma tôn cùng ma tôn miêu trảo bản cũng bước lên này đủ để khai đàn giảng đạo vân đài, cùng đôi thầy trò này xa xa tương đối. Có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ họa bình sinh lúc này chỉ còn lại có một khối tinh ánh dịch thấu không xương, không có mỹ nhân ra. chỉ có thể bỏ cáo choảng hàm dưới trên dưới khép mở phủ một mặt gương nghĩ mình lại xót cho thân nhìn rất là ai toán không có túi da hỏa mị cùng lỏa buồn có cái gì khác nhau nhưng là xuyên qua một lần túi da không mặc lần thứ hai chính là hắn chuẩn tắc điểm mấu chốt tôn chủ ta giết hơn một ngàn chỉ mất đi lý trí yêu quỷ không có công lao cũng có khổ lao ta muốn lời khen yêu ma không có lợi thì không dậy sớm hòa bình sinh đưa ra muốn thưởng quả thực là đương nhiên sự tình ma tôn hừ lạnh một tiếng Chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, xem như ngầm đồng ý. Họa bình sinh đợi 3 giây, xác nhận ma tôn ứng, liền mánh vung tay lên chỉ hướng cách đó không xa ngồi ở tê vân chân nhân bên người tố trần, lớn tiếng nói, làm ta nhìn xem nàng thật nhan, ngài chính là làm ta đi đổ ma thành đều được. Chương 94-95 chương Nguyên mệnh quỹ trung tiên ma đại chiến là như thế nào bùng nổ, vọng ngưng thanh cũng không rõ ràng, nhưng trước mắt tê vân chân nhân cùng ma tôn đánh lên tới nguyên nhân đại khái chính là bởi vì họa bình sinh. Dung linh miêu nói tới nói chính là hảo hảo một cái mỹ nhân đáng tiếc giải quá há mồm. Người không thể trông cậy vào một con mèo có thể hảo hảo nói chuyện tự nhiên cũng không thể trông cậy vào tê vân chân nhân học được nhân nhượng yêu ma tùy ý làm bậy bản tính cơ hồ là ở họa bình sinh câu kia muốn mệnh nói xuất khẩu sau này ma liền biến thành một đống bạch xâm xâm toái xương cốt trừ bỏ hàm dưới cốt còn sẽ rắc rắc bên ngoài toàn bộ ma không sai biệt lắm đã phế đi Vọng ngưng thanh tử chính mình tiểu động thiên trung lấy ra đệm hương bù bàn trà trung trà Ý đồ dùng này đó phong nhãm mà lại yêu ớt đổ vật ngăn cản sư phụ cùng ma tôn tiếp tục phá hư vân đài, thuận tiện đem chính mình mặt chuyện này cấp có lệ qua đi. Rốt cuộc có thể bình tĩnh lại nói chuyện với nhau sau, ma tôn cũng nói ra chính mình ý đồ đến, hán thỉnh cầu ngừng chiến còn yêu cầu giảng hòa, hơn nữa chỉ ra chính mình là nửa ma nhân, đồng thời kiêm cụ người cùng ma huyết thống, trong người vì nhân loại mâu thân bên người lớn lên. Ma tôn đang nói xong lúc sau lại lập tức cấp ra rất nhiều có thể thực hành. có trợ giúp hai tộc dung hợp chính sách cùng phương pháp hiển nhiên vị này ma tôn nói cùng đều không phải là ngoài miệng nói nói mà thôi hắn là có bị mà đến Vọng ngưng thanh ở một bên bằng tính dụ du mắt ma tôn thân thế là phi thường có phân lượng lợi thế rốt cuộc hắn ám chỉ chính mình tư tưởng quan niệm sẽ càng thiên hướng nhân tộc đồng thời huyết mạch cùng sinh dưỡng tri ân chú định hắn thiên nhiên lập trường nhưng tiền đề là tê vân chân nhân là cái loại này sẽ bị dân tộc đại nghĩa dễ dàng đả động người thực hiển nhiên tê vân chân nhân không phải hắn trong lòng nhớ nhung suy nghĩ mặc dù là vọng ngưng thanh cái này nhất tiếp cận hắn đệ tử đều nghiền ngẫm không đến biến cố phát sinh ở một tấc vông chi gian tựa như lúc trước tông môn đại bỉ khi kia không lưu tình chút nào hướng tới đệ tử đâm tới kia nhất kiếm không hề dự triệu mà trung trả nức thành hai nửa án kỷ bị một nửa bổ ra kiếm phong thẳng sát ma tôn thể diện một thân hắc y gì hay ma tôn theo bản năng lắc mình né tránh lại tại đây một bước thoái nhượng hậu sinh ra hồi ý hắn không nên đơn thương độc mã yêu cầu cùng chính đạo khôi thủ đàm phán Nguyên bản làm như vậy là vì phòng bị những cái đó đối ma tộc lòng mang hận ý người quấy nhiêu tiên ma hai giới nói cùng, đồng thời cũng đem thuyết phục cùng tộc cái này chuyện phiền thoái đẩy cho chính đạo khôi thủ đi làm. Nhưng hắn lại đã quên, một khi chính đạo khôi thủ không muốn tiếp thu, hắn cũng sẽ rơi vào đồng dạng tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Khác không nói, chỉ cần tê vân chân nhân động thủ đem hắn trảm ở nơi này, đối ngoại chỉ nói yêu ma lòng mang ý xấu dục lấy nói cùng việc như hại với hắn, kia nhân tộc chỉ biết vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sẽ không biết được nói cùng nội dung cụ thể là cái gì. Một khang tâm huyết tấn phó lưu thủy, như thế nào không lệnh người cảm thấy đau lòng. Mặc dù không tin ta, các hạ cũng nên biết được hai tộc nói cùng đều không phải là một nhà việc, thân là chính đạo khôi thủ, các hạ thế nhưng không hề đại cục chi niệm sao. Mà tôn hô lớn ra tiếng, trong sáng thanh tuyến đã nhiễm ngoài mạnh trong yếu mất tiếng. Tê vân chân nhân mí mắt đều không nâng một chút, như cũng là kia phó đạm nhiên như mây, im miệng không nói thông rong bộ dáng. hắn rôi tay đem chính mình đệ tử nhẹ nhàng đẩy vô hình khí lãng liền đem vọng ngưng thanh thổi quét dựng lên khinh phiêu phiêu mà dừng ở nơi xa một đóa vân thượng xác nhận đệ tử đã rời đi chiến trường tê vân chân nhân phất tay háo thoáng chốc phong vân nổi lên bốn phía kim quang hiện ra một quyển họa tông tự trong hư không bay ra như xiềng xích ôm vòng lấy khắp vân đài ma tôn sắc mặt khẽ biến hắn hiển nhiên biết được thiên su phái tiên khí chi uy nhanh chóng quyết định mà đoạn đi một đôi thể xác toát ra xương đen như quỷ ảnh nuốt lấy họa bình sinh xương sọ Nhanh chân liền chiều vân đài ngoại chạy tới. Bị lưu tại tại chỗ thể xác biến thành đen nhánh đại miêu, không chút do dự dơ lên lợi chảo, hướng tới tê vân chân nhân đánh tới. Ma tôn tốc độ mau đến như một trận âm phong, nhưng tê vân chân nhân tốc độ so với hắn càng mau, trường quấn họa tông thượng kim mang lập lòe, hiển lộ ra vô số vặn vẹo mà lại giữ tợn bản vẽ, chạm đến kia đạo kim quang, xương đen tức khắc loãng không ít. Loại này tan giã quá trình thập phần đáng sợ, ma tôn lại lần nữa tự đoạn một đôi. Giây tiếp theo người đã xuất hiện ở trăm mét có hơn, liền đoạn hai đuôi, ma tôn ngạnh sinh sinh ngã xuống hai cái cảnh giới. Ma tôn đã chạy trốn tới kim quang bao phủ phạm vi. Nhìn chung toàn bộ ma giới thậm chí toàn bộ thế giới, có lẽ sẽ không có nữa so chín mệnh huyền miều cái này. Chủng tộc càng am hiểu ám sát cùng chạy trốn, mặc dù là chuyển thừa tiên khí cũng vô pháp ngăn cản ma tôn rời đi. Tê vân chân nhân không có giặc cùng đường mạc truy ý tưởng, hắn thả người dựng lên, trăm mét chi cử bất quá là xúc địa thành thốn một cái trước mắt. hắn một đôi kim đồng như thú loại giống nhau dựng thẳng lên đạng mạc bị lạnh băng thay thế được thần tính mai một nhân tính giờ khác này tê vân giống như trên chín tầng trời nhìn xuống con kiến thần minh hàng trăm hàng ngàn điều kim sắc xiềng xích tự bức họa cuộn tròn chung bay ra phong tỏa ma tôn đường lui Kia mật kết lưới liền trời cao đều bị che khuất vạn linh như gió chung hạt bụi như thế nào địch nổi đủ để che trời sức mạnh to lớn gông xiềng khóa lại ma tôn biến ảo mà thành xương đen một cây khóa vàng đâm vào huyền miêu ngực xả ra máu tươi đầm địa kêu thảm thiết một viên quanh quẩn xương đen huyết nhục bị ngạnh sinh sinh tốn ra mà tôn thân thể xương đen có rút lại ngưng tụ cuối cùng biến thành một con lớn bằng bàn tay huyền miêu từ rậm rạp kim sắc gông xiềng chung rơi xuống tê vân chân nhân không có chú ý tới cũng có lẽ chú ý tới cũng không tưởng nổ cỏ tận gốc tia che đậy trời cao kim quang không ngừng mà lập lòe bừng tỉnh gian thế nhưng như là nuốt ăn huyết nhục yêu ma vọng ngưng thanh xa xa mà nhìn đại năng đấu pháp không phải nói dỡn Nho nhỏ, nhỏ kim đàn tu sĩ nếu là cuốn đi vào, một cái thật nhỏ quát sát đều sẽ lệnh này chết. Lúc này Trần Ai lạc định, Tê Vân chân Nhân lại như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Vọng Ngưng Thanh đợi trong chốc lát, thấy cách đó không xa bảng quan nhân tộc các tu sĩ đã phát hiện dị thường chuẩn bị tiếp cận, liền ngự kiếm đi tới Tê Vân chân Nhân bên người. Sư phụ, phổ một tới gần, Vọng Ngưng Thanh lập tức đã nhận ra không thích hợp địa phương. Tê Vân chân Nhân đứng ở tại chỗ, sống lưng lại banh thật sự khẩn. vọng ngưng thanh ngẩng đầu nhìn hắn lại thấy hắn một đôi kim đồng không hề tiêu cự thần quang lập lọe không chừng Thần tính cùng nhân tính ở tê vân chân nhân trong mắt chúng không ngừng đan xen, dường như dãy ruộng rồi lại phân không rõ loại nào mới là chân chính thanh tỉnh tôn thượng linh miêu lúc này đột nhiên ngoi đầu mang theo một chút hưng phấn cùng ngảy nhót tôn thượng bắt lấy cái tia khóa khóa vọng ngưng thanh cùng tê vân chân nhân đối diện đích xác có một cây kỳ dị xiềng xích quấn quanh ở tê vân chân nhân tay phải nhưng nàng không có tùy tiện hành động mà là không hề trước mắt mà nhìn chăm chú vào Tê Vân chân nhân kim đồng. Có một cái đáng sợ suy đoán ở vọng ngưng thanh trong lòng này sinh, tố trần không biết, nhưng hàm quang tiên quân lại từng kiến thức quá. Nếu là thật sự, kia hôm nay su phái truyền thừa thiên khí, chỉ sợ là muốn phản vệ này chủ. mắt thấy thần tính dần dần áp chế nhân tính, vọng ngưng thanh không hề do dự, dùng minh khắc chắc diệp ấn cái tay kia bắt được kim sắc khóa. nay đều không phải là tìm chết, mà là nàng có nắm chắc. vọng ngưng thanh chạm đến xiềng xích ngay mắt. Tiêu kim quang ở nàng trong lòng bàn tay tắt nước, đâm xuyên qua tay nàng trưởng. Nàng thân sắc bất biến, hạt mục nội coi, linh quang liễm nhập thức hải, nàng hỏng thần hồn cùng xâm nhập thức hải kim quang hung mãnh mà va chạm ở cùng nhau. Nửa bước chân tiên tàn hồn cùng kim quang tương dung, tiêu kim quang hiển nhiên không nghĩ tới một cái nho nhỏ chúc cơ tu sĩ lại có như thế cường đại thần hồn, chỉ có thể không ngừng dãy rua, chạy trốn, một chút mà bị như tầm ăn lên hầu như không còn. Đây là một đạo tác dụng với thần hồn tiên khế. vọng ngưng thanh có chút ngoài ý muốn phát hiện này có thể tinh lọc không khiết chi vật kim quang thế nhưng có thể tu bổ nàng vỡ vụn tàn hồn nàng thức hải trung kia đóa rơi rất tan tắc liên hoa bị kim sắc xiềng xích vờn quanh phong tỏa không hề khắp nơi giật tán ngược lại ổn định hình như thế lấy độc trị độc có thể nói kiếm đi nét bút nghiêng to gan lớn mật. cùng lúc đó vọng ngưng thanh cũng ẩn ẩn đã nhận ra xiềng xích một khác đầu phong tỏa cái gì trăm đầu yêu quỷ đồ cư nhiên là thật sự phong ấn trăm đầu yêu quỷ Thiên su phái trăm ngàn năm tới phong ấn ma vật đều ở tại đây. Thì ra là thế. Võ ngưng thanh bắt được muốn thoát đi kim quang, Thiên su phái lập đạo chi cơ là chém yêu phục ma, năm đó Thiên su phái khai sơn chi tổ mượn tiên khí chi uy chấn áp yêu ma vô số, này đó cường đại lại làm hại nhân gian yêu ma bị khóa ở trăm đầu yêu quỷ đồ chung, dần dần bị luyện hóa thành dưỡng hồn chất liệu, phụ tá tu sĩ tu hành. Đúng là như thế. Linh miêu kiêu ngạo ướt ngực, tuy rằng khí vận chi tử kỳ ngộ không thể cấp đi. nhưng tố trần người này lại là tọa ủng cái này tiên khí ước chừng 20 năm, này 20 năm, đã cũng đủ tôn thượng đem thần hồn tu bổ hoàn chỉnh. Nhưng chuyện này không có khả năng không có đại giới. Vọng ngưng thanh bén nhọn địa điểm xảy ra vấn đề nơi, luyện hóa yêu cầu thời gian, nhưng thiên su phái thân là chính đạo đệ nhất tông, hàng yêu phục ma bụng làm giả chịu, bởi vậy trăm đầu yêu quỷ đồ trung phong ấn yêu ma sớm đã xu hướng bao hỏa. Đo lường hai quả nhiên cân lượng đồng giá không đồng nhất, tiên khí liền sẽ phản vệ này chủ Tê vân chân nhân phong ấn đại biểu ma giới truyền thừa ma tâm, ý nghĩa đánh vỡ nguy ngập nguy cơ cân bằng. Vọng ngưng thanh nói như vậy, lại là không chút do dự lịch ra một dọn tâm đầu huyết, kia lấy máu rơi vào liên hoa, thanh thánh bạch quang áp chế kim quang, làm quá mức sắc nhọn bức người trừ ma chi khí đều mềm mại không ít. Cân lượng không đều, kia thêm nữa một quả cân lượng là được. Tê vân chân nhân một người liền có thể ngự xử trăm đầu yêu quỷ đồ, kia hơn nữa một vị nửa bước chân tiên tiên hồn, cho dù là tàn cũng dư giả. cái gọi là chắc diệp ấn kỳ thật cũng là cái này tiên khế khế ước ghế người được đề cử được đến dưỡng hồn ân huệ lại sẽ từ trưởng môn tới khiêng hạ cùng yêu ma ý niệm cho nhau rèn luyện nguy hiểm khế ước đã thành vọng ngưng thanh mở hai mắt tê vân trong mắt dị sắc tan đi hồi phục với thanh minh nhìn qua vẫn là đạm mạc tự giữ bộ dáng xa xa tới rồi nhân tộc các tu sĩ phổ một tới gần liền mồm năm miệng mười mà truy vân nói chân nhân kia yêu ma chính là đã bị phong ấn tê vân chân nhân mắt không nói gì vọng ngưng thanh tiến lên giống như thân mật mà sam ở cánh tay hắn lấy đệ tử làm thay tư thái nói ma tôn bản thể loại chín mệnh huyền miêu tự đoạn hai đuôi hiện giờ đã là tàn binh bại tướng lại là chín mệnh huyền miêu mọi người kinh hô cũng không nghi ngờ vì sao thiên su phái chuyển thừa tiên khí đều tế ra tới lại vẫn là không có thể lưu lại ma tôn ngược lại thương lượng khởi vây bắt tiêu diệt giết ma tôn bị thương nặng ma giới kế hoạch không đề cập tới khởi nghi ngờ nguyên nhân có nhị gần nhất chín mệnh huyền miêu cái này chủng tộc đặc thù Thứ hai tự đoạn hai đôi, Tê Vân có thể nói là giết ma tôn hai lần. Bọn họ còn vô pháp cùng toàn thịnh ma tôn là địch, càng miễn bản lưu lại hai cái mạng. Chân nhân sự vội, liền không nhọc ngài thao phiền việc này, ta chờ lập tức tuyên bố truy nã, mệnh môn hạ đệ tử toàn thành điều tra. Biệt phái trưởng môn sôi nổi chắp tay chắp tay thi lễ, nói như thế nói. Tê Vân chân nhân không đáp, chỉ là hơi hơi gật đầu, những người khác cũng không thấy quái, rốt cuộc thiên su phái trưởng giáo ít nói, tính như băng tuyết đã không phải bí mật. Liền sôi nổi cáo từ rời đi. Nghĩ đến phong thủy thay phiên chuyển, này tiên ma chi chiến khí vận rốt cuộc muốn rơi xuống nhân tộc trên đầu. Này đó hưng phấn nhân tộc tu sĩ liền không có thể phát hiện Tê Vân Chân Nhân cùng với đệ tử dựa đến thật sự thân cận quá, và áo tương liên tư thái cũng có thất đúng mực. Cho nên, bọn họ cũng không có phát hiện áo rộng tay dài dưới, vì tránh cho Tê Vân Chân Nhân biểu lộ khác thường mà cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau vọng ngưng thanh. Mưu bàn tay bị bởi vì đau nhức mà không được run rẩy một cái tay khác nắm chặt xuất đạo nói bạch ngân. Chương 95 chương 96 Người trong lòng có hoặc, Trần Nhi. Đúng vậy. Võ ngưng thanh mặt vô biểu tình, lại cũng chưa nói cái gì sư phụ hành sự đều có đạo lý linh tinh gặp may nói. Đồ Nhi đích sắc lòng có sở hoặc, nhưng đối với sư phụ lựa chọn, Đồ Nhi cũng không hoang mang. Ngụ ý, đó là chính mình cũng là cự tuyệt nói cùng. Nghe nàng nói như vậy, Thê Vân chân Nhân ngược lại trầm mặc. Hắn quan tới là cái lòng có Sơn Hải lại càng thêm trầm mặc người, làm người làm việc đều có nguyên tắc, không muốn đối người khác nhiều lời, đó là bị người hiểu lầm, hắn cũng không muốn cãi lại cái gì. Nhưng Tố Trần, Tố Trần không giống nhau. Hắn thấp thỏm ở đám mây, đương hắn quan sát nhân gian khi, Tố Trần là hắn duy nhất có thể thấy cảnh sắc. Cho nên, từ trước đến nay trầm mặc ít lời Tê Vân chân Nhân lần đầu tiên chủ động nhắc tới lời nói cha, hắn có tâm giải thích chính mình làm, lại không nghĩ rằng đệ tử cấp ra ngoài ý liệu trả lời. Vì sao? Tê Vân chân nhân dung sắc lãnh đạo, không đi xem nàng, lại giơ tay xoa xoa nàng đầu, lệnh chiến tranh bình nghỉ, lệnh bá tánh an, cư lạc nghiệp, lệnh tá lót tiểu nhi không biết từ biệt, này không nên là chúng sinh tâm nguyện sao? Vọng ngưng thanh lẳng lặng mà nhìn cái này một mình khiêng hạ sở hữu cha tấn cùng thống khổ, lại còn nói lệnh ta lót tiểu nhi không biết từ biệt người, trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi đọc từng chữ nói. Ta không biết sư phụ vì sao phải làm như vậy? Nhưng ta biết có thể làm sư phụ làm như vậy lý do rất nhiều, ta chỉ là không xác định là cái nào. Nga. Tê Vân Chân Nhân có chút ngoài ý muốn, đều có cái gì? Nói đến nghe một chút. Vọng Ngưng Thanh nhìn chăm chú Tê Vân Chân Nhân đôi mắt, như là muốn xác nhận cái gì giống nhau. Từng câu từng chữ nói, thứ nhất, từ ngọn nguồn mà nói, nói cùng nói đến em hai. Nhưng nhân tộc lại không thể quên lúc ban đầu tiên ma chi chiến nguyên nhân gây ra là ma tộc xâm lược nhân tộc, đều không phải là nhân tộc mạo phạm ma tộc. Dài dòng thời gian tới nay, nhân tộc vẫn luôn là bị động phòng ngự kia phương. Thỏa hiệp đổi lấy hòa bình không phải chân chính hòa bình, không cần trả giá đại giới chiến tranh sớm hay muộn sẽ cho tàn lại cháy. Thứ hai, từ nhỏ bé mà nói, hàng yêu phục ma là thiên su phái lập đạo chi cơ, muốn cho tiên gia đệ tử cùng yêu ma chung sống, không nói thiên phương dạ đàm với không, chỉ sợ sẽ làm những cái đó coi đây là tín niệm đệ tử đạo tâm thất hành, tiên đồ băng trở. Thứ ba, từ đại thể mà nói, ma tộc vì nhất thể. Nhân tộc lại có tiên phàm chi biệt. Người ma cả hai cùng tồn tại, nhất trí đối ngoại, nhân tộc liền có thể lẫn nhau sống nhờ vào nhau, đoàn kết một lòng. Nhưng nếu người ma đối địch cục diện không hề, kia tiên môn cùng phàm trần ký kết ác triểu chi khế liền thùng rông tiêu to, người hoàng vị trung ương tập quyền nhất thống, thế tất muốn bắt tiên gia môn phái khai đao. Đến lúc đó nhân tộc sẽ lâm vào vô tận hao tổn máy móc, ma tộc ngồi thung ngư ông thủ lợi, quả thật nét bút hỏng. Thứ tư, từ lâu dài mà nói, nhân tộc thọ mệnh quá ngắn, Đó là trời sụp đất nước hai ương ách, ngắn ngủn trăm năm cũng sẽ trở thành ảo ngộng một hồi. Hòa bình sẽ ma đi tâm huyết, khiến người ngu muội khiến người lười biếng, ma tôn có lẽ có thể khống chế yêu ma trăm năm, ngàn năm, lại chưa chắc có thể vĩnh vô trường mực mà chấn áp đi xuống. Nhân tộc nếu đình chỉ cân nhắc, đình chỉ cất bước, chung có một ngày, tê mọi đại ý chỉ biết tạo thành quả đáng tự nuốt. Thứ năm, từ thai họa ngầm mà nói, người ma chung sống cơ hội thành lập ở ma tôn thiện niệm phía trên, nếu là nói cùng. Nhân tộc từ đây liền chỉ có thể dựa vào ma tôn hơi thở, tham hắn bố thí xuống dưới hòa bình, bị thuần hóa bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nay sáu, từ thiên tính mà nói, ma tộc hung sợ hiếu chiến, nhân tộc cũng có liệt căn chi hoạn, hai tộc thù hận sớm đã năng giải, trông cậy vào dựa vào chân áp, tàn sát, chấn ăn là chủ hòa bình, bản chất cùng chiến tranh không có khác nhau. Nay bảy, gợn sóng bất kinh, không hề phập phòng ngữ điệu đếm kỹ nói cùng tệ nạn. Khuôn mặt khắc nghiệt thiếu nữ hồn nhiên không biết chính mình lấy hoàn toàn nhảy ra này thế người tầm mắt, nói ra kiểu gì kinh thế hãi tục lời nói. Cuối cùng, vọng ngưng thanh hơi hơi một đốn, theo ta được biết, ma thực người chỉ có một nguyên do, đủ miệng đầy bụng chi rủ. Chỉ này một chuyện, người ma hai tộc liền không thể cùng tồn tại. Nói cách khác, yêu ma ăn người, không phải bởi vì nhân tộc có bao nhiêu cường, huyết nhục có bao nhiêu bổ, chỉ là đơn thuần bởi vì nhân tộc rất đúng yêu ma ăn uống mà thôi. Vô pháp ngăn cản ma tộc các người. Liền giống như vô pháp ngăn cản nhân loại ăn gia súc giống nhau, nếu không gà vịt dê bò heo vì sao sẽ bị quẩn dưỡng. Mặc dù ma tôn mệnh lệnh rõ ràng cấm, cũng Tổng hội có yêu ma âm phụng dương vi, bí quá hóa liều. Mà chỉ cần thương tổn vẫn luôn tồn tại, người ma hai tộc liền không khả năng đặt thành chân chính ý nghĩa thượng hòa bình. Một khi đã như vậy, vì sao phải nói cùng đâu? Nhân tộc tương lai không chê ở nhân tộc chính mình trên tay, tổng so làm ma tôn nắm giữ quyền chủ động càng tốt, không phải sao? võ ngưng thanh lo chính mình nói xong đầu lại hơi hơi một oai không tự giác gian toát ra một phân thuần túy thiên nhiên nhưng nếu là đồ nhi ta sẽ giả ý đáp ứng ma tôn nói cùng từ đệ tử bắt đầu phân tích khởi thế của khi tê vân chân nhân nguyên bản tưởng giải thích tâm tình liền hoàn toàn phai nhạt lúc này nghe nàng nói như vậy liền cũng như nàng giống nhau nghiêng nghiêng đầu giả ý ân đệ tử mới vừa rồi theo như lời kỳ thật dùng ở ma tộc kia một phương cũng là áp dụng võ ngưng thanh không có nghĩ nhiều học ra ác ma lại nhải ma tôn đã có tâm nói cùng kia liền mượn hắn tay khơi màu ma tộc nội loạn nhân tộc có thể mượn này điều dưỡng sinh lợi lớn mạnh chính mình tuy rằng yêu ma thiên tư so nhân tộc hiếu thắng nhưng sinh sản lại rất là gian khổ ma giới đất cằn ngàn dặm trồng trọt gian nan liền chỉ có thể cho nhau tàn sát tranh đoạt sinh cơ dùng lương thảo làm nước cơ đầu ngược hướng ăn mòn ma giới mặc dù vô pháp thuần hóa đồng hóa ma tộc cũng có thể tu bổ chắc tây tê vân chân nhân nhìn đệ tử khoa tay muối chân cái kia cắt thủ thế Nhất thời lại có chút tiếp không thượng lời nói. Ở chính mình đệ tử trong miệng, ma tộc quả thực là một đóa tàn bại hủ bại hoa. Hảo! Tê Vân ngăn chặn đệ tử phía sau càng thêm tuyên truyền giác nộ nói, giống khẻ cành liêu giống nhau đừng đừng nàng đầu, lời này không cần cho người khác nghe được. Tê Vân chân nhân nắm đệ tử tay, hướng tới chủ thành phương hướng đi đến, không lên tiếng làm nàng phản hồi kim kinh thành, cũng không hạ lệnh làm môn trung đệ tử tiếp tục đuổi giết ma tôn. ngươi cùng trăm đầu yêu quỷ đồ ký kết khế ước vậy ngươi liền đã là Thiên Su phái đời kế tiếp trưởng giáo Tê Vân Chân Nhân xoa xoa nàng cái, dựa vào tiên khí chi uy, mặc dù tán tiên ngươi cũng có một trận chiến chi lực, không cần lại lo lắng thuần âm chi thể chịu người mơ ước. Tiên khí có bảo dưỡng chi hiệu, ngươi căn cốt một ngày nào đó sẽ bị dưỡng hảo. này đó là hắn vì sao khăng khăng muốn cho Tố Trần trở thành trưởng giáo nguyên do. đương nhiên, lương đeo nhân tộc đạo thống, Thiên Su su tâm, tổng muốn chịu đựng đau khổ vô tận. Tê vân Chân Nhân không hề giấu dếm nói ra trưởng giáo một mạch truyền thừa tàn nhận chân tướng nếu không thành tiên liền sẽ vạn kiếp bất phục trở thành yêu ma chất dinh dưỡng hiện giờ ta lấy tiên khí phong ấn ma tôn ma tâm cân bằng đem bị đánh vỡ không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo đồng phong dù sao cũng như thế mà thôi chính như ngươi trông nôn trần nhi ngươi không thể lười biếng không thể dừng lại tê vân chân nhân hơi hơi cúi người một trương hoàn mỹ đến không hề tì vết dung nhan gần trong găng tấc cặp kia phi người mắt vàng truyền lại lạnh băng thần tính Nếu không thể tu thành tiên thân, thiên su phái trưởng giáo liền chỉ biết trở thành thiên đạo đấu đá hạ cỏ rác, người chung có vừa chết, nhưng vi sư không hy vọng đó là người kết cục. Hắn nói, cầm khởi đệ tử tay đặt ở lòng bàn tay thượng, phảng phất phùng độc nhất vô nhị hy thế chân bảo, vi sư còn ở là lúc, ngươi lại nhưng tùy ý mà làm, vô có không thể, nhưng cái đó rèn luyện cùng bẻ gãy, vi sư đều sẽ vì ngươi chặn lại. Nhưng nếu một ngày kia vi sư không còn nữa, Trần Nhi, con đường của ngươi phải đi, từ biệt quên. Vi sư sẽ chờ ngươi, nhưng đừng làm cho vi sư đợi không được. Đi ở đằng trước người, nhiều sợ ngươi không muốn đi rồi, lộ cấp đã quên, một sai mắt, liền lại tìm không được người. Tê Vân Chân Nhân nói xong, lôi kéo đệ tử tay tiếp tục hướng phía trước đi, mặc kệ đệ tử nhân hắn lời nói mà một ở tại chỗ, cũng mặc kệ nàng nước lặng đôi mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Vọng ngưng thanh ngửa đầu nhìn Tê Vân Chân Nhân, mặc dù dung mạo tương tự, nhưng khí chất, tính tình, sở tu đạo rõ ràng đều không giống nhau. này buồn hẳn là hoàn toàn bất đồng hai người. nhưng vì sao? vì sao người này sẽ nói ra cùng sư tôn giống nhau nói? sư tôn, ân, không, không có gì. sư phụ, một cao một thấp lại đồng dạng lương thẳng tắp thân ảnh ở xương khói lượn lờ chung đi trước, vô dụng tiên môn xúc địa thành thốn pháp thuật, vô dụng lăng không sống uổng tiên pháp, chỉ là giống phàm nhân giống nhau dùng chân đo đạc mỗi một tấc thổ địa, một bước, một bước, phảng phất một loại không nói gì ăn ý, muốn đem thời gian vĩnh vô trường mực mà kéo trưởng. Hắn nắm tay nàng, so nàng cư trước một bước, nàng lạc hậu một bước, dẫm lên hắn đi qua lộ. Thiếu nữ ngửa đầu, nhìn quen thuộc mà lại xa lạ sư trưởng. Kỳ thật ta Đi ở phía sau người, cũng sợ ngươi đi được nhanh, lộ đi xa, không quay đầu lại, liền biến mất ở phương xa. Vọng ngưng thanh đi theo Tê Vân Chân Nhân ở chủ thành giao tiếp xong việc vụ lúc sau, liền bị sư phụ sách trở về thiên su phái, đối ngoại chỉ nói Tê Vân Chân Nhân tuy rằng trọng thương ma tôn, nhưng cũng bị thương. Sử dụng tiên khí đại giới là rất cần thiết, tổng muốn cho người biết thiên su phái truyền thừa tiên khí không thể dễ dàng tế ra, nếu không thời gian dài quá, mọi người khó tránh khỏi sẽ đem người khác hy sinh coi làm đương nhiên. Tiên môn cùng phàm triều chi gian ở chung vẫn luôn là ân uy cũng thi, tiến thối có độ, nghìn năm qua chưa bao giờ ra quá lớn sai, có thể thấy được phương hướng là đúng. Tê Vân chân Nhân trọng thương ma tôn, chính mình cũng bị thương tin tức vừa mới truyền ra, nhân tộc liền nhân cơ hội phát động đối ma tộc phản công. Huyết nguyệt cố nhiên sẽ lệnh yêu ma cuồng tính quá độ, nhưng thực lực càng cường yêu ma đã chịu ảnh hưởng liền càng là mỏng manh, mà những cái đó đại yêu ma cũng dễ dàng không chịu đặt chân thế gian, muốn ăn người liền phái cấp dưới khắp nơi vơ vét đó là. Lần này ác triều tiến đến, ma tôn núi này đàn mất đi lý trí cấp thấp yêu ma rửa sạch một đợt. Yêu ma bên trong cũng không đoàn kết, càng không người tộc chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, thủ hạ bị người cắt rau hẹ, những cái đó đại yêu ma cũng không để bụng, không để trong lòng. Ma giới từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực cường đại, người theo đuổi tự nhiên sẽ đầu nhập vào mà đến. Bị người giết cũng không cần thẹn quá thành giận, ma giới không có đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân cách nói, cá lớn nuốt cá bé, thiên kinh địa nghĩa. Ở như vậy đại tiền cảnh hạ, nhân tộc thắng được phi thường nhẹ nhàng, năm rồi cực kỳ gian nan đắc triều, năm nay lại là lấy gần như nghiêng về một bên ưu thế đại hoạch toàn thắng. Mười ngày sau, huyết nguyệt nạc tung, giới môn tiêu tán, các phái đệ tử đi vòng vèo hồi tông, đã trải qua một hồi tra tấn nhân gian cũng bắt đầu rồi dài đến mười năm trăm phế đại hương thời gian tê vân chân nhân mang theo vọng ngưng thanh cùng thiên su phái phân bố đi ra ngoài các đệ tử hội hợp vọng ngưng thanh nâng tê vân chân nhân đạm mặt đem phát sinh sự tình đơn giản nói một lần liền giao trách nhiệm tông môn đệ tử phản hồi tông môn bởi vì trưởng môn bị thương hồi trình trên đường các đệ tử đều im tiếng ngăn ngữ không khí nặng nề không dám nhiều lời mặt khác ở như vậy áp lực pha vi ôm một con tiểu miêu tố tâm có thể nói là dị loại Vọng ngưng thanh liếc mắt một cái, phát hiện này ma tôn thật là co được rắn được, sợ bị người nhận ra tới, còn cho chính mình thay đổi một loại lông tóc. Nguyên bản gây nhưng rắn chắc ưu nhã chín mệnh huyền miêu biến thành lớn bằng bàn tay chỉ biết mèo mèo kêu quê cha đất tổ tam hoa miêu, tuy nói kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhưng dám đem chính mình ngụy trang cả ngày thiến giống được tam hoa miêu, ma tôn cũng là có khả năng đại sự người. Vọng ngưng thanh lạnh mặt đem hộp kiếm cởi xuống, trong tay bội kiếm tẩm nhập giã băng trong ao. vì ý băng tuyết tẩy luyện kiếm phong ảnh ngược ra bản thân hắc đàn sắc trong mắt nguyên bản có chút gợn sóng nỗi lòng đống nhiên gian bình tĩnh nàng quý gối dã băng bên cạnh ao tư thái trang trọng mà lại túc mục rõ ràng chưa từng có nhiều ngôn ngữ cùng động tác lại truyền lại một loại không nói gì thành kính những cái đó nguyên bản chỉ tính toán qua loa quá một lần thủy đệ tử nhìn như vậy trưởng giáo thủ đồ không biết vì sao cảm thấy có chút khẩn trương sớm đã tập mãi thành thói quen tẩy kiếm nghi thức dường như bị quan lấy nào đó trí cao vô thượng sứ mệnh cảm tẩy kiếm nghi thức đóng vọng ngưng thanh lúc này mới từ bản căn lẫn lộn mạng nhện chung lý ra suy nghĩ tới cũng tinh chuẩn vô cùng mà tìm ra vấn đề mấu chốt trong lúc nhất thời hình như có sở ngộ một cái thế giới đồng thời xuất hiện hai gã khí vận chi tử hướng ký dương không chỉ có đồng thời có được nhân tộc khí vận chi tử cùng ma tộc ma tôn huyết mạch cuối cùng còn kế thừa nhân tộc đạo thống truyền thừa trăm đầu yêu quỷ đồ cùng với ma tâm tố trần cũng không phải vô pháp làm tiên khí nhận chủ mà là bởi vì ma tâm cùng trăm đầu yêu quỷ đồ dung hợp cho nên đồng thời kiềm cụ hai tộc huyết mạch hướng ký dương mới có thể bị tiên khí mạnh mẽ nhận chủ. Người ma cả hai cùng tồn tại cục diện, cuối cùng sẽ chung kết ở vị thứ hai khí vận chi tử trong tay. Vọng Ngưng Thanh đến ra một cái khó có thể tin kết luận. Hắn không chỉ là mỗ một cái thời kỳ khí vận chi tử, hắn vẫn là tương lai trụ trời. Này việc vui có thể to lắm. Hướng ký dương cùng viên thương, tiến phất y cùng với mộ dung thần như vậy khí vận chi tử bất đồng. Khí vận chi tử tuy rằng pha chịu thiên đạo chiếu cố. Nhưng một cái thế giới sinh sinh diệt diệt trong quá trình, nó khả năng sẽ có được nhiều vị khí vận chi tử. Nhưng trụ trời không giống nhau, nàng sớm nên nghĩ đến, thế giới này cùng mặt khác luân hồi lớn nhất bất đồng điểm, chính là hướng, kỳ dương là sẽ đắc đạo thành tiên. Cái này cùng thiên địa đồng thọ khí vận chi tử sẽ giống định hải thần châm giống nhau trở thành này thế khí vận nền, trợ giúp thiên đạo ổn định thế giới này, cũng chính là các tu sĩ trong miệng trụ trời. Một giới trụ trời sư trưởng, chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa, cũng không phải ai đều có thể đảm đương đến khởi hơn nữa vọng ngưng thanh một phen méo thấy tình thế không ổn muốn trộm trốn đi linh miêu cái đuôi áp lực nói một cái yêu cầu trụ trời tới ổn định khí vận thế giới tuyệt đối không thể là không hề gian nan khổ cực kiếp phụ du giới ngươi cùng tư mệnh tinh quân rốt cuộc suy nghĩ cái gì nơi này chính là trải qua quá đại mất đi thế giới thiên su phái truyền thừa tiên khí trăm đầu yêu quy đồ bản chất cùng có thể ngự sử vạn ma ma giới truyền thừa ma tâm giống nhau đều là chủng tộc truyền thừa thánh vật Bởi vậy, nó ở các quang phiến vũ bảng đời trước hào vì su tâm. Linh miêu nhìn chằm chằm chính mình lông xù xù mà chân trước, túi đầu nhỏ giọng nói, nói cách khác, thiên su phái lấy hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình, có chấp trưởng thiên hạ to lớn quyền, còn có thể thay thế tiên môn cùng nhân gian đế vương ký kết ác triều chi khế, đều là bởi vì bọn họ có su tâm làm dựa vào. Trải qua ngàn năm thời gian rèn luyện, trăm đầu yêu quỷ đồ cùng thiên su phái đã huyết mạch tương liên, khó phân lẫn nhau. Không có su tâm. thiên su phái liền tương đương với đạo thống bị hủy môn trung đệ tử tiên đồ khoảnh khắc hủy trong một sớm Vọng ngưng thanh nhắm hai mắt ngồi ở đệm hương bồ thượng một tay đặt ở trên bàn trà ngón trỏ một, một chút một chút mà gõ mặt bàn su tâm là nhân tộc đạo thống ma tâm là ma giới đạo thống chúng nó từ bản chất chính là như nước với lửa nay không có biện pháp A. linh miêu nghẹ khuất nhỏ giọng lại nhải ma tâm cùng su tâm là cùng bậc thánh vật su lòng có tinh lọc vạn ma năng lực kia tương đối ma tâm tự nhiên cũng có ăn mòn vạn linh quyền năng Đây là lập hạ quy củ. Linh miêu chỉ chỉ phía trên, chưa nói ra cái kia cấm kỵ giống nhau tử. Võ ngưng thanh nhịn không được nhắm mắt, chỉ cảm thấy lần này luân hồi so phía trước vài lần còn muốn càng thêm cùng hung ác cực. Chẳng trách trăng thế giới này sẽ xuất hiện mãng hoang chiến trường, thượng cổ phế tích, cảm tình thế giới này ban đầu là cái tu la tràng, Cái gọi là tu la tràng, tức là đã từng lịch quá bị đạo giáo xưng là đại mất đi tai nạn thế giới, đại mất đi qua đi, văn minh tuyệt tự, giống loài diệt sạch. thế giới hóa thành phế tích hủ thổ, ngàn dám đất chết, bởi vì hình cung luyện ngục, thập tử vô sinh, cho nên bị xưng là tu la chàng. từ một mảnh tử địa đến một lần nữa có sinh mệnh trôi từ dưới đất lên nảy sinh, yêu cầu trải qua một chủng tộc văn minh từ thịnh mà suy như vậy dài dòng thời gian. đương nhiên, nếu là thiên đạo xem bất quá mắt can thiệp đại mất đi sau tu la chàng sống lại, kia này đoạn dài dòng năm tháng đích sát sẽ bị ngắn lại không ít. Nhưng nói vậy, trước mắt cục diện chính là thiên đạo nhúng tay sau kết quả, cô âm không sinh. Độc dương không giải này nho nhỏ chung ngàn thế giới lại đồng thời có được tinh lọc vạn ma su tâm cùng ăn mòn vạn linh ma tâm. Thiên đạo đây là muốn tiên ma hai tộc vĩnh vô trường mực mà tranh đấu đi xuống, lệnh này tự thành thái cử âm dương. Tiên ma cho nhau rèn luyện, sinh tử tuần hoàn, âm dương tương để, chỉ có như vậy tuần hoàn lặp lại đi xuống, mới có thể đem này nguyên bản là một mảnh tử địa bản sống, một lần nữa biến thành linh khí tràn đầy nơi. Võ ngưng thanh cảm thấy chính mình dạ dày có điểm đau. Rõ ràng kim Đan tu sĩ thể chất có thể so với voi ma mút cự tượng, nhưng nàng chính là cảm thấy dạ dày đau. Ngươi không thể nói thiên đạo có sai, rốt cuộc thiên đạo bản thân là không có ý chí cùng cảm xúc, nó hành động đều là từ đại cục xuất phát, chỉ hướng vĩnh viễn đều là đối thế giới tốt nhất, chính xác nhất phương hướng. Nhưng ngươi cũng không thể nói trước mắt tiên ma tranh chấp chính là tốt, rốt cuộc ở biết ma tâm cùng su tâm chân tướng lúc sau. Nàng cơ hồ không cần quá nhiều tự hỏi đều đoán được kia có thể làm yêu ma điên cuồng huyết nguyệt chính là thiên đạo nhét vào cá dương bức bách thương sinh không ngừng bơi lội cá nheo. Không thể vi phạm thiên đạo, cũng không thể nghĩ phá hủy nó, khống chế nó. Người tu chân sở phải làm, là hiểu được nó, thuận theo nó, cũng từ giữa tìm được có thể thoát ly khổ hải một đường sinh cơ. Nói đến dễ dàng, làm lên lại không biết có bao nhiêu khó. Thiên đạo đây là mắt thấy nhân tộc cùng ma tộc đánh đến không sai biệt lắm. khiến cho tương lai trụ trời ra tới kế thừa hai tộc đạo thống, củng cố này thế đạo cơ. Nhưng cứ như vậy, thế giới này chỉ biết gặp phải một cái kết cục, linh khí suy kiệt, mặt pháp tiến đến, cường đại yêu ma tu sĩ thân tổn hại nói tiêu, tất cả hóa thành này thế chất dinh dưỡng, chỉ có nhất bình phàm nhỏ yếu nhất nhân tộc có thể sống tạm đi xuống. Ma tộc sẽ theo thời gian trôi đi mai một ở lịch sử sông dài, nhân tộc sẽ không có nữa người đắc đạo thành tiên, thậm chí liền hiểu được linh khí đều trở nên khói như lên trời. Dần dần. Trần thế liền tu hành khái niệm đều sẽ không còn nữa tồn tại. Cắt giảm tu sĩ đối linh khí đoạt lấy cùng với tiêu hao, thế giới này liền sẽ từng bước đi hướng ổn định. Đại giới là đạo pháp xuống dốc, tiên thuật thất truyền. Đến lúc đó, này giới duy nhất tiên cũng chỉ dư lại trở thành trụ trời khí vận chi tử. Tưởng cũng biết, như vậy khí vận chi tử căn bản không có khả năng đi vô tình nói bên ngoài đạo thống, bởi vì chỉ có đại đạo vô tình mới có thể vận hành nhật nguyệt. Này chú định hướng kỳ dương cuộc đời này nhấp nô cô kết số mệnh. Cái gọi là trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, chờ hướng ký dương trở thành trụ trời lúc sau, hắn liền sẽ trở thành hành tẩu ở nhân gian thiên đạo, mà không hề là hướng ký dương chính mình. Tê Vân Trân Nhân phản đối nói cùng, là bởi vì hắn thân là này thế nhất tiếp cận thiên đạo người, sớm đã biết được thiên đạo trị hạ nhân ma nhị tộc vô pháp chung sống, cho nên hắn ở thuận theo thiên đạo đồng thời làm một cái có thể nói điên cuồng quyết định. Hắn mạo bị trăm đầu yêu quỷ đồ phản vệ nguy hiểm, đem su tâm cùng ma tâm dung hợp. Một khi khí vận chi tử kế thừa trong đầu yêu quỷ đồ, hai tộc khí vận liền sẽ đồng thời thêm chú với một thân, đương hai tộc đạo thống dung hợp vì nhất thể, đó chính là này thế đại đạo. Đại đạo rõ ràng. Cứ như vậy, trụ trời bất tử, hai tộc đạo thống liền sẽ không thất truyền, càng sẽ không bởi vì nhất tộc hưng nhất tộc vong mà dẫn tới thiên đạo thất hành. Có lẽ tiên ma hai tộc trong tương lai như cũ không thể tránh né mà đi lên mặt pháp bất quý lộ, nhưng vô luận như thế nào đều sẽ có một đường sinh cơ trực thuộc ở trụ trời trên người. chạy dài đạo thống, truyền thừa văn minh, ma cùng tiên sẽ trở thành tương lai nhân tộc hai loại hoàn toàn bất đồng tư thái, tu nguồn gốc giả vì tiên, tu bản tâm giả vì ma. đây là một hồi trầm mặc đánh cờ, tê vân chân nhân không có chấp nhất thắng lợi, hắn chỉ là nhẹ nhàng thúc đẩy một chút ván cờ, liền làm thua hết cả bản cờ biến thành con rể chi cự. nguyên mệnh quỹ trung không đề cập bối cảnh, cất giấu sâu như vậy ẩn tình. mà hiện tại, vọng ngưng thanh bị bắt ra nhập trận này đánh cờ, nếu không thể chấp cờ. liên sẽ giống hướng ký dương giống nhau, trở thành cờ. Chương 96-97 chương Vọng Ngưng Thanh hiện tại đối mặt chính là một cái vô cùng hiểm trở nan đề, đã như thế nào ở không đắc tội tương lai trụ trời dưới tình huống, hoàn mỹ mà sắm vai tố trần cả đời. Đánh không thể đánh, máng. Tưởng cũng biết tác dụng không lớn. Thật ra mà nói, Vọng Ngưng Thanh thật sự chịu đủ rồi này đàn khí vận chi tử cực cao vô cùng đạo đức điểm mấu chốt cùng thường nhân khó có thể với tới đồng tình tâm. Nàng vĩnh viễn tưởng không rõ vì sao viên thương sẽ tha thứ thân là hoàng thất công chúa dung hoa, vô pháp lý giải mộ dung thần đối tống thanh sức trôi này đeo đầu chi nhận phong túng, đồng dạng cũng ở hiến phất y di hao tổn tâm huyết vì vân xuất tụ thoát tội khi cảm thấy khó có thể tiếp thu. Muốn không thương gân động cốt dưới tình huống làm khí vận chi tử hoán hận chính mình, đồng thời vẫn là ở hai bên đã có thể trò chi danh mà tiền đề hạ. Làm không được đi, này nghĩ như thế nào đều làm không được đi. Bằng không tưởng cái biện pháp giết chết ma tôn cùng với tô tâm. Chờ về sau lại tìm cơ hội công bố chuyện này. Tôn thượng, đắc tội trụ trời cùng giết chết khí vận chi tử là tám lạng nửa cân sự tình. Linh Miêu tạc mau nói. Đúng không đúng không? Đơn giản như vậy đạo lý, liền Linh Miêu đều trong lòng rõ rành rành. Tuy rằng như thế, nhưng tôn thượng, này bút giao dịch là hoàn toàn tính ra. Một giới trụ trời lập đạo chi cơ, 20 năm là có thể tu bổ hảo ngài tàn hồn, liền tính vì thế bi quá hóa liều một hồi không cũng thực đáng không phải sao. linh miêu cũng là có chút nóng nảy hàng quang tiên quân đã trải qua ba cái luân hồi như cũ không có thể tìm được phá cục phương pháp còn như vậy đi xuống nó chính là sẽ tạp nó nguyên chủ nhân đại la chi chủ chiêu bài tình thế nặng nhẹ nhanh chậm vọng ngưng thanh tự nhiên trong lòng hiểu rõ này bút mua bán đích sắc không lỗ chỉ là nguy hiểm cực đại trở về tông môn lúc sau tê vân chân nhân ném xuống hai cái xét đánh giữa trời quang tập đến mọi người đầu vóc choáng váng không biết cho nên đệ nhất hắn đem bế quan chuẩn bị phi thăng lâu là trăm năm Ngắn thì 10 năm, trừ phi tông môn tao ngộ diệt môn thai hương, nếu không hắn sẽ không xuất quan. Đệ nhị, trưởng giáo thủ đồ tố trần đến tông môn tán thành, ngay trong ngày khởi tiếp nhận chức vụ quyền trưởng môn chi trách. Này hai điều tin tức là thông qua trưởng môn lệnh tuyên bố, mặc kệ là trưởng lao vẫn là môn trung đệ tử, đều có thể tiếp thu đến này hai điều tin tức. Trưởng giáo có hy vọng phi thăng, đối với tông môn mà nói là thiên đại chuyện tốt. Nhưng làm một cái 15 tuổi thiếu nữ tiếp nhận chức vụ trưởng giáo chi vị, quả thực không thể tưởng tượng. Tư điển trưởng lão là cái thứ nhất phản đối, Hắn cơ hồ là ở thu được tin tức trước tiên liền từ chính mình ngọn núi bay về phía Vân Đần Phong, chất vấn trưởng giáo sách phong một cái kim đan kỳ tu sĩ vì quyền trưởng môn, này đem rất nhiều trưởng lão đặt chỗ nào. Liên tính trưởng giáo vô pháp làm ra quyết sách, tông môn nội còn có nhiều như vậy chủ sự trưởng lão. Trường giáo, không phải ta nói, những năm gần đây, ngươi trừ bỏ một lòng tu luyện bên ngoài vốn cũng không nhúng tay quá nhiều ít tông môn việc. Tư điển trưởng lão câu câu chữ chữ trong đông có kim. Trong lời nói mang thứ, liền kém không chỉ vào tê vân chân nhân cái mũi nói hắn là cái có thể có có thể không con dối trưởng môn. Tố trần có thể làm được thực hảo. Tê vân chân nhân không dao động, ác chiều sau khi kết thúc, hắn lại là vô hỉ vô bi thần tượng, nàng thụ phong chắc dịp thấn, tổng hội trở thành trưởng môn. Bất quá là trước tiên mà thôi, có gì không thể đâu. Ngươi liền không nghĩ tới nàng vượt cấp cầm quyền, vô pháp phục chúng vấn đề sao. Tư điển trưởng lão giận cực dưới nói không lựa lời. Rốt cuộc nói ra chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong đi quá giới hạn chi ngữ, còn có so nàng càng thích hợp đường trưởng môn người đi. Lời này vừa nói ra, tư điển trưởng lão lập tức đã nhận ra không ổn, nhấp môi không nói. Mà cao cư trưởng giáo chi tòa tê vân chân nhân không nói gì, mặt mày lãnh đạm như cũ. a một tiếng không hề ý nghĩa khí âm, cả kinh tư điển trưởng lão đánh một cái dùng mình. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt còn cất giấu đại biểu phẫn nộ tinh hỏa, nhưng càng nhiều lại là vứt đi không được kinh ngạc. hắn nghe thấy kia lãnh đạo thanh âm khinh phiêu phiêu nói tê tùng những năm gần đây vì này cái gọi là trưởng giáo chi vị ngươi là càng thêm đạo tâm không xong tư điển trưởng lão trong mắt chưa phun trào phẫn nộ bỗng nhiên đình trệ tựa hồ không có lường trước đến hắn sẽ nói như vậy thế cho nên hắn trong lúc nhất thời lại có chút tiếp không thượng lời nói hắn không thể không thừa nhận một sự thật chính là bọn họ này một thế hệ hậu sinh đều là ở ỷ vào trưởng giáo bạc tình thiếu dục lặp đi lặp lại nhiều lần mà được một tức lại muốn tiến một thước bởi vì biết hắn không đệ bụng Cho nên luôn mãi mạo phạm, cũng đúng là bởi vì biết hắn không đệ bụng, cho nên mới sẽ như vậy phẫn nộ. Tư điện trưởng lao cắn răng, nhấp môi không nói, phía trên truyền đến nói lại giống như chu tâm lưới dao sắp bén, từng câu từng chữ mà mổ ra trong lòng không thể gặp quang ám ảnh. Là Tê Sơn bảo trì im miệng không nói, ngươi liền cho rằng chính mình bị hắn ngầm đồng ý, có thể thay thế hắn làm ra lựa chọn sao. Đại trưởng giáo chi trách, ngươi tự cho là đây là đối Tê Sơn hảo, nhưng ngươi nhưng có nghĩ tới Tê Sơn hay không nguyện ý ở người khác hạ đầu? tự xưng đại trưởng giáo. Đây là một câu thực cay độc chất vấn, chẳng sợ nói những lời này người bản thân không có khinh miệt ý niệm, nhưng những lời này vẫn là giống sụp đổ dễ núi giống nhau, ép tới người thẳng không dậy nổi eo. Những năm gần đây, ngươi chỗ làm việc làm cùng những cái đó phàm trần trung tranh quyền đoạt lợi người có cái gì khác nhau? Tư điện trưởng lão nghe được cả người rất run. Là thời gian làm người đã quên, năm đó thiên su tam tịch không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo hàng người, thân là thứ tịch tê vân cũng từng bộc lộ mũi nhọn. Tư pháp trưởng lão liền từng nói qua, nếu bàn về chu tâm bản lĩnh, hắn xa không bằng sư đệ Tê Vân. Vì thế hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó, mơ màng hồ đồ mà nghe phía trên truyền đến đạm mà khắc nghiệt thanh âm. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi là thật sự ở vì Tê Sơn suy nghĩ, vẫn là ở lấy Tê Sơn chi danh hành tự cho là chi chuyện tốt. Cầm mồm, Tư điển trưởng lão tức khắc giống như bị kim đâm giống nhau nhảy dựng lên, hai mắt đỏ bừng địa đạo. Nếu không phải ngươi, đại sư huynh đã sớm lên làm trưởng môn, đắc đạo phi thăng. Như thế nào cảnh giới đình trệ đến nay, không được tiến thêm. Tê Vân rõ ràng nhập môn so vãn, nhưng hiện giờ Tu Vi lại ước chừng siêu Việt Tê Sơn chân nhân hai cái đại cảnh giới còn nhiều, lần này trở về thế nhưng đã chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Những năm gần đây, trong tông môn tục vụ đều từ tám đại trưởng Lao tiếp nhận, trưởng giáo chiếm tối cao chi vị đối tông môn chẳng quan tâm, mượn dùng truyền thừa tiên khí nhất cử đi đến hiện giờ nông nỗi. Ở tư điển trưởng lão xem ra, trưởng giáo địa vị cũng hảo, truyền thừa tiên khí cũng thế. Vài thứ kia vốn nên là thuộc về tê sơn chân nhân Tu đạo người tâm tính bình thản Ái cùng hận đều sẽ theo thời gian trôi đi cùng đắm đi Nhưng chỉ có ý nan bình sẽ không Nếu đã hoàn toàn xé rách mặt Kia cũng không cần phải duy trì bên ngoài thượng cung kính hào hào hảo Các ngươi trưởng giáo một mạch ngồi mát ăn bắt vàng Không biết nhân gian pháo hoa Ta đảo muốn nhìn không có ta chờ giúp đỡ Các ngươi như thế nào xử lý hảo này to như vậy tông môn Tư điện trưởng lão phất tay háo bỏ đi Tê vân chân nhân cũng không có ngăn cản Hắn ngồi ở tôn vị phía trên, dung sắc nhàn nhạt mà trông về phía xa dây núi. Kia một đôi mắt vàng dập chói mắt, kiềm chế con ngươi giống như dã thú, ở nương hắn mắt, tham lam mà đi tuần tra nhân gian. Lấy tiên khí chi lực chấn áp ác thú, thất hành đại giới đó là một ngày một ngày bị như tầm ăn lên thần trí cùng với tình cảm. Nếu không thể phi thăng thành tiên, tu vi lại cao đều sẽ biến thành yêu ma chất dinh dưỡng, nếu không phải đạo tâm kiên nghị có thể nhẫn đại đau khổ người, cuối cùng không phải thành tự mình kết thúc kẻ điên. chính là thành cái xác không hồn thể xác, Cho nên thiên su phái lịch đại trưởng giáo, cuối cùng đều bị bắt đi lên vô tình nói. Đây là cùng thiên đạo chơi cờ đại giới, là thân là chính đạo đệ nhất tiên môn thiên su phái dốc hết tâm huyết mấy chục thế hệ lấy ra xuống dưới một đường sinh cơ, vì không cho thiên đạo phát hiện, chỉ có kế nhiệm trưởng môn nhân tài có thể biết được. Nhưng là không sao cả, trăm đầu yêu quỷ đồ sẽ ở hắn này một thế hệ liền bị hoàn toàn luyện hóa, tính cả ma tâm cùng nhau truyền thừa cấp đời sau đệ tử. hắn kia quá mức thông tuệ đệ tử đại để là đoán được cái gì nhưng nàng không để cập tới này thực hảo nay mươi trượng mềm hồng trừ bỏ trần nhi cùng kiếm thật là không có gì đẹp linh miêu ngẫu nhiên sẽ hoài nghi tê vân chân nhân có phải hay không đã đã quên chính mình trừ bỏ tôn thượng bên ngoài còn có mặt khác hai gã đệ tử lời này cũng không phải là vu khống bôi nhọ thật sự là tê vân chân nhân đối tố tâm không nhai thái độ cùng nguyên mệnh quỹ Trung đối tố trần thái độ không có bao lớn khác nhau đều là xem qua mà không vào tâm cùng ven đường cục đá không có hai dạng. Theo lý mà nói này không nên, nhưng Tê Vân chân nhân là như thế nào tưởng, Linh Miêu cũng nghiền ngẫm không đến. Cùng tố tâm không ai so sánh với, tố trần tuy rằng cũng rất ít gặp mặt Tê Vân, nhưng Linh Miêu chính là mơ hồ cảm thấy Tê Vân đãi nàng cùng người khác bất đồng. Đây là vì sao? Hay là thân thủ nuôi lớn luôn là muốn so nửa đường thu tới càng có cảm tình sao? Linh Miêu tưởng không rõ, nghĩ đến chính mình mau đều rất không ít. Nhưng nó loại này lấy tình tố vì thực sinh linh mỗi ngày rối rắm yêu hận tình thù cũng không khác sự như làm. Cùng này so sánh, Tố Trần liền vội đến chân không chạm đất. Đại trưởng giáo cái này tên tuổi cũng không tốt làm, ở Tê Vân chân nhân tuyên bố bế quan đồng thời, Tư pháp trưởng lão kia một mạch các trưởng lão liền từng cái thoái vị. Như thế ở tình lý bên trong, rốt cuộc tổng không thể làm trưởng bối ở tiểu bối thủ hạ làm việc. Nhưng trưởng lão thoái vị dẫn phát dung chuyển khó có thể bình ổn, các loại sự vụ báo cáo chất đầy trưởng môn án thư. Nói là còn quyền nhưng lại cực kỳ phòng tay, rốt cuộc các trưởng lão tuy rằng không để ý tới sự, nhưng chấp trưởng các nơi mạch lạc vẫn là bọn họ đổ tử đồ tôn. Tuy nói không đến mức bằng mặt không bằng lòng, nhưng như thế nào quản hạt giáp giới lại không phải dễ dàng sự, rốt cuộc tám đại trưởng lao phân quyền quyền lợi cấu tạo sớm đã thành hình, chúng đệ tử các tư này trước, không hảo bao biện làm thay. Tư pháp trưởng lão tuyên bố bế quan lúc sau, tư điển, tư tế, tư khí trưởng lão cũng sôi nổi lựa chọn thoái vị, mà bọn họ lui. mặt khác bốn vị trưởng lão liền không thể không lui, chẳng sợ bọn họ bản thân là duy trì trưởng giáo, rốt cuộc liền tính vài vị trưởng lão không để bụng đối phận chi biệt, cũng không ngại vì tố trần làm việc, nhưng thân là một mạch chi chủ, bọn họ tổng muốn suy xét môn hạ đệ tử ý tưởng, nhưng lấy ti nghi trưởng lão đi đầu bốn vị trưởng lão còn tính phúc hậu, cho tố trần một đoạn giảm sốt kỳ, hơn nữa tướng môn hạ thế lực trải vớt phân lưu một lần, thay tin được đệ tử, lúc này mới giao tiếp đến đại trưởng giáo trên tay, trong lúc nhất thời. cơ hồ tất cả mọi người ở quan vọng muốn nhìn một chút cái này thầm chịu tê vân chân nhân tin cậy thủ tịch đệ tử như thế nào hóa giải tông môn quyền lợi thay đổi triều đại nguy cơ cùng mọi người hảo tưởng sức đầu mẻ chán bất đồng tố trần thập phần đạm nhiên nhận được tư pháp trưởng lão đám người thoái vị tin tức sau nàng liền thay thủ tịch chính trang nhất nhất bái phòng chư vị trưởng lão tám đại trưởng lão một cái không rơi vận khí tốt có thể hỗn thượng một ly trà vận khí không tốt liền sơn môn cũng chưa có thể đi vào nhưng tố trần lại không thèm để ý nàng chỉ là trịnh trọng chuyện lạ mà tới cửa thỉnh cầu chư vị trưởng lão một lần nữa rời núi một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần mặc dù ăn bế môn canh cũng không cái gọi là tố trần trước sau vẫn duy trì không kiêu ngạo không xiểm định tư thái đoan đến là thành ý tràn đầy rốt cuộc ở ba lần đến mười lúc sau tư pháp trưởng lão đem người thỉnh đi vào tặng nàng ba đạo trà gầy gộp như khô thụ đại trưởng lão cùng mặt mày còn non nớt đại trưởng giáo tương đối mà ngồi không nói gì cũng không thể nói gì hơn Uống xong tư pháp trưởng lao tam ly trà sau, tố trần liền bình tĩnh mà đứng dậy cáo lui, không để trình hắn rời núi việc, cũng không để bên ngoài nhàn ngôn toanh ngữ. Nàng vốn là không phải vì này mà đến. Tê vân đạo tâm thuần túy, cũng không vì ngoại vật sở nhiễu, sao sinh thu đệ tử sinh như vậy vậy xảo là lướt tâm điện. Tư tế trưởng lao tiến đến xuyến môn khi, tư pháp trưởng lao như vậy hỏi. Tư tế trưởng lao không nói chuyện, chỉ là nhấp môi cười cười. Trưởng lao trưởng lão tông môn ở mới có trưởng giáo cùng với trưởng lão Mặc kệ ngầm như thế nào không đối phó, nhưng đề cập tông môn đại sự tổng muốn nhất trí đối ngoại, bọn họ đều như vậy tâm cảnh tu vi người, tham luyến quyền thế đó chính là cái chê cười. Nhưng là môn đồ đông đảo, liền khó tránh muốn bận tâm đệ tử ý tưởng. Đại trưởng giáo thỉnh ba lần, nhiều lần đều thành ý chăn đầy, làm cho bọn họ thoái vị đều lui đến thông dòng, không đến mức chuyển ra trưởng lão là bị trưởng giáo buộc thoái vị đồn đãi. Nhưng đồng thời đây cũng là gõ sơn chấn hổ, cảnh giác các mạch môn hạ đệ tử không cần sinh Nếu không tông môn một khi xảy ra chuyện, đầu mâu liền phải chỉ ở không màng toàn đại cục khăng khăng thoái vị, còn là môn hạ đệ tử cấp đại trưởng giáo thêm phiền trưởng lao trên người. Đến nỗi đại trưởng giáo vô năng. Ha, đại trưởng giáo chính là thành tâm thành ý mà thỉnh ba lần, câu câu chữ chữ đều nói chính mình thiếu niên không hiểu chuyện, yêu cầu giúp đỡ, là trưởng lao quyết giữ ý mình bỏ tông môn không màng, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Thậm chí vì tránh người miệng lưỡi, nàng cũng chưa để chính mình khó trưởng quyền to. Rốt cuộc khiêm tốn có thể biểu đạt tôn trọng, yếu thế lại sẽ làm người xem biến, này trong đó độ, Tố Trần hiển nhiên cân nhắc đến tự chuẩn. Nhìn xem kia liền Sơn Môn đều không cho đại trưởng giáo tiến tư điển trưởng lão đi, Tố Trần đánh bù đắp nhau danh hảo tố mình xếp vào vào lý thế đường, đem hắn đệ tử điều đi giúp ti nghi trưởng lão dạy học, kia sao một cái thảm tự được. Phải biết rằng, tư pháp trưởng lão một mạch tuy vô trưởng giáo danh hiệu, nhưng thủ hạ quyền lợi đều là thật đánh thật. dùng phụ trách phân phối đệ tử nhiệm vụ lý thế đường đổi một cái tư trưởng lễ pháp trước xuồng đại trưởng giáo thỉnh ba lần trước hai lần còn có thể làm bộ làm tịch lần thứ ba lại cần thiết cấp trưởng giáo mặt mũi nếu không cháy nhà ra mặt chuột Tại ra lên mặt khó coi không nói còn ở tình lý thượng rơi xuống hạ phong bị người đắn đo cớ danh chính ngôn thuận mà đoạt quyền đây là dương mưu lời tuy như thế nhưng mặc kệ là tư pháp trưởng lão vẫn là tư tế trưởng lão đối tố trần này phiên hành vi lại không có không vui Rốt cuộc đại trưởng giáo như thế hành sự cũng chứng minh rồi nàng cũng không để ý quyền lợi dừng ở trong tay ai, nàng chỉ cần môn trung đệ tử chịu làm thật sự, có thể đem mệnh lệnh chứng thực, còn lại nàng cũng không để ý. Cũng không giã tâm bừng bừng, thậm chí nguyện ý giữ gìn các trưởng lao thể diện, chỉ cần không làm có hại tông môn sự tình, nàng sẽ vẫn luôn là không tiêu ngạo không siềm định, tuần hoàn lễ pháp vãn bối đệ tử. kia hài tử, trong lòng lộ chính đâu? Tư pháp trưởng lao đã từng là chính thức trưởng giáo người thừa kế, cùng hắn mà nói. muốn ngồi ổn trưởng giáo chi vị tự nhiên không có khả năng là không hề lòng dạ người nga tê vân ngoại trừ có một đôi hỏa nhãn kim tinh tư pháp trưởng lão cho tới bây giờ cũng chưa có thể đem cái kia trưởng giáo sư để xem cái minh bạch tư pháp trưởng lão trong lòng biết việc này không để yên trưởng giáo cùng tư pháp một mạch phân liệt là quanh năm lâu ngày tích lũy xuống dưới muốn chỉnh hợp tông môn chỉ biết chơi tâm cơ là xa xa không đủ tư pháp trưởng lão không chờ tới tố chân bước tiếp theo ngược lại chờ tới các quốc gia hoàng đế liên hợp hạ đạt hành thiên lệ có thể là các phái đệ tử khắp nơi lùng bắt yêu ma động tĩnh quá lớn không biết sao ma tôn bị thiên su phái trưởng giáo phong ấn hơn phân nửa tu vi cũng trốn vào phàm trần tin tức tiết lộ đi ra ngoài náo đắc nhân tâm hoảng sợ dung chuyển không thôi mà trùng hợp lúc này thiên su phái trưởng giáo vận dụng tiên khí mà bị trọng thương không thể không bế quan tin tức cũng chuyển vào người có tâm trong thai phàm trần đông đảo người cầm quyền tức khắc tặc nổi ác triều chi khế nhưng không bao gồm làm phàm trần thay thế tiên môn gánh vác ma tôn tàn sát bừa bãi nguy hiểm a Không có thể giết chết ma tôn liền tính, như thế nào có thể làm ma tôn trốn vào phạm trần đâu kia không phải ma tôn đánh cái hát xì đều phải chết một tảng lớn người. Các quốc gia hoàng thất đồng thời hạ đạt hành thiên lệnh, ý đồ hướng thiên su phái tạo áp lực, lệnh này mau chóng tìm ra ma tôn rơi xuống. Tâm thái hảo chút chỉ là biểu đạt lo lắng, tâm thái không tốt. liền kém không chửi hầm lên. Không bao lâu, nay một phong tiếp một phong hành thiên lệnh liền bị treo ở lý thế đường cửa chính thượng, lui tới đệ tử đều có thể thấy. trong lúc nhất thời nhân tâm sao động thù vì hoán giận rõ ràng trưởng giáo vì phong ấn ma tôn chính là thân bị trọng thương chúng ta cũng chưa từng lười biếng đem hết toàn lực a lời nói không thể nói như vậy ma tôn trốn vào hồng trần thôi có vô ý thật là sẽ thiên hạ đại loạn các ngươi còn có rảnh tại đây lẩm bẩm nhàn thoại có này công phu còn không bằng tiếp nhiệm vụ nhiều đi dò xét mấy tranh ở vinh quang cùng tự tôn sử dụng dưới thiên su phái thực mau liền ninh thành một cổ dây thừng trên dưới một lòng nhất trí đối ngoại đối phía trên ra lệnh kiên quyết quán triệt quyền lợi giao tiếp quá độ kỳ thế nhưng gió êm sóng lặng mà vượt qua mà ở cái này trong quá trình phụ trách ra lệnh đại trưởng giáo lấy sấm rền gió cuốn tư thái ở sở hữu môn đồ trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng này nghiêm với luật người càng nghiêm khắc kiểm chế bản thân tác phong cũng vì nàng bác được không nhỏ danh vọng mượn dung này cổ phong thế tiên môn cùng phàm trần đều biết thiên su phái thay đổi đại trưởng giáo đại trưởng giáo tuổi tuy nhỏ lại cùng mặc kệ sự đương đại trưởng môn bất đồng thủ đoạn tâm cơ đều là không yếu không thể nhân quyền lợi thay đổi triều đại mà khinh thường nàng hào nhất chiêu lấy độc trị độc mượn dùng ngoại lai chi lực vớt phảng tông môn nội chiến đồng thời lại đem tông môn nội nóng nảy bầu không khí chuyển hóa vì hành động lấy này kinh sợ ngoại giới bọn đạo trích tư pháp trưởng lão buông an tông nhịn không được thở dài một hơi nay cục thắng được xinh đẹp có thể nói nhất tiễn song điêu không là một hòn đá chung mấy con chim võ ngưng thanh đem tố mình đưa tin trục tán rũ mắt cầm lấy quyển sách tố mình yêu ghét rõ ràng Ghét gai ác như kẻ thù, dùng đến tốt lời nói cực người giàu có cách bị lực, lệnh việc vừa ra, môn trung đệ tử đúng là lửa giận tăng vọt là lúc, lúc này làm tố hình đi đầu, hiệu lệnh đệ tử vì tông môn vãn hồi danh dự, liền có thể ở vô hình bên trong cất cao tố hình có lý thế nội đường địa vị, đây là thứ nhất. Thứ hai, việc này hiểu rõ, vừa lúc có thể cho không giật đi gõ nỗi lòng nóng này đệ tử, đạt hắn thân là cùng thế hệ tu vi đệ nhất nhân danh vọng cùng với đức hạnh. Thứ ba, Nàng không thể làm những cái đó không biết cái gọi là đệ tử vì tranh quyền đoạt lợi tiếp tục phê bình Tê Vân Chân Nhân không phải. Mượn ma tôn một chuyện vừa lúc làm môn trung đệ tử đối Tê Vân Chân Nhân trả giá đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tránh cho ngày sau có người nói láo. Cuối cùng, vọng ngưng thanh ánh mắt đạm mạc mà quét về phía một khắc tông tin vắn, đem chi ném vào đống lửa. Là thời điểm tiết lộ một ít ma tôn nghị hòa nội dung, vì tố tâm cùng ma tôn trốn chạy làm chút trải trăn. Chương 97-98 chương 98. đuổi bắt ma tôn một chuyện cuối cùng cũng chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ trừ bỏ tuần tra nhân gian tiên gia đệ tử so dĩ vãng nhiều ra gấp ba trở lên còn lại hết thể cứ theo lẽ thường hiện giờ tình thế còn ở dựa theo nguyên mệnh quỹ trung lộ tuyến phát triển trừ bỏ tố trần trước tiên thượng vị quyền trưởng môn bên ngoài còn lại hết thảy đều còn ở trong khống chế gặp quỷ trong khống chế a này sụp đổ cũng không biết băng đi nơi nào a linh miêu phát ra nguyên tự phế phủ hò hét hiện giờ tông môn nội Tố Trần danh vọng chính là xa xa cao hơn thân là khí vận chi tử Tố Tâm cùng với không ai, tuy rằng vẫn là hiện ra ranh giới rõ ràng hai cực phân hóa, nhưng cuồng tín đồ đã ẩn ẩn có tụ tập bộ dáng. Mặc kệ thân là đại trưởng giáo Tố Trần như thế nào áp chế, đại bộ phận đệ tử như cũ kiên trì thủ tịch làm như vậy nhất định là có lý do cùng với thủ tịch làm như vậy nhất định không có hảo tâm hai loại cực đoan lập trường. Bởi vì quyền trưởng môn cái này xưng hô thật sự vi diệu, hiện giờ tông môn nội hiện giờ đối Tố Trần xưng hô đều thống nhất vì thủ tịch Vọng Ngưng Thanh rất bận, vội đến độ không công phu đi quản loại này ngầm lục đục với nhau, dù sao nàng ác độc đại sư tỷ nhiệm vụ sẽ ở đuổi giết tố tâm thời điểm dùng một lần hoàn thành, đến nỗi ác độc trưởng môn sư tôn nhiệm vụ. Còn sớm đâu? Sớm đã học được tùy cơ ứng biến Vọng Ngưng Thanh cũng bất chấp nhiều như vậy, hướng Ký Dương đều còn không có sinh ra, nàng diễn kịch diễn cấp quỷ xem. Những cái đó đã từng phân cho tám đại trưởng lão quyền lợi gần nhất ở chậm rãi chạy trở về. nay cũng dẫn tới quyền trưởng môn thuộc hạ động lại tục vụ đã nhiều đến có thể đem người áp chết nông nỗi. Hơn nữa tư điển trưởng lão cô ý ngột ngạt, đánh tự chứng mình thân danh hào đem những năm gần đây đệ tử hoàn thành nhiệm vụ ký lục toàn bộ ném cho quyền trưởng môn, nếu không phải vọng ngưng thanh là cái bộ kim đan tu sĩ ra nửa bước chân tiên, chỉ sợ phải bị này đó án tông chèn ép đến thở không nổi. Tuy là có được trừng đủ cường đại thân hồn, có thể trực tiếp khắc lục trong ngọc giản tin tức, Vọng Ngưng Thanh cũng ước chừng hoa ba ngày mới xem xong vài thập niên nội tông môn đệ tử nhiệm vụ ký lục. Chỉ có thể nói, không công không tội. Làm tư điển trưởng lão cái này thân phận người đi quản lý tông môn nội lông gà vỏ tỏi việc nhỏ kia hiển nhiên là không hiện thực, bởi vậy hắn phần lớn là ủy quyền cho chính mình môn hạ đệ tử. Nhưng mọi người đều biết, lý thế đường quản lý môn trung đệ tử nhiệm vụ phát trong tay nhéo nước luộc từ trước đến nay là tông môn nội nhất vì một hối, mà tư điển trưởng lao yêu ghét rõ ràng. Thờ phụng chính là một cái nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi. Tiên tai động lòng người, nói những cái đó quản sự đệ tử nhiều năm như vậy tới nửa điểm không tham, thật là thiên chân như Linh Miêu cũng không dám tin. Đổi một người đương đại trưởng môn, sợ là sẽ đem chuyện này thật mạnh cầm lấy nhẹ nhàng bông, gõ một phen còn chưa tính, rốt cuộc nước quá trong át không có cá, hà tất vì điểm này việc nhỏ mà đắc tội thân là trưởng bối tư điển trưởng lao đâu. Nếu là vọng ngưng thanh tới làm chuyện này, Nàng sẽ đem cắt xén tông môn đệ tử phân lệ đệ tử nhất nhất cha ra, đem trướng bẻ xả đến danh mạch, lúc sau lại đánh không lao tư điển trưởng lão nhọc lòng lá cờ đi tìm này đó đệ tử từng cái tâm sự, làm cho bọn họ đem mấy năm nay cắt xén phân lệ nhổ ra. Nhưng là tưởng cũng biết, tài nguyên loại đồ vật này nuốt vào bụng nào có lại nổ ra đạo lý, bất quá không quan hệ, lấy không ra còn có thể nhớ nợ. Này đó kiêu ngạo hương ngạnh cả đời đệ tử sẽ có phản ứng gì, đoán đều có thể đoán được ra tới. chờ đến bọn họ bởi vì cự không còn tiền nháo khởi sự tới nàng liền có thể lấy này đó nhược điểm đi đánh tư điện trưởng lão mặt nhưng vọng ngưng thanh không có làm như vậy hoặc là nói tố trần sẽ không làm như vậy tố trần là vừa thẳng không a bản khắc cổ hủ tính tình mục vô hạ trần trong mắt cũng không chấp nhận được hạ cát dám rôi tay liền phải có bị nàng liên thủ cùng nhau băm rớt giác ngộ vì thế vọng ngưng thanh chuẩn bị mặt đỏ cùng mặt trắng phụ trách diễn vai phản diện người là tố hình Cái này không sợ trời không sợ đất, tiểu ma tinh bắt được sư tỷ suất đêm sửa sang lại ra tới sổ sách sau liền tùy tiện mà đem những người này danh sách dán ở Lý Thế Đường thông cáo chỗ, yêu cầu những người này ở hạn định thời gian trong vòng đem cắt xén phân lệ ấn lợi tức nộp lên trên, đệ trình nhất định tỷ lệ lúc sau có thể xin khoan kéo dài thời hạn hạn, mà nộp lên trên tải Nguyên Tông môn không lấy một xu, toàn bộ điểm thanh toán minh sau trả. Lại cấp bị cắt xén phân lệ đệ tử. Nay tin tức vừa ra, Lý Thế Đường liền như nước gấm tới du. bùm bùm mà nổ tung nổi. Có người vỗ tay khen ngợi, có người chửi ầm lên, nghi ngờ sóng gió một vụ tiếp một vụ, như thế cao áp đều bị Vọng Ngưng Thanh dốc hết sức kiêng hạ. Vung tay đi làm. Vọng Ngưng Thanh chăm vội bên trong chi cấp Tố Huỳnh để lại như vậy một câu, còn thuận tay bắt một tuyệt bút tài nguyên cho nàng. Tố Huỳnh tuân lệnh sau, quay đầu liền có lý công đường tuyên bố chấn áp tham ô đệ tử nhiệm vụ. Yêu cầu biết đến là, tiên gia môn phái so với phàm trần lớn nhất bất đồng chỗ, liền ở chỗ cường giả Vi Tôn Tham ô là một cái chói chặt xích sát, trên dưới chuẩn bị, thu chịu hiếu kính địa vị cao tu sĩ tuyệt không ở số ít. Trường giáo một mạch như thế cường nạnh, khó tránh khỏi có người tưởng bằng vào bối phận cùng tu vi tới làm cho bọn họ thỏa hiệp. Nhưng tố hình cùng tố trần đều cực kỳ đầu thiết, vì truy hồi này đó bị cắt xén phân lệ, trường giáo bát so với bị cắt xén phân lệ ước chừng nhiều ra gấp 3 tường thưởng trực tiếp đem trừ bỏ xúc phạm môn quy bên ngoài vạn sự mặc kệ lý công đường kéo xuống chẳng. Ở đại bộ phận người xem ra. Loại chuyện này quả thực không thể tưởng tượng, hoa gấp ba đại giới đuổi theo hồi một tầng không thuộc về chính mình ních lợi, rốt cuộc có ý tứ gì. Đại trưởng giáo thái độ như thế cường nạnh, đối mặt lý công đường cao áp, những cái đó tu sĩ cấp cao cũng là muốn mặt người, có thể hôn đến cao dai hoặc nhiều hoặc ít đều có chút của cải, liền cũng bóp mũi nhận. Trên làm giới theo, phía trên đều trả lại tài nguyên, phía dưới bẹ lũ su nịnh hạng người nào dám có lệ. Đó là chính mình khởi một tầng ra đều cắn răng đem lỗ thủng bổ thượng. Liên tại đây hoán khí tận trời đường khẩu quyền trưởng môn lại lại lần nữa tuyên bố đệ nhị điều thanh tra pháp lệnh lúc này không chỉ là lý thế đường tám đại trưởng lão bộ hạ đệ tử đều bị thanh toán một lần theo lý mà nói đây là dao động căn bản cử động nhưng có lý thế đường vết xe đổ tông môn bên trong nhưng thật ra không khiến cho quá lớn bắn ngược ngược lại là lý thế đường ý thức được chính mình đều không phải là bị đại trưởng giáo nhằm vào chỉ là tân nhiệm thủ tịch tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa chuẩn bị một cây gậy đem mọi người đánh chết liền cũng đã thấy ra một chút Này không tính không biết tính toán dọa nhảy dự tám đại trưởng lão bộ hạ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu nhận hối lộ cắt xén phân lệ tiềm quy tắc tồn tại ngay cả thiết diện vô tư nổi tiếng tư pháp trưởng lão môn hạ đều từng thu nhận hối lộ ngầm cấp phục hình đệ tử càng tốt đãi ngộ mà nay đó đều bị thủ tịch lấy xe rách ra mặt phương thức nhất nhất liệt ra trừng phạt từ khấu trừ phân lệ đến tư phản cốc tư phản nghiêm trọng giả thậm chí còn muốn hành tiên hình coi tình huống nghiêm trọng trình độ bất đồng mà không đồng nhất loại này hành vi quả thực là đem tám đại trưởng lão tính cả trưởng giáo ra mặt ném ở dưới lòng bàn chân dẫm liền kém không chỉ vào thượng một thế hệ cái mùi mắng bọn họ giám thị bất lực nói là khi sư diệt tổ đều không quá Vọng ngưng thanh mượn này một chuyện hung hăng mà vớt một phen đáp danh mắt thấy tình thế phát triển đến không sai biệt lắm nàng liền rôi tay đem không giật đẩy đi ra ngoài mặt trắng xương xong nên mặt đỏ lên sân khấu Vãn xuân cốc vũ hiện giờ nội môn đệ nhất nhân không giật chân nhân với chủ phong khai đàn luận đạo Liền có người nhịn không được hỏi hắn đối trưởng giáo như thế hành sự cái nhìn Nhân thế gian có một câu, têu nước quá trong át không có cá, người khắc khe át không có bạn. Vạn sự vạn vật nếu chỉ nói lý pháp mà không màng nhân tâm, tắc khó tránh khỏi có thất nhân tình. Có vị quản sự đệ tử tư chất không cao, số tuổi thọ buông xuống, bất quá là cùng đường dưới cắt xén một chút linh ngọc lấy cùng đột phá, đã bị như thế hà khắc mà truy trách, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Lên tiếng đệ tử hiển nhiên thâm chịu này hại cùng này quang cùng này trần nếu là đang ở phàng trần như thế đảo cũng không mất đạm bạc không giật đầu tiên là tán đồng phục Ma lại hỏi nhưng thân là tiên gia đệ tử không để phòng hơi lỗ tiệm thận hơi thận độc ta trở lại vì sao tu đạo vì sao tu tâm đâu không giật lời này vừa nói ra mọi người hai mặt nhìn nhau ý thức được hắn muốn nói cái gì đông đảo đệ tử đều thâm giác vô thố tưởng phản bác lại không thể rốt cuộc không giật là như vậy nhiều người kính ngưỡng kính yêu tấm gương thánh nhân thấy hơi lấy biết manh Thấy đoan lấy biết mặt, cố thấy tượng đũa mà sợ, biết thiên hạ không đủ cũng. Đạo giáo khởi nguyên với chư tử bác gia, không giật nhưng thật ra không ngoài ý muốn sẽ nghe thấy như vậy giải thích, rốt cuộc đạo môn đạo thống vốn là huyên bắc mà lại bao dung. Chúng ta tu sĩ thẳng chỉ đại đạo căn nguyên, cũng muốn tu tốt nhất chi đức. Không giật ngồi ngay ngắn bục giảng ba ngày, cãi lại đệ tử vô số, hắn thân là tư pháp trưởng lão quan môn đệ tử, tâm tính thông thấu, tiến cảnh vô ưu ngắn ngủn ba ngày liền khiến cho dốc lòng cầu học chi phong. Phủ qua về điểm này vật ngoài thân tạo thành sôi nổi hỗn loạn. Này một áp vừa nhấc, tông môn nội không khí một thành, tuy rằng vốn dĩ chiêu số cũng không tính oai, nhưng trùng quy vẫn là có chút bất đồng. Thật là buồn cười, sư tỷ cái gì thứ tốt chưa thấy qua, có thể ham bọn họ chút tiền ấy tải. Tố mình nhắc tới những cái đó thiển cận đệ tử liền nhịn không được nhíu môi, sư tỷ là vì túc thanh phong khí, cư nhiên liền điểm này đều xem không rõ. Vọng ngưng thanh không để ý tới tố mình tức giận bất bình, hiện giờ cây gậy đánh. nên cấp ngọc táo trong tông môn tài nguyên nguyên bản là dựa theo tiến cảnh tu vi tới phân phát vọng ngưng thanh không sửa nhưng là lại nhiều thêm một bút thuộc về quản sự đệ tử chi ra đừng xem thường này đó quản sự đệ tử trông cậy vào những cái đó chỉ biết vùi đầu khổ tu nội môn đệ tử đi quản lý tông môn là không hiện thực muốn con ngựa chạy phải cấp ăn cỏ nhưng là tông môn tài nguyên nghiêng là căn cứ vào thực lực tối thượng nguyên tắc thành lập nay không khó lý giải cũng không cần cảm thấy không công bằng một cái tông môn muốn lớn mạnh Tổng không thể đem tài nguyên phân phát cho những cái đó tiến cảnh vô vọng đệ tử, nhưng tư chất thấp kém đệ tử nhân số tuổi thọ buông xuống mà không căm lòng, nghĩ mọi cách đoạt lấy tài nguyên cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đối này, tu chân giới sẽ không cho rằng đoạt lấy là sai, rốt cuộc thật muốn tích cực lên, sở hữu tu sĩ đều là ở đoạt lấy thiên địa linh khí tới lớn mạnh mình thân, mọi người đều là tám lạng nửa cân. Cho nên vọng ngưng thanh cung cấp tưởng thưởng chế độ, đồng thời tăng lớn trừng phạt lực độ. đương cướp đoạt tài nguyên sở muốn trả giá đại giới xa xa vượt qua tranh thủ tưởng thưởng sở cần trả giá tâm lực khi mọi người liền sẽ cam tâm tình nguyện mà đi lên chính đạo Vọng ngưng thanh đang đợi tố tâm cùng ma tôn yêu đương không sai chỉnh đốn tông môn nội vụ đối nàng tới nói liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau tự nhiên mà vậy tuy nói dườm già nhưng không tính khó làm chân chính khó làm vẫn là vào đời luyện tâm những cái đó sốt ruột sự trải qua trong khoảng thời gian này nghiêm túc trong tông môn không khí trong sáng không ít ma hợp kỳ gặp gành mà vượt qua Tố mình có được chính mình thành viên tổ chức, không giật thụ tông môn quảng cáo dùng bèn, mà vọng ngưng thanh tắc để bạn không ít ai mắt. Hiện giờ, vọng ngưng thanh chính tiếp nhận thẩm khinh truyền đạt nước trà, nghe này đã từng là chủ phong quản sự đệ tử, hiện giờ thành nàng tâm phúc thanh niên hội báo hắn thị sát kết quả. Thẩm khinh, đó là năm đó vọng ngưng thanh mới vào tông môn là lúc, phụ trách vì nàng giảng giải tông môn thế lực phân bố, an bài nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày quản sự đệ tử. nay 10 năm tới ở Trung, làm vọng ngưng thanh sớm đã thăm dò rõ ràng thẩm khinh tính cách người này tuy rằng thiên tư giống nhau nỗ lực đến nay như cũ còn không có có thể trở thành trúc cơ tu sĩ nhưng hắn tâm cảnh lại rất có chỗ đáng khen đồng dạng là bắt diện linh lung không cùng người khác trở mặt thẩm khinh phong cách hành sự liền cùng vị kia đại sư huynh giữ chiếu tiên hoàn toàn bất đồng thẩm khinh làm người xử thế chi đạo chú ý quân tử chi giao đạo như nước hắn đãi nhân cực kỳ ôn hòa cũng không nhúng tay người khác việt tư không vọng đoạn người khác thị phi ưu khuyết điểm cùng ai quan hệ đều không tồi rồi lại cùng ai đều có một tầng ngăn cách vọng ngưng thanh nhìn chúng hắn này phân vân đạm phong khinh đạm bạc đem hắn để bạt đến bên người làm việc nàng trong tương lai muốn sắm vai một cái khắc nghiệt mà lại bất cận nhân tình người cầm quyền có khi liền yêu cầu thẩm khinh như vậy nhuận hoạt tề ở bên trong điều hòa phát hiện thẩm khinh ở tình báo công tác thượng có khác hẳn với thường nhân thiên phú chỉ là một cái ngoài ý mớn nhưng không ảnh hưởng vọng ngưng thanh vật tận kỳ dụng tố tâm sư tổ ngày gần đây rộng rãi không ít thường xuyên sẽ cùng những đệ tử khác tâm sự Đệ tử biết được tố tâm sư tổ ngẫu nhiên sẽ dò hỏi bọn họ đối yêu ma cái nhìn, đồng thời biểu đạt đối với ác triều có không bình ổn, trần thế có không ngăn chiến sầu lo. Không ai sư tổ vẫn luôn khổ tâm tu tâm, nhưng phạm là nơi nào có động thiên phúc địa xuất thế, hắn đều sẽ không hỏi nguyên do bỏ dở tu hành, độc thân đi trước. Hơn nữa mỗi tháng, đều sẽ đem phân lệ đổi thành tài nguyên thảo dược. Không giật sư tổ cùng không nhai sư tổ quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng cùng tố tâm sư tổ tiên có lui tới, đến nay như cũng là sơ giao. Thẩm Kinh ngữ điệu thông thả mà trình bày, thủ tịch yêu cầu hắn thám thính tình báo, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng thủ tịch muốn từ này đó giải rắc mảnh nhỏ chung điều tra cái gì, nhưng này không ảnh hưởng hắn đối vị này năm đem cập kê thiếu nữ lòng mang khâm phục. Người với người chi gian trung quy là có bất đồng, 10 năm trước cái kia còn tuổi nhỏ liền hỉ nộ không hiện ra sắc hài đồng, sau khi lớn lên cũng không có thương trọng vĩnh chi ưu ngược lại biến thành càng vì cao thâm khó đoán bộ dáng. Thẩm Kinh ý tưởng, vọng ngưng Thanh không thể hiểu hết, nàng đánh giá một chút. Hiện giờ tố tâm đại đệ đã biết được ma tôn thân phận cùng với tư tưởng chủ trương, nàng ở thử ma tôn đồng thời cũng ở điều tra tiên môn đệ tử ý tưởng. Không nghe ngôn luận của một nhà, cũng không nhân tự thân chấp niệm đi phủ quyết người khác cố thủ cùng kiên trì. Đứa nhỏ này, nếu không phải hồng nhan bạc mệnh, không chuẩn cuối cùng cũng, cũng có thể trở thành một thế hệ đạo thống bố thí giả đâu. Linh miêu như thế cảm khái địa đạo, cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Vọng ngưng thanh Trâm trước nói, không nhai lần này trở về, tố tâm đại khái liền phải phản. Trước hết phát hiện ma tôn dấu hiệu không phải người khác, đúng là không ai Bởi vì không ai cùng ma tôn chi gian đã xảy ra xung đột, dấu kín lâu ngày ma tôn mới có thể lộ ra dấu vết. Ai? Linh miêu hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu, tôn thượng như thế nào như vậy khẳng định? Bởi vì cực hạn. Vọng ngưng thanh lặp lại một lần, thố tâm nhẫn mại đã đến cực hạn. Chỉ thiếu một cái bùng nổ ngoài nổ. Chính như vọng ngưng thanh dự đoán như vậy, không ai ly tông nhiều ngày sau lại lần nữa trở về. Mang về một gốc cây có thể duyên thọ 10 năm đan doanh thảo, chính mình lại rơi vào một thân là thương, nguyên bản đã là kim đan trung kỳ cảnh giới cũng lại lần nữa ngã xuống. Này đối niên thiếu mồ côi, lẫn nhau cùng nhau trông coi huynh muội bạo phát từ trước tới nay kịch liệt nhất một lần khắc khẩu, hai người khổ tâm duy trì bên ngoài thượng bình tĩnh bị hoàn toàn đánh vỡ. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Tố tâm nắm lôi kéo chính mình vào áo, mềm nhẹ nhỏ bé yếu ớt tiếng nói kiệt tê bên trong mà khóc tê, thế cho nên thanh sắc đã âm. Ta làm ngươi làm như vậy sao? Ngươi có nghĩ tới ta có nguyện ý hay không sao? Ngươi thiếu ta, ngươi tổng nói đây là ngươi thiếu ta. Nói ta bệnh tật ốm yếu là ngươi khi còn bé vô ý mà làm hại, nhưng sau lại ngươi không cũng nghe thấy sao? Là ta trời sinh bằng mệnh, ta mệnh cách như thế, rốt cuộc làm Khanh việc gì vậy? Lo chính mình trả giá, lo chính mình hy sinh, một lần lại một lần, ngươi có hỏi qua ta là nghĩ như thế nào? Nghĩ tới ta chân chính muốn sao? Từ trước kia đến bây giờ, Ngươi luôn là không màng tất cả mà phát tiết ngươi ấy nấy, đem ta coi làm ngươi trách nhiệm, ngươi lưng đeo, ngươi nói ngươi đối ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu ta có thể hảo hảo tồn tại. Ngươi như thế nào có thể không cầu? Ngươi như thế nào có thể cái gì đều không cầu? Là bởi vì ta không có về sau, cho nên ngươi mới cái gì đều không cầu, đối ta không ôm bất luận cái gì kỳ vọng sao? Tố tâm nhìn không nhai lạnh băng mà lại hờ hững gương mặt, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, choáng váng rục nôn, ta thiên chân. Ta đơn thuần, ta không thể không chết thủ đoạn tồn tại, phí hoài bản thân mình đó là yếu đuối. Vậy còn ngươi, cử thế ô trọc lại duy độc không thể thực xin lỗi ta ngươi, hiền lành đái mọi người lại duy độc thực xin lỗi ngươi ta, ngươi cảm thấy ai là đối, ai là sai. Ngươi trước nay đều không có thực xin lỗi ta. Không ai bỗng nhiên ngẩng đầu, như thế phản bác. Là, ta không có thực xin lỗi ngươi. Ta sinh hạ tới chính là ngươi bảo mọi người trách nhiệm. Là ngươi đối trần thế vô pháp buông tay kia một chút rắc hệ. tố tâm thê lương địa đạo cho nên đâu ngươi để ý rốt cuộc là giang mang người này vẫn là chỉ cần là một cái tồn tại có thể thở dốc quan hệ huyết thống mặc kệ là ai đều được bị mội mội quá mức bén nhọn lời nói gây thương tích không nhai phất tay háo rời đi hắn cũng không có thấy mội mội trắng bệnh như tờ giấy gương mặt còn có kia quần cuộn mà xuống nước mắt tố tâm ôm đầu gối ở góc chung ngồi sổm xuống, xuống đang ở nghỉ ngơi tam hoa miêu nhìn nàng chần chờ một lát mới thử thăm dò đến gần rồi một chút hắn buồn đã chết Thiếu nữ mặt vô biểu tình một khuôn mặt, ngày thường ôn nhu mảnh mai như bao phủ mặt biển sương mù tiêu nặc không thấy, nói thật ra thời điểm trước nay đều không nghe, nói láo thời điểm lại tất cả đều tin tưởng. Ké ngã thời điểm ta nói đừng đỡ ta, hắn không tin, sư tỷ huấn luyện khi ta nói ta có thể, hắn không tin, người thường có thể làm ta nói ta cũng có thể làm, hắn vẫn là không tin. Chờ ta nói chán ghét hắn, hắn lại tin. Nàng là như thế, vẫn luôn như thế. Bởi vì mệnh cách bạc nhược, trời sinh chết yểu chi tướng. cho nên không có người chờ mong quá nàng tương lai, chỉ cần nàng có thể làm được người thường đều có thể làm được sự, người chung quanh liền cảm thấy nàng cỡ nào ghê gớm. Những cái đó thiện ý ngăn cách, đem nàng cùng người khác hoa vì hai loại. Nhưng không bị người khác chờ mong người, lại có thể kiên trì đi ra rất xa. Hắn đối ta kỳ vọng chỉ có tồn tại tố tâm ôm lấy nho nhỏ tam hoa miêu, thậm chí bất chấp đối ma vật phòng bị, nhịn khóc mà nói, còn có so này càng hoang đường sự sao. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tim đập, Mỗi một cái tồn tại hành động đều cần thiết hấp thu quan hệ huyết thống sinh mệnh làm chất dinh dưỡng, giống cây tơ hồng giống nhau bóc lột thẩm tệ mà ký sinh ở hắn cột sống thượng. Chẳng sợ như hạ khi hoa nhi giống nhau ngắn ngủi, ta cũng hy vọng hắn ngày sau nhớ tới ta khi không hề chua xót khó qua, mà là có thể phát ra từ nội tâm mà cười rộ lên. Chua xót nước mắt làm ước miêu mẹ ra lông, ngạo mạn mà lại không thân nhân tam hoa miêu lại không đẩy ra nàng, tùy ý thiếu nữ đem mặt chôn ở hắn du quang thủy hoạt ra lông thượng. Nó vươn mang theo gai ngược mềm lưới, liếm liếm thiêu nữ khỏe mắt nước mắt, nghĩ thầm, nhân tộc thật đúng là mâu thuận A. Ái là thương tổn, thương tổn cũng là ái. hắn tuy là nửa ma nửa người huyết thống, nhưng nho nhỏ đầu thật sự tưởng không rõ. chương 98 mươi chương 99 Nhận thấy được chủ phong đột nhiên tuân ra ma khí thời điểm, ngồi ở chức vụ trọng yếu điện thư phòng nội vọng ngưng thanh tuy là thiên phàm quá tẫn, khỏe mắt đều không khỏi hơi hơi vừa kéo. Kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo. Cho nên nói miêu loại này sinh vật không phải ngốc chính là ngạo, mà hôn đến ma tôn cái này địa vị miêu. Tính cách có bao nhiêu lạ, ngẫm lại đều biết. Vọng Ngưng Thanh vì ngày này đã đến có thể nói là hao tổn tâm huyết, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chỉ có âm thầm thúc đẩy tố tâm chính kiến tư tưởng truyền bá, còn tự mình hạ tràng vì nàng bối thư, dùng cực đoan bén nhọn phái chủ chiến tư tưởng tới khơi mào tranh chấp. Đạo môn chú ý công chính bình thản, tốt quá hóa lốp tổng hội lệnh nhân sinh ác, vì thế đương nhiên, những cái đó chán ghét tố trần Một lòng cùng thủ tịch làm trái lại người liền tự nhiên mà vậy mà trở thành tố tâm bùng độn. Ma khí bùng nổ trước tiên, vọng ngưng thanh lập tức hạ đạt lùng bắt lệnh, trực tiếp lừa gạt quá ma tôn bị mỗi vị thiên su phái đệ tử giấu kín với chủ phong sự thật, đem chi định tính vì ma tôn thất tâm phong lẻn vào chủ phong ý đồ đoạt lại ma tâm. Đổi làm là mặt khác yêu ma, lấy cớ này khả năng còn lừa gạt bất quá đi, nhưng hiện giờ ma tôn bản thể là chín mệnh huyền miêu đã là tiên giới mọi người đều biết tình báo. mà một con mèo mặc kệ làm ra như thế nào thái quá cử động kia đều không gọi sự trong khoảng thời gian này ngươi làm được không tồi Vọng ngưng thanh đem đã bước đầu hình thành quản lý hệ thống thai mắt giao tiếp cấp thẩm kinh, kế tiếp một đoạn thời gian ngươi khả năng sẽ rất bận nhưng ta tin tưởng ngươi bị báo lấy cực đại tín nhiệm thẩm khinh không rõ nguyên do nhưng hắn ưu điểm liền ở chỗ sẽ không dò hỏi tới cùng có thể chính mình cân nhắc liền sẽ không lãng phí thượng vị giả thời gian bởi vậy thực mau hẳn là còn đúng mức biểu đạt chính mình quan tâm không phải cái gì đại sự có như vậy một cái người thông minh ở bên phụ tá hiển nhiên lệnh người cảm thấy thư thái vọng ngưng thanh thay cho phức tạp thủ tịch lý liêng trang bối thượng hộ kiếm hướng tới ngoài cửa đi đến chức vụ trọng yếu ngoài điện kim đan kỳ trở lên thả vẫn chưa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bế quan tu hành đệ tử đã bị triệu tập tới rồi nơi đây trải qua một đoạn thời gian nghiêm túc tông môn nội đã co vài phần quân đội kỷ luật nghiêm minh phong thái chư vị nhàn thoại hưu đề vọng ngưng thanh cũng sẽ không ở cái này đường khẩu út út mở mở Trắng Gia nói, Ma Tôn đã lẻn vào Tông môn, xuất hiện với Vân ẩn phong. Vân ẩn phong đó là Thiên Su phái chủ phong, nghe đi lên giống như chỉ là một ngọn núi, nhưng kỳ thật quy mô căn bản không nhỏ, cả tòa Vân ẩn phong chiếm địa trường và khoảnh, cùng cấp với một tòa Côn Luân sơn. Tiên Gia môn phái tuy lập với Phạm Trần, nhưng này bản chất lại siêu thoát Phạm Trần, cùng loại ở thế ngoại động Thiên Phúc địa. Người bình thường nếu vô cơ duyên hoặc là không người dẫn đường, liền vô pháp khám phá đường nhỏ, chỉ biết vô tri vô giác mà vòng qua sơn môn. Càng miễn bản thiên su phái còn có kim tông cây bạch quả làm mắt trận hộ sơn đại trận phù hộ, không có đệ tử lệnh bài liền một bước khó đi. Mười năm trước kia chàng ly thú thai ương làm thiên su phái lấy làm cảnh giới, hộ sơn đại trận cải tiến sau dễ tiến khó ra, cường tự thúc dục hành ma lực sẽ lập tức đã chịu áp chế, bởi vậy ma tôn muốn rời đi thiên su phái, nhất định phải có nhân vi hắn dẫn đường. Võ ngưng thanh làm ba gã đệ tử tạo thành một cái tiểu đội, tứ tán mở ra tìm tòi cả tòa vân ẩn phong mà chính mình tắc mang theo hơn 10 danh đệ tử hướng tới vân ẩn phong bắc sơn mà đi vân ẩn phong bắc sơn là tọa lạc tố tâm không nhai đạo tràng U linh sơn tuy rằng không phải linh khí nhất tràn đầy nơi nhưng rừng chúc bạn thủy thanh gu yên tĩnh là cái tính tâm an thần hảo nơi đi cái này hành vi ở bất đồng người trong mắt có hai loại bất đồng giải độc, có người cho rằng nàng là lo lắng sư đệ sư mội an nguy cũng có người cho rằng nàng không nói hai lời liền thẳng đến sư đệ sư mỗi sân phủ đây là đối đồng môn không tín nhiệm nhưng này đó suy đoán đều không có ý nghĩa bởi vì tố trần sử dụng trưởng môn lệnh mạnh mẽ mở ra tố tâm sơn phủ sau sắc mặt liền âm trầm xuống dưới đi cùng mà đến các đệ tử cũng phân biệt rõ ra không đúng tư vị người không ở sơn phủ nội bế quan lý thế đường cũng không có đi ra ngoài ký lục nhưng quyền trưởng môn tuyên bố triệu tập lệnh khi lại không có lại đây nơi này có điểm kỳ quặc ca Như ngộ tố tâm không ai tức khắc đem này áp nhập lý công đường đạo thứ hai mệnh lệnh phát ra nháy mắt dẫn phát ngờ vực vô số dựa vào ngày thường tố trần đối tố tâm cơ hồn là bại ở bên ngoài không mừng, này một đạo vô cùng đơn giản mệnh lệnh lập tức bị giải đọc ra trăm ngàn loại bất đồng thâm ý vừa mới lên làm đại trưởng giáo không bao lâu cư nhiên liền bắt đầu bài trừ dị kỷ có người âm thầm chửi thầm tính cả cái sư phụ sư đệ sư mỗi đều rung không dưới ngày sau chúng ta nhật tử nhưng khổ sở chớ có nói vậy dẫn đầu đệ tử quát lớn nói trưởng giáo nghiêm khắc kiềm chế bản thân nhất vô pháp chịu đựng người khác xúc phạm môn quy trước mắt tông môn đại nạn nơi nào còn có nhàn tâm đấu tranh nội bộ kia bị mắng một hồi đệ tử cũng không phục ngạnh thanh nói ai biết ma tôn lẻn vào thiên su phái có phải hay không nàng dùng để đả kích đồng môn lấy cớ không ngai sư đệ cùng tố tâm sư muội như vậy phẩm tính sao có thể cùng ma tôn cấu kết hai bên tranh chấp không thôi không bao lâu lại nhận được truyền âm không ngai đã bị áp nhập lý thế đường tố tâm tự tiện sử dụng đệ tử lệnh bài rời đi sân môn đồng thời không thấy còn có nàng dưỡng kia chỉ miêu phụ trách lùng bắt các đệ tử lập tức tản chuyện này không có khả năng tố tâm sư muội như thế nào sẽ làm loại sự tình này cùng người qua đường duyên phi thường không song tố trần bất đồng tông môn nội cơ hồ mọi người đối chuyện này phản ứng đầu tiên đều là không muốn tin tưởng võ ngưng thanh mới mặc kệ bọn họ có tin hay không đâu trực tiếp phân phó không giật tố huỳnh đem không nhai tạm giam lên bọn họ tìm được không nhai khi phát hiện hắn đang đứng ở sơn môn ngoại bị vết thương nhẹ đầy mặt thất hồn lạc phách bộ dáng võ ngưng thanh lúc ấy liền đối hắn rút kiếm tố tâm dưỡng kia chỉ miêu là ma tôn Ngươi nhưng biết được, không ngai sau một lúc lâu không nói tiếp, qua một hồi lâu, mới giật giật băng đầu bạc tím môi, nói giọng khẳng khẳng, nàng không có phản bội tông môn, chỉ là tâm quá thiện, muốn cho thiên hạ thường sinh có thể miễn đi này mười năm chi khổ. Nói tới đây, không ngai mặt có thống khổ chi sắc, sư tỷ, ma tôn cùng sư phụ nói cùng ngày ngươi cũng ở đây, ma tôn đưa ra quản hạt thống trị ma giới yêu ma lệnh này không được vượt lôi chỉ một bước đề nghị, sư phụ vì sao không đáp ứng. Cầm mồm. Vọng ngưng thanh hoành kiếm với hắn cổ, quát lên, ngươi là ở nghi ngờ sư phụ quyết định sao? Ta không có. Không ai cũng hiếm thấy mà đem cảm xúc lưu với mặt ngoài, lúc này hắn chỉ là một cái cùng quan hệ huyết thống thù đồ mà kể bên hỏng mất ca ca, nàng cũng không ngu xuẩn cũng cũng không xử trí theo cảm tính, ta chỉ là muốn biết rốt cuộc nơi nào sai rồi. Đúng vậy, rốt cuộc nơi nào sai rồi, là hắn đối nàng quan tâm không đủ. vẫn là hắn quá độ bảo hộ hành vi đối với từ nhỏ liền lòng tự trọng cực cường bảo muội tới nói là một loại coi khinh cùng với vũ nhục. là cướp đi muội muội ma tôn có sai là bức nàng bái nhập thiên su huynh trưởng có sai vẫn là kiên trì chẳng yêu trừ ma chi đạo mà không màng thương sinh khó khăn thiên su phái có sai không ai không biết đáp án hắn chỉ cảm thấy lưỡi căn ẩn ẩn phát khổ đem người áp nhập lý công đường tố trần ánh mắt lạnh băng xoay người lại hạ đạo thứ ba pháp lệnh tố tâm bị ma tôn mê hoặc Phản bội ra tông môn, ngay trong ngày khởi đem này từ nội môn xóa tên, nộ giả, giết chết bất luật tội. Tố trần dưới sự giận giữ lại có lôi đình chi thế, trong lúc nhất thời ép tới mọi người đại khí cũng không dám xuyễn, liền những cái đó ngày thường quán sẽ cùng nàng đối nghịch người đều im tiếng ngăn ngữ, không dám nhiều lời nửa câu không phải. Vọng ngưng thanh sai người áp giải không nhai lúc sau liền mang theo những người khác theo đường núi đuổi theo. Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ cất trình thực mau, nhưng thiên su phái nội có đệ tử hồn đèn. Này vốn là tông môn đệ tử bảo mệnh phụ, hiện giờ lại thành lấy mạng ma chú. Vọng Ngưng Thanh cùng trăm đầu yêu quỷ đô ký kết khế ước việc chỉ có tê vân chân nhân biết được, cho nên không có người biết nàng là cái giả dối kim đan sơ kỳ. Ở nàng mang đội đuổi, đuổi theo tố tâm cước trình khi còn có người ở trong lòng nói thầm, nghĩ thầm thủ tịch tuy rằng tiến cảnh không bằng chính mình sư đệ sư muội, nhưng này tu vi cảnh giới lại thật là thật đánh thật không có nửa điểm hơi nước. Đuổi theo tố tâm trước tiên, Vọng Ngưng Thanh liền tế ra kiếm trận. 24 tiết kiếm tạo thành kiếm trận khoảnh khắc thành hình, mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có một trận chiến chi lực. Tố Tâm bị người ngăn lại cũng không kinh hoàng, nàng hai bàn tay trắng, Ma Tôn cũng không đi theo bên cạnh. Lúc này thấy Tố Trần chỉ có thể cười khổ, lại không có khoanh tay chịu chết tính toán, sư tỷ. Cơ mồm, ngươi không xứng như vậy xưng hô ta. Tố Trần hoành kiếm mà đứng, và áo đương phong, tông môn đối đãi ngươi không tệ, mặc dù sư phụ không thể tự mình dạy dỗ, tông môn cũng chưa bao giờ thiếu quá các ngươi phân lệ. ngươi biết rõ tiên môn cùng yêu ma thế bất lưỡng lập thân là trưởng giáo đệ tử liền lưng bèo thiên su trưởng giáo một mạch thanh danh một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn ngươi chính là như vậy hồi quỹ tông môn như vậy báo đáp sư phụ lời nói như thế bén nhọn đâm vào tố tâm sắc mặt hơi hơi trắng bệnh nhưng nàng trên mặt lại không có thẹn tạc sám hối chi sắc hắc đàn đàn trong mắt như là có hai thốc hỏa hoa bùm bùm mà thiêu đốt sư tỷ không thủ tịch tông môn dạy bảo cùng tai bồi tố tâm cảm phục với tâm nhưng có chút vô pháp nhận đồng sự tình, tiếp tục lừa mình dối người đi xuống cũng không có ý nghĩa. Vạch Trần ngày xưa ôn nhu ngụy trang, thanh lệ thiếu nữ bén nhọn như nhau dâu, vẻ mặt nghiêm khắc, tiên môn không chút do dự liền cự tuyệt cầu hòa, thậm chí chưa từng hỏi đến phàm trần chúng sinh ý nguyện, này đến tuột cùng là vì lâu dài đại cục suy xét, vẫn là gần chỉ là tưởng giữ được chính mình cao cao tại thượng, bao trùm phạm trần chúng sinh địa vị. Hiện nhiên, tố tâm cũng không phải chán nóng lên liền không quan tâm phải vì lý tưởng hy sinh lang đầu thành tuy rằng mơ hồ nhưng nàng cũng từ ma tôn đối ngày đó thuật lại chung nhìn thấy một tia bí ẩn ở lặp lại thử cùng với tinh tế điều tra lúc sau tố tâm rốt cuộc xác nhận trưởng giáo cùng thủ tịch che giấu nói cùng ngày đó nội dung cụ thể này lệnh nàng cảm thấy phẫn nộ sư phụ băn khoăn ta có thể lý giải nhưng sư tỷ cao cao tại thượng tiên gia đệ tử có hay không nghĩ tới chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn trăm năm hòa thuận vui vẻ an bình cũng đã là thế nhân cầu mà không được mộng đẹp trường giáo cự tuyệt nghị hòa nguyên do tố tâm đều không phải là hoàn toàn vô pháp lý giải, dù sao cũng chính là không tín nhiệm yêu ma, giúp đem vận mệnh nắm chặt ở chính mình trong tay. Từ ước nguyện ban đầu cùng lâu dài đại cục tới xem, không vẫn giữ lại làm gì cơ hội thừa dịp, là chính xác. Nhưng trưởng giáo dâu dế ma tôn nói cùng việc, sai rồi, thủ tịch dục đối yêu ma chém tận giết tuyệt, qua. Từ căn nguyên thượng liền đoạn tuyệt thương sinh lựa chọn khả năng, đây là thượng vị giả ngạ mạ. Thượng một lần ác chiều sau khi chấm dứt, Tố tâm tiêu phí suốt một năm thời gian đi xem hiểu chính mình sư tỷ, tuân thủ nghiêm ngặt thành quy giới luật thiên su thủ tịch là cái không hơn không kém chủ chiến phái, đối ma tộc thái độ chỉ có một, không chết không ngừng. Thật ra mà nói, lần này trốn đi cũng không ở tố tâm kế hoạch trong vòng. Nàng Nguyên là tưởng từ nội bộ vào tay, nếm thử thuyết phục thủ tịch, khuyên phục môn trung đệ tử, nếu không phải không ngai trong lúc vô tình phát hiện ma tôn, mâu thuẫn cũng không đến mức bị trở nên gây gắt đến loại tình trạng này. không cần dùng ngươi nông cạn kiến thức đi suy đoán sư phụ thấy xa tố tâm có thể dao động không ai cũng tuyệt đối vô pháp thuyết phục tố trần nàng lăng không mà đứng thần xác lạnh băng nhiều lời vô ích rút kiếm đi tu đạo phi thăng câu bất quá là đại đạo trường minh cầu chính là tiêu giao trường sinh đúng là bởi vì biết được chúng sinh khó khăn mới muốn trên dưới cầu tác tìm kiếm siêu thoát vì địa vị mà cự tuyệt nói cùng càng là lời nói vô căn cứ hướng đạo chi tâm người đều có chi liền tính là ở không có ác chiều trong thế giới Mọi người đối tiên ra thế người ngoài cũng ôm ấp kính ngưỡng khát khao chi tâm. Nhưng này đó, không cần phải đối người khác nhiều lời. Chính như tố tâm lời nói, nàng nói không nhất định là đạo của người khác, nàng là chiều nghe nói tịch chết nhưng rồi, nhưng trần thế cũng có rất nhiều người chỉ tiện nguyên lương không tiện tiên. Nếu chỉ nghĩ vì thương sinh nhu cầu phúc lợi, cần gì phải tu tiên. Vì vương làng quan, đạo lý thiên hạ, diệu thủ nhân tâm, loại nào không thể tạo phúc chúng sinh. liền tính không có ác chiều. Nhân thế gian đấu đá cùng dày vò cũng sẽ không giảm bớt, bởi vì thiên địa vốn chính là một chỗ lò luyện. Tựa hồ đã không phải lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên có người chỉ vào nàng, nói tu sĩ cao cao tại thượng, chỉ trích bọn họ mục vô hạ trần. Thấy lầy lội tắc thiên hạ lầy lội, thấy quang minh tắc thiên hạ quang minh. Tê Vân hy sinh cùng với trả giá vô pháp nói ra ngoài miệng, vì giấu giếm được thiên đạo, thiên su phái mấy chục thế hệ dốc sức mà giấu giếm đến nay, vì điểm này khí phách chi tranh mà đốt quách cho rồi, không đáng. Trung quy là ý nan bình. Nhưng ta cầu tiên vấn đạo trước nay đều không phải vì người khác, ta chính là tưởng đằng cao nhìn xa, đi xem thanh vân phía trên phong cảnh. Chẳng sợ cùng khí vận chi tử đi ngược lại, nàng cũng muốn đi cái kia nói. Vọng ngưng thanh nhất kiếm chém ra, vô hỉ vô bi, mặc kệ phải đối thiên đạo huy kiếm bao nhiêu lần, thất bại bao nhiêu lần, nàng đều sẽ không đình chỉ. Chương 99 chương 100 Mười năm, đối thế giới này bình dân bá tánh mà nói là một đạo khó có thể vượt qua khảm. nhưng đối với tu giả mà nói bất quá là một quyển dài dòng phức tạp thư lại lần nữa mở ra tân văn chương chính đạo đệ nhất tiên môn thiên su phái ăn năn hối lỗi nhậm trưởng môn thượng vị lúc sau liền một phản năm rồi ổn trần dáng đi kiên quyết tiến thủ tích cực chuẩn bị chiến tranh tiến vào trần thế trung rèn luyện đệ tử cũng so trước kia nhiều mấy phen đã từng thủ tịch cùng quyền trưởng môn hiện giờ đã hoàn toàn lấy rất danh hào trước đại tự thành danh xứng với thực trưởng giáo tê vân chân nhân cũng ở 5 năm trước phát ra một đạo truyền ngôi pháp lệnh sau đóng chiếc quan không đến phi thăng hoặc thân vẫn đạo tiêu ngày liền sẽ không xuất quan xem như hoàn toàn chặt đức chân duyên thời trẻ còn có người lấy tê vân trưởng giáo tam đệ tử phán ra tông môn vì từ tiến công tiêu diệt trưởng giáo một mạch nhưng hiện giờ này đó không hài hòa thanh âm đều đã ở tân nhiệm trưởng giáo thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thống trị hạ mai danh nhận tích tân nhiệm trưởng giáo nghiêm khắc kiềm chế bản thân chú trọng môn quy hiểu biết quá người đều nói vị này tuổi trẻ nữ trưởng giáo trị hạ rất có pháp gia khí khái tư tưởng lại là đạo gia vô vi tri trị trừ bỏ nguyên tắc điểm mấu chốt không được xúc phạm, còn lại mặc kệ tự nhiên. Có một số việc nàng xem bất quá mắt, nhưng bởi vì đối phương không có trái với môn quy, không có thương tổn người khác, nàng liền sẽ không vọng tự làm việc thiên tư. Đối với thế hệ trước tới nói, đây là trí tuệ, bởi vì không quen nhìn không đại biểu nhất định phải trừ bỏ, rốt cuộc không ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viên chính xác, có thể đại thiên mà đi. Nếu là người cầm quyền đều tận tình mà làm, kia cân nhắc đúng sai tiêu xích liền sẽ chết đi, cuối cùng dẫn tới bất công. Duy nhất lệnh người lên án, là vị này nữ trưởng môn ở đối mặt yêu ma một chuyện thượng cực đoan mà lại điên cuồng chủ chiến thái độ. Mười năm một lần ác triều vị này nữ trưởng giáo lần đầu đánh vỡ nhân tộc thủ thành truyền thống, tự mình dẫn người thâm nhập ma giới, giết được ma giới biên cảnh đổ máu phiêu lỗ bạch cốt thành sơn. Yêu ma không nói đạo lý, vị này nữ trưởng giáo liền không cùng bọn họ giảng đạo lý, yêu ma giết người, người liền cũng giết yêu ma, bọn họ tàn sát nhiều ít ba cánh, liền cũng muốn lưu lại ngang nhau số lượng thi thể. Yêu ma ăn người, cắn nuốt linh hồn, nhân tộc liền đem chúng nó lột ra hủy đi cốt, coi làm xuất sinh. Có người cảm thấy thiên su trưởng giáo này cử vi phạm lẽ trời, yêu ma không cần đức hạnh, người lại không thể nói theo, nếu không có thất bình thường tâm. Thiên su trưởng giáo nghe vậy, lại đáp, ta thuận lòng trời mà làm, chưa bao giờ đã làm thương thiên hại lý việc. Buồn cười, hay là nhân tộc cùng yêu ma cho nhau tàn sát là thiên đạo cho phép sao? Có chút xem bất quá người nhịn không được chửi ầm lên, rồi lại đối này không thể nề hạ. nguyên nhân vô hắn phản đối tiếng gầm đại duy trì thanh âm chỉ biết lớn hơn nữa chịu đủ cha tấn nhân tộc đối yêu ma hận thấu xương thiên su trưởng giáo hàng yêu trừ ma đó là vạn dân đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi sự chẳng sợ sẽ tạo thành càng nhiều tử thương chức vụ trọng yếu điện ỷ vân các bởi vì kiến ở vân ẩn phong chính sơn phía trên lưu ly vì các lương dựa biển mây lệnh ở lầu các chung người như dựa ở biển mây chi gian cho nên có nảy tên húy tê vân phía trước trưởng giáo không mừng nơi này Luôn nói trăm trượng huyền ngay, ý tính tùy tiện, hành với này thượng, như đi trên băng mỏng, nhưng này một thế hệ trưởng giáo cùng thượng một thế hệ trưởng giáo đối nơi đây lại rất là tâm duyệt. Linh Miêu vô pháp lý giải, bởi vì tôn thượng nói, nơi này làm nàng nhớ tới đã từng bị sư tôn treo ở tuyết tùng trên cây thời gian. Cầu nhật, kia có cái gì hảo hòa niệm. Linh Miêu ghé vào án kỷ thượng phun ra nuốt vào mạn tiến trong nhà mây trôi, trừ cái này ra nó cũng không có khác sự hảo làm, những năm gần đây. Thân là trưởng giáo vọng ngưng thanh mỗi ngày dựa bàn lao hình, trừ bỏ xem hồ sơ chính là đang xem hồ sơ. Ngồi ở chất đầy án tông án thư bên cạnh, một thân thiên su trưởng giáo phục sức nữ tử mặt mày căng đạm, như cũ là kia phó miệt thiên miệt mà chán ghét Trần Thế khắc nghiệt gương mặt, lại nhân kia quá mức trắng bệnh sắc mặt mà lệnh người ấn tượng càng sâu mấy phần. 12 năm trước, Tố Trần bị thua với Ma Tôn, tuy rằng Ma Tôn không hạ tử thủ, nhưng ma khí nhập thể như cũ sẽ rách năm xưa vết thương cũ, chắc diệp ấn bị hao tổn. vọng ngưng thanh không thể không chống đỡ được một lần thuần âm chi thể phản vệ người cơ hồ đi nửa cái mạng nhưng ở không biết sự người trong mắt liền chỉ là trọng thương tốt nhất tiên dược rót hết không đạo lý còn không tốt quá nhiều yếu thế đó là làm ra vẻ tu chân giới cường giả vi tôn tố trần trưởng môn chi vị còn không có ngồi ổn vọng ngưng thanh cũng không lấy chính mình thương thế viết văn trường cường chống hao tổn thân mình thống trị tông môn hiện giờ tông môn thái bình ám thương lại nhất thời nửa khắc dưỡng không trở lại hơn nữa một năm trước các triều Vọng ngưng thanh xuất lĩnh tiên ra đệ tử sát nhập ma giới, tuy rằng chuẩn bị sung túc thả chỉ là ở biên cảnh thượng quét sạch một vòng, nhưng đại lượng điều động linh lực sẽ ra tốc tố trần trong cơ thể âm khí mất cân đối. Kết quả hiện tại lâu lâu vẫn là muốn đi phao dương tuyển thủy. Linh miêu đô đô miệng, tôn thượng, ngài như vậy không yêu quý chính mình, kiếm tôn hắn sẽ tức giận. Vọng ngưng thanh chỉ đương không nghe thấy. Nàng ngoảnh mặt làm ngơ, linh miêu lại còn dịu rít mà nói cái không ngừng, ba năm chi kỳ lại đến. Lúc này đây ngoại môn đại điển chính là Hương ký Dương lần đầu xuất hiện, ngại nhưng đừng cả ngày xem án tông, đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì đâu? Đương nhiên là chuẩn bị cùng hiện giờ tư khí trưởng lão không nhai đoạt người. Tố tâm phản bội gia tông môn lúc sau, thân là nàng quan hệ huyết thống kiêm đồng môn sư huynh không nhai bị tư pháp đường phán bao che tội, lãnh 300 tiên sau cấm túc tư phản cốc 3 năm, này vẫn là xem ở đối quan hệ huyết thống bao che tính ở tình lý bên trong phân thượng. Ma tố tâm rời đi tông môn lúc sau cũng không có từ đây ẩn cư mai danh ẩn tích hoàn toàn tương phản tiên giới hạ đạt nhằm vào nàng cùng ma tôn lệnh truy nã tố tâm nhanh chóng ở nhân gian tập kết một đám cùng nàng cùng trung trí chi hướng chiến hữu hình thành phản chiến chủ hòa bồ câu phái thế lực lấy du thuyết các quốc gia quân chủ vì tiến lên thủ đoạn lấy văn minh thuần dưỡng ma tộc làm chủ yếu mục tiêu không chỉ có đả thông ma giới thành lập lên giao dịch điểm còn được đến ít nhất ba cái quốc quốc quân vật tư duy trì nói ngắn gọn Tố tâm cho rằng ma tộc cùng nhân tộc không bình đẳng quan hệ có thể thông qua thành lập bình đẳng giao dịch tới đi bước một tăng dã, chỉ cần nhân tộc sản xuất có thể thỏa mãn ma tộc bộ phận nhu cầu, hai bên địa vị liền sẽ không trở thành người cùng heo chó. Không thể không nói, tố tâm này chung ý tưởng cùng Vọng Ngưng Thanh lúc trước cùng Tê Vân kể ra lý niệm có hiệu quả như nhau chi diệu, bất đồng chỗ ở chỗ tố tâm mục đích là vì đồng hóa ma tộc, mà Vọng Ngưng Thanh còn lại là buôn diệt sạch ma chung đi. Nhưng cho dù là tố tâm chính mình cũng biết được Làm huyết nguyệt một đến liền lý tính toàn vô ma tộc học được văn minh là cỡ nào buồn cười Nhưng hy vọng xa vời, cũng không thể trở thành không đi hành động lấy cớ Đối với nhìn không thấy thiên đạo cũng không từ biết được tương lai tố tâm mà nói Nàng cho rằng trưởng giáo cùng thủ tịch sở di giấu dếm nói cùng việc cũng không phải làm không được Mà là rất khó làm cho nên dứt khoát liền không đi làm Nàng không biết tê vân im miệng không nói cùng tố trần cực đoan đều là cùng thiên đạo đánh cờ sau kết quả Nàng trong mắt chứng kiến chỉ có thương sinh đau khổ Bởi vậy chẳng sợ chỉ có một chút mỏng manh tinh hỏa, nàng cũng muốn không màng tất cả mà đi giao tranh. Vọng ngưng thanh tự nhiên sẽ không nói nàng là ở làm phí công vô dụng chi công, trên thực tế, này vốn cũng không là phí công vô dụng chi công, tố tâm di trạch sẽ trở thành đời sau khí vận chi tử chất dinh dưỡng, giống như tân hỏa truyền thừa. Có chút buồn cười chính là, ma tôn cùng tố tâm cuối cùng là chết ở ma tộc trong tay. Nhưng này cũng không tính ngoài ý muốn, rốt cuộc ma tôn thân là nửa huyết đều không phải là thuần trung ma tộc. Lại vì nói cùng rất nhiều như vậy yêu ma, ma giới đại năng ôm sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh ý tưởng xoán vị làm sự, kia đều là đương nhiên. Rốt cuộc rời đi tiên giới sau tố tâm bởi vì linh lực trôi đi mà từ từ suy yếu, ngạo mạn mà lại không ai bị nổi ma tôn nhân nàng chi cho nên có nhược điểm, cuối cùng cũng vì hộ nàng mà táng thân biển lửa. Rõ ràng hỏa táng sẽ đem ra lông nốt trọi, bị chết chẳng đẹp chút nào. Tuy rằng bản thể cũng không phải miêu. nhưng đương miêu đương từ lâu kinh dưỡng ra miêu tính huyền sơ kính linh đối với ma tôn chết rất có vài phần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ này đơn giản là ở nhân tộc mẫu thân bên người lớn lên cho nên một lòng tưởng thỏa mãn mẫu thân nguyện vọng miêu miêu mộ trung trình độ thượng là trời sinh xích tử chi tâm sinh linh nhưng là lại như thế nào đáng yêu sinh linh gặp gỡ tôn thượng cái này lánh khóc vô tình vô cớ gây rối kia đều là mây bay ở chân trời linh miêu trộm chạy tới ngoại môn đi xem đời thứ hai khí vận tri tử ma tôn cùng tố tâm hải tử hướng ký dương lúc này hướng ký dương hẳn là đã bị không nhai mang về sân môn chuẩn bị tại hạ một lần tông môn đại bị thượng thu đồ đệ ân nhưng là từ tố tâm cho không nhai một lần bạo kích lúc sau vị này kiếm đạo chi tử liền có chút tự bế tựa hồ hoài nghi chính mình độc đoán chuyên trị là tạo thành muội mội bất hạnh nguyên do trí nhất vì không dẫm lên vết xe đổ hắn rất là do dự nay một do dự sao hướng ký dương liền biến thành trước nay đều không ướt át bẩn thỉu tố trần đệ tử tìm được rồi Linh Miêu vui vẻ mà nhảy thượng phong úc, túi đầu nhìn phía dưới đang ở tới Linh Điền Tiểu Tiểu Hài Đồng. Tám tuổi tả hữu bộ dáng, cùng tố trần nhập môn cùng cái tuổi, tròn tròn phát đỉnh, nhu thuận tóc đen, này hẳn là cái xinh đẹp lại đáng yêu thiếu niên lang, cũng không biết đến tột cùng giống phụ thân nhiều một chút vẫn là giống mẫu thân nhiều một chút. Thật vất vả đường vòng thấy Nam Hải chính mặc khi, Linh Miêu lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Như, như thế nào nói tốt đâu. Một thân xinh đẹp tiên cốt, mi nùng, môi tú. tinh xảo đến mấy nhưng vẽ trong tranh mặt mày mặc cho ai thấy đều phải khen một câu tiên đồng nhưng này hơi viên mắt mèo thượng trọn khỏe mắt đường cong sắc nhọn môi mỏng liếc mắt một cái quét ngang liền lệnh người sợ hai dựng đồng lạnh lẽo mà lại cao nhã thật sự là vải thô ma phục đều che giấu không được quý khí nghiêm nghị thật sự là hảo một trương sinh mà tôn quý ngươi chờ không xứng trào phúng mặt ta linh miêu cơ hồ muốn nhịn không được khóc thét ra tiếng hảo một đôi thiên mệnh thầy trò sư phụ sinh đến khắc nghiệt Đệ tử lớn lên bạc tỉnh, dùng một lần gom đủ khắc nghiệt bạc tình, Thật là mệnh trung chú định duyên phận. Nhưng là nó cùng tư mệnh tinh quân hao hết tâm tư cấp tôn thượng nhất như vậy một khuôn mặt là vì làm đại gia chán ghét nàng. Ngươi một cái khí vận chi tử dài quá như vậy một chương mục vô hạ trần mặt về sau còn như thế nào cùng tiểu đồng bọn hảo hảo ở chung. Linh miêu đoán nghiệm lan tràn, quả nhiên, không bao lâu nó liền thấy có mấy cái tuổi hơi lớn hơn một chút đệ tử xa xa mà hướng tới tiểu nam hải ném cục đá. Tiểu Nam Hải bị cục đá tạp trung sâu cũng không như thế nào hẹn răng, chỉ là lạnh lùng mà nhìn những người đó liếc mắt một cái, liền xoay người trở về ký tốc xá. Còn không phải là bị trưởng lão mang về tới sao? Từng ngày khinh thường ai đâu. Trong đó một người đại khái 12, 13 tuổi thiếu niên gần cổ lên hô, biểu tình rất có vài phần khó chịu. Linh Miêu nhìn kêu ba gã cao giọng chửi rủa ngoại môn đệ tử, nghĩ thầm khí vận chi tử thật không hổ là khí vận chi tử, ở như vậy hoàn cảnh hạ đều có thể bảo trì một viên thuần thiện chi tâm. thật sự là bang cửa số khai linh miêu chỉ thấy tiểu nam hải từ cửa sổ nội dò ra thân tới trong tay giơ một chi cao cao cây gậy trúc hướng chính mình ngoài phòng xà nhà hạ thọc thọc tựa hồ chọn thứ gì sau đó hướng tới kia ba người đột nhiên một ném bang kia tựa hồ có điểm phân lượng cầu trạng vật toái ở trong đó một người mu bàn chân thượng mà cửa sổ lại lần nữa nhắm chặt liền kẹt cửa đều bị vải dẹn tinh tế mà đổ linh miêu váng, kia ba gã đệ tử cũng chón váng, bọn họ đồng thời túi đầu vừa thấy Một con trường đầu lớn nhỏ, bò mãn ngọc cong tổ hong. chương 100 chương 101 Linh miêu tại ngoại môn lắc lư một vòng lớn, phát hiện hướng kỳ dương cùng hắn tương lai sư trưởng không có sai biệt, ở trong tông môn phong bình hai cực phân hóa tương đối nghiêm trọng. Ngoại môn trưởng lao nhắc tới hướng kỳ dương, đều nói đứa nhỏ này tài tình mẹ bén, ổn chân cẩn thận, thả tự hạn chế tự chế tới rồi hoàn toàn không giống cái này tuổi hài tử nên có nông nỗi, nhưng cũng sợ hắn tuệ cực tất thương, cường cực c� Mà ở những cái đó cùng hướng kỳ dương cùng tuổi đệ tử giữa, nữ hài đều cảm thấy hướng kỳ dương xinh đến đẹp, luôn hành cử chỉ cũng cùng mặt khác xú thí nam hài bất đồng, nam hài tất cảm thấy hướng kỳ dương ngạo mạn vô lễ, mặt mày khả ố. Linh miêu quan sát mấy ngày, phát hiện hướng kỳ dương đứa nhỏ này đích xác có chút không giống bình thường, hắn hành sự cực phú chất tự, ngày thường ít nói, nhưng một khi mở miệng liền nhất định kiến huyết phong hầu, đổ đến người mặt đỏ tím trướng. linh miêu liền từng chính mắt gặp qua một cái e thẹn cọ lại đây hỏi hắn muốn hay không người giúp đỡ xử lý linh điền lại bị này xui xẻo hài tử một đốn nọc độc phun đến đương trường khóc giống rời đi nữ đệ tử trong lúc nhất thời cảm thấy sọ nào rất đau nhưng hướng ký dương lại cũng không phải cái loại này không nói đạo lý kiệt ngạo khó thuần hài tử hoàn toàn tương phản hướng ký dương kỳ thật thập phần hiểu chuyện biết lý ngay cả nhất nghiêm khắc ngoại môn trưởng lão đều đối hắn khen không dứt miệng nhưng nếu tiền bối sư trưởng phạm sai lầm cũng không ảnh hưởng đứa nhỏ này nhất châm kiến huyết mà chọc phá đương trường làm người không chỗ dung thân không sợ đắc tội với người điểm này có điểm giống phụ thân có gan nói thẳng điểm này giống mẫu thân nhưng này đầy bụng lòng dạ tâm sự nặng nghề bộ dáng lại có điểm giống cứu cứu cháu ngoại tưởng cứu a linh miêu ngồi xổm đầu giường nhìn ngủ ở đệm giường chung còn méo tiểu nắm tay một bộ không được an bình tiểu hài tử có chút thương tiếc địa đạo hy vọng tôn thượng có thể đối với ngươi ôn nhu điểm đi nháy mắt liền tới tới rồi ngoại môn đại điển một tiểu nộn xinh xinh củ cải nhỏ đi theo ngoại môn trưởng lao nông phía sau ai ai tê tê mà hướng tới diễn võ trưởng đi đến trong mắt tràn đầy đều là đối tương lai kỷ cánh cùng với khát khao linh miêu biến thành hoa miêu bộ dáng ném cái đôi đi theo sắc mặt lãnh đạm hướng kỳ dương bên chân làm bộ chính mình là nhà ai linh sủng hướng kỳ dương nhìn nó liếc mắt một cái có chút ghét bỏ mà dùng chân đem nó đừng khai mãi mãi khí trên mặt tràn ngập đồng loại tương mắng không mau Liên tính là một phần tư miêu rốt cuộc cũng là miêu đâu bị ghét bỏ linh miêu có chút khổ sở không thể không chạy đến một bên tùy ý một cái yêu thích miêu mẹ nữ hải đem nó bế lên tới kỳ dương ngươi là tư khí trưởng lão mang về tông môn hắn hẳn là sẽ thu ngươi làm đồ đệ đi ôm linh miêu nữ hải tiến đến hướng kỳ dương bên người tự nhiên hảo phóng mà dò hỏi khoảng cách kéo gần linh miêu nhạy bén phát hiện hướng kỳ dương nhíu nhíu mày nhưng ngữ khí lại là bình thản không biết ngươi không chờ mong một chút sao ôm linh miêu nữ hải tính cách rộng rãi là số lượng không nhiều lắm có thể cùng hướng ký dương nói chuyện được người kia chính là tư khí trưởng lão đại gia trong lòng ánh trăng ngươi là cái thứ nhất bị hắn mang về tông môn đệ tử hướng ký dương ý vị không rõ mà cười cười đáng tiếc kia tươi cười không có gì độ ấm lành đến có chút thứ người tư khí trưởng lão có cái gì nghĩa vụ gánh vác ta lòng tham không đáy chờ mong lời này nghe thật là làm người không kính nữ hài bĩu môi ngươi luôn là như vậy miệng hư dứt lời liền quay đầu tìm người khác nói chuyện đi Linh miêu từ nữ hải trong lòng ngực nô đầu ra, nhìn cùng sở hữu nam đệ tử giống nhau dùng màu trắng khăn vải ở trên đầu chát cái viên nam hải, nó nhìn ra được tới, hương ký dương cũng không phải miệng hư, mà là thật sự không có ở chờ mong. Đại khái là bởi vì sớm đã từ bỏ dựa vào, cho nên mới sẽ nói loại này chờ mong là lòng tham không đáy đi. Rõ ràng chỉ là một cái tám tuổi tiểu hải tử. thiết một chút kiến thức đều không có. Một cái cơ bắp phình phình thiếu niên nghe thấy được hai người đối thoại, ngữ khí khinh thường địa đạo. phải làm đương nhiên thích đáng trưởng môn đệ tử a trưởng môn là tông môn nội lớn nhất nhưng là nghe nói trưởng giáo thực nghiêm khắc có tính tình so mềm đệ tử nghiêm máu nghe nói lần trước có cái quét sái đệ tử bởi vì thất thần đã bị trưởng giáo lấy lười biếng vì từ xử trí linh miêu đó là bởi vì tên đệ tử kia tự tiện ly tông bị đồng môn cáo thượng thẩm khinh phụ trách thính lạc các sau còn không biết hối cải muốn đi tiệt kia phân án tông mới bị phạt phía trước có cái sư tỷ bởi vì kiếm thuật lạc hậu với người cho nên ở đêm khuya luyện kiếm kết quả bị trưởng giáo lấy xúc phạm cấm đi lại ban đêm vì từ phạt đi tư phản cốc linh miêu đó là bởi vì tên đệ tử kia lúc trước không nỗ lực sau lại lại bởi vì hối hận mà qua hãy còn không kịp lúc này mới bị phạt đi tư phản cốc bình tĩnh bình tĩnh còn có a còn có a nghe nói bạch linh trưởng lao chính là bởi vì đã từng đắc tội trưởng giáo mới bị xung quân đến ngoại môn đảm đương giáo tập trưởng lão thí lạc tư tế trưởng lão đệ tử nơi nào luôn được đến trưởng giáo đi phân phối Rõ ràng là bởi vì bạch linh tâm không đủ tĩnh vô pháp nhảy ra tư tế trưởng lão kỳ nhường chi vũ, lúc này mới bị tư tế trưởng lão xin chỉ thị trưởng giáo sau đưa đi ngoại môn mài rua tâm tính. Nga đối, hiện tại không thể kêu tư tế trưởng lão rồi, hiện tại tư tế trưởng lão là đan ngưng chân nhân đại đệ tử Tô Linh, đan ngưng chân nhân đã thoái vị trở thành thái thượng trưởng lão, thâm cư thiền xuất, không hỏi thế sự. Linh miêu thở dài một hơi, nghĩ thầm, cũng thế cũng thế. tôn thượng danh hào có thể ngăn tiểu hài từ đêm đề đó là tôn thượng khổ tâm kinh doanh sau kết quả nó hẳn là cảm thấy vui mừng mới đúng a như thế nào liền có điểm hụt hơn đâu nghĩ đến tôn thượng này 10 năm tới dựa bản lao hình bóng dáng linh miêu ghé vào nữ hài trên vai có chút khó chịu mà thở dài nó không chú ý tới một bên nguyên bản có mắt không chồng nam hài đột nhiên quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái rộn ràng nhốn nháo diễn võ trường trừ bỏ 3 năm một lần ngoại môn đại bỉ nơi này hiếm khi có như vậy náo nhiệt thời điểm bạch đi thì phiêu phiêu ngự kiếm mà đến nội môn đệ tử chỗ nào cũng có bọn họ phong nghi khí độ đều đều không phải là pháo hoa dày đặc ngoại môn đệ tử có thể so đi đến nơi nào đều có thể khiến cho các màu khâm tiện ánh mắt các trưởng lao tới đột nhiên linh miêu nghe thấy có người phát ra hưng phân khẽ gọi nó ngẩng đầu vừa lúc có mấy đạo lưu quang tự phía chân trời mà đến dừng ở diễn võ trưởng trên đài cao có người ngự sử pháp khí, có người đằng vân giá vũ có người lăng không sống uổng đoan đến là tiên khí phiêu phiêu Tư thái siêu phàm. Trong đó, hiện giờ Tư pháp trưởng lao Tô Hình cùng Ti nghi trưởng lao Không giật tựa hồ là kết bạn mà đến, 12 năm qua đi, hai người đều đã lớn lên thành nhân, luôn hành cử chỉ càng thêm một trần, thiếu vài phần niên thiếu khí thịnh. Tuổi nhi lập, mặc kệ là trưởng giáo vẫn là hai vị trưởng lão, đều đã có không phỉ tạo nghệ cùng với thành tựu. Tư khí trưởng lão không nhai tới cũng không tính vãn, nhưng so sánh với mặt khác các trưởng lão, hắn lại là trong đám người nhất quái gở, cu é nhất cái kia. Thân hình cao gầy kiếm tu lưng beo đen như mực hộ kiếm, trầm mặc không nói gì mà ngồi xuống, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, cũng bủn xỉn với cho người khác ánh mắt. Trừ bỏ không giật sẽ nói với hắn nói mấy câu, còn lại người cũng không cùng hắn lui tới. Không có biện pháp, rốt cuộc không nhai thân phận vì diệu, thân là phản đồ huynh trưởng, lại từng bao che phản đồ, có thể lên làm tư khí trưởng lão, kia đều là trưởng giáo xem ở tê vân chân nhân trên mặt. Ma tố huỳnh cùng không nhai lúc này cũng không tâm quan khán ngoại môn đại bỉ. Bọn họ ở mặt thủ mày hêm mà tính toán trưởng giáo lưu thủ ỷ Vân các đã một tháng lại 23 tiền. Liên tính là kim đan đỉnh tu sĩ cũng không thể như vậy mất ăn mất ngủ không miên không thôi à. Tố Hình có chút bực. Những cái đó đóng giữ phàm trần tục ra đệ tử rốt cuộc là cái gì phế vật, như thế nào chuyện gì đều phải đăng báo trưởng môn. Chuyện gì đều phải trưởng môn tới giải quyết, kia còn muốn bọn họ làm cái gì. Không giật tùy ý Tố Hình tức giận mắng không thôi, không chỉ có không có ngăn cản, còn hạt quấy đục ruộng được tới nước ra chủ ý nói. bằng không chúng ta tìm tố linh muốn một ít chợ miên tế hương trực tiếp đem sư tỷ phóng đảo đi tố mình trong lúc nhất thời thế nhưng không dám đồng ý đường đi còn không bằng nghĩ cách làm sư tỷ thu mấy cái có thể chia sẻ sự vụ đệ tử ít nhất nếu có thể khuyên nàng hảo hảo ngủ tố mình lời còn chưa dứt liền lập tức cấm thành bởi vì chức vụ trọng yếu trong điện truyền đến không thêm che giấu tiếng bước chân tuy rằng không giật cùng tố mình đã là nguyên anh tu sĩ nhưng đối với sư tỷ bọn họ vẫn là sợ thật sự Một thân chính trang trưởng giáo tự chức vụ trọng yếu trong điện mà đến, phát quan cao búi, thần sắc lãnh đạm, nửa rũ đôi mắt có chán đời trầm trọng tối tâm cảm, tuy rằng dung mạo dừng hình ảnh ở thịnh cực là lúc, nhưng quá mức lão khí trang vẫn như cũ mơ hồ bề ngoài. Trường giáo bước ra cung điện ngáy mắt, dịu dị tầm ý không ngừng diễn võ trưởng liền nháy mắt an tĩnh. Thẳng đến trưởng giáo nhập tòa, mọi nơi như cũ đại khí cũng không dám xuyễn, bởi vì tất cả mọi người biết, trưởng giáo coi trọng nhất quy củ. Ngoại môn đại bỉ, bắt đầu Vọng Ngưng Thanh nhíu mắt, nhìn phía dưới diễn võ trường, không có cố tình đi tìm khí vận chi tử thân ảnh, chẳng sợ nàng biết khí vận chi tử chú định hạc trong bệ gà. Nếu cũng đủ ưu tú nói, nhất định sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt, Vọng Ngưng Thanh là như vậy tưởng. Này xem như ngạo mạn sao? Vọng Ngưng Thanh không biết, thân là trên dưới cầu tác người vấn đạo, nàng có lẽ hẳn là đối tương lai trụ trời càng tôn kính một ít. Nhưng trên thực tế, Vọng Ngưng Thanh biết được, lúc này đây ngoại môn đại bỉ, khí vận chi tử là vô pháp thắng được. Dù dù sao cũng là vô pháp đền bù khuyết tật. Nhưng là thân là khí vận chi tử hướng ký dương có chắc tuyệt thiên tư cùng với trí tuệ, hắn hướng về phía trước nhận lực đả động mọi người, bởi vậy ở hắn tích bại lúc sau, như cũ có Kim Đan Kỳ tu sĩ hướng hắn đưa ra đảo hoa chi. Vọng Ngưng Thanh không có chờ đợi lâu lắm, rốt cuộc khi thân ở địa vị cao 10 năm, mặc dù không phải cố tình, suy đoán nhân tâm cũng đã biến thành bản năng. Nàng nhận thấy được ở một cái hài tử bước lên lôi đài nháy mắt, không nhai nguyên bản đạm mạc ánh mắt trở nên chuyên chú. vô ý thức. Vì thế vọng ngưng thanh cũng tự nhiên mà vậy mà hướng tới đứa bé kia đầu chú tầm mắt, một cái luyện khí kỳ tiểu đạo đồng, bằng vào kim đan tu sĩ ngũ cảm, nàng thậm chí có thể rõ ràng mà bắt giữ đến hắn mặt mày khẽ nhúc nhích. Tham gia ngoại môn đại bị thấp nhất ngạch cửa ít nhất đều cần thiết là trúc cơ kỳ, bởi vì chỉ có tiến vào trúc cơ kỳ mới có thể xem như tu sĩ, nếu không cũng chỉ là phàm nhân. Luyện khí kỳ thi đấu đều thực vụ về, cơ bản không có đáng giá đập vào mắt, Nhưng trước mắt cái này nho nhỏ đạo đồng liền xoay chuyển loại này cố hưu ấn tượng. Gì? Ngồi ở vọng ngưng thanh bên người tố hình ra tiếng nói, đứa bé kia. Có điểm ý tứ. Đích xác, mặc dù là lấy đại năng tầm mắt tới xem, hướng ký dương phương thức chiến đấu cũng thập phần có ý tứ. hắn tựa như biết trước giống nhau, đối thủ bấm tay niệm thần chú nháy mắt liền có thể trước tiên biết được đối phương sử dụng chính là cái gì pháp thuật, vũ khí đánh út lại liền biết sơ hở nơi. Hơn nữa am hiểu dùng tiêu hao nhỏ nhất pháp thuật tới đổi lấy lớn nhất thương tổn. Cần thiết là đối sở hữu pháp thuật, sở hữu lưu phái đều rất quen thuộc, hơn nữa đối tự thân cũng có một bộ hoàn chỉnh quy hoạch mới có thể làm được. Không giật lời bình nói, là cái thông minh hài tử. Nay thực khó khăn, hơn nữa cũng yêu cầu thiên phú. Tu sĩ cấp thấp không bằng tu sĩ cấp cao như vậy có được cường đại thần hồn cùng với mở mang thức hải, hướng ký dương có thể như vậy không gì không biết, chứng minh hắn thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được hướng ký dương vẫn luôn đánh vào cũng đủ bị các trưởng lão bỏ vào đáy mắt tiền mười danh cuối cùng nhân linh khí không đủ mà rơi bại cuối cùng một hồi vẫn là dẫn theo kiếm vô dụng bất luận cái gì tiên thuật mà kiên trì tới rồi cuối cùng một giây đứa nhỏ này không thể lưu tại ngoại môn tố mình nhìn hướng ký dương kia trương trào phúng mười phần khuôn mặt khỏe mắt hơi hơi vừa kéo từ nhỏ giáo khởi mới sẽ không hỏng rồi này phân lương tài mỹ trước không giật nghe xong lời này nhịn không được quay mặt đi đi nghĩ thầm Ngươi nói thẳng đứa nhỏ này lớn lên cùng sư tỷ giống nhau không thảo hỉ, ngoại môn những cái đó tâm còn không tịnh đệ tử sẽ xa lánh hắn không phải hảo. Lời tuy như thế, nhưng không giật lại nhịn không được chết một chi đào hoa. Hắn đến nay đều không có thu đồ đệ, nhưng một cái cùng sư tỷ tương tự đệ tử, hắn tựa hồ cũng có chút chờ mong. Ngồi ở một bên tư tế trưởng Lao Tô Linh cảm nhận được hắn hành động, nhịn không được nhíu nhíu mày, màu trắng lửa mang bao trùm nắng mắt, buột miệng thốt ra lời nói lạnh băng mà lại linh hoạt kỳ hảo. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần làm như vậy. Cớ gì? Không giật hỏi ngược lại. Ma tộc huyết thống, tố linh lạnh như băng địa đạo, kia hải tử trong cơ thể có ma tộc huyết thống. Vừa dứt lời, trưởng lao tịch thượng nao nghe dục dịch thoáng chốc như nước lạnh tưới phúc giống nhau lanh đến hoàn toàn. Kia phân ái tài chi tâm cũng lại trầm không dậy nổi. Tuy nói đang ngồi người tu vi cao thâm, tâm cảnh không kém, nhưng không phải ai đều có thể không hề gánh nặng mà tiếp nhận có được ma tộc huyết thống đệ tử. Rốt cuộc ma tộc bản tính hung lệ. Vạn nhất đệ tử ngày sau đi sai bước nhầm, bọn họ cũng muốn gánh vác này phân nhân quả. Không giật nghe xong lời này, trên mặt cũng không gì biểu tình, hắn là tâm như lưu ly người, cũng không sẽ bởi vậy mà sinh giận ý thấy thế cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn phía trưởng giáo, giống như không tiếng động hỏi ý. Vọng ngưng thanh không nói gì, chỉ là túi đầu nhìn chăm chú phía dưới, nàng ánh mắt tôi không kịp phòng dưới cùng một đôi tiêm tế dựng đồng đánh vào cùng nhau. Bốn mắt tương tiếp, tầm mắt chủ nhân lại không có rời đi ánh mắt, chỉ là quật cường mà lại bướng bỉnh mà nhìn. Theo lý mà nói, trưởng lao tịch vị trí khoảng cách diễn võ trường như vậy xa xôi, trưởng lao đối thoại cũng bình thản thể diện. Nhưng không biết vì sao, hướng ký dương liền phảng phất có thể nghe thấy. Đương nhiên có thể nghe thấy A. Linh miêu thanh âm ở trong thức hải vang lên, đừng nhìn khí vận chi tử chỉ có một phần tư chân ma huyết mạch, nhưng hắn huyết thống độ tinh khiết là rất cao, cùng nhân tộc huyết mạch một nửa khai. Tuy rằng còn không có phản tổ, hơn nữa bị tố tâm cùng ma tôn gây quá phong ấn, nhưng hắn ngũ cảm nhạy bén là trời sinh. Yêu ma cùng nhân loại bất đồng, vì ở tan khốc hoàn cảnh trung sinh tồn xuống dưới, bọn họ sinh ra là có thể cảm giác tự nhiên. Thì ra là thế. Linh Miêu giải thích cũng cấp Vọng Ngưng Thanh đề ra cái tỉnh, tránh cho nàng về sau bởi vì coi khinh mà lộ ra sơ hở. Kết quả là, Vọng Ngưng Thanh mở miệng, không nhiều lắm thêm quản thúc, càng dễ dàng đi lên lối rẽ. Vọng Ngưng Thanh lời nói lạnh lẽo, đã là nói cho đang ngồi trưởng lão, cũng là nói cho khí vận chi tử, thân là chính đạo đệ nhất tiên môn, càng ứng thừa gánh nhân quả chi trọng. Lời này vừa nói ra, vài tên trưởng lão đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, bọn họ nghe hiểu trưởng giáo tiềm tàng ý tứ, bởi vậy mới cảm thấy khó có thể tin. Rốt cuộc toàn bộ thiên su phái, đối ma tộc ghét cay ghét đắng nhất không phải người khác, đúng là trưởng giáo. Bọn họ không biết, vọng ngưng thanh nói ra lời này chỉ là vì cấp ngày sau ngược đãi đệ tử một chuyện mai phục phục bút, rốt cuộc tố trần coi trọng quy củ là thật sự, ghen ghét chính mình đệ tử cũng là thật sự. vọng ngưng thanh thực nỗ lực mà đại nhập tu vi khó được tiến thêm nhưng đệ tử thiên tư thông minh sư phụ tâm thái nhưng này thực khó khăn tựa như làm triều đình đại học sĩ đi ghen ghét nông thôn tư thuộc tiểu hài tử ở khoa khảo chung rút đến thứ nhất giống nhau bởi vì ta năm đó đọc tư thuộc khi cũng chưa rút đến thứ nhất cho nên ta ghen ghét ta đệ tử so năm đó ta lợi hại loại này kỳ quái mà lại không biết cái gọi là tâm thái thu đồ đệ đại điển hướng ký dương quý gối hạ đầu biểu tình ổn trần như cũ nửa rũ mi mắt chung, ánh mắt lại là ngơ ngẩn ở mọi người kinh ngạc mà lại khó có thể tin nhìn chăm chú hạng chưa bao giờ thu quá đồ đệ trưởng giáo đi xuống cao tòa đem một chi đào hoa đưa tới nam hải trước mặt hướng ký dương không biết chính mình hay không hẳn là chờ mong hướng ký dương thật lâu không cho đáp lại nhìn qua liền giống như không tiếng động cự tuyệt nếu ánh mắt có thể hóa thành đao kiếm hắn chỉ sợ đã vỡ nát ngã mạng hắn không tiếp vọng ngưng thanh lại không bực chỉ là nhìn chăm chú hắn đôi mắt bước âm thành tuyến địa đạo cậy tài khinh người duy ngã độc tôn Tuy rằng ngươi tàng rất khá, nhưng bổn tọa nhìn ra được, ngươi là cái tâm cao khí ngạo. Người khác ngôn ngữ dao động không được ngươi, thế nhân thành kiến chà đạp không được ngươi. Như thế nào hiện tại nhưng thật ra không dám tiếp. Hướng ký dương trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa, đúng vậy, mặc kệ ở người khác trong mắt hắn là cỡ nào đê tiện tồn tại, với hắn mà nói đều là không đáng giá nhắc tới bụi bặm. Tự ra đời ngày hắn liền biết được, hắn là sinh mà tôn quý. Trường giáo là lớn nhất, mà ta đáng giá tốt nhất. Bởi vì ta biết Ta có thể trở thành tuyệt không làm sư phụ hổ thẹn đồ đệ. Hắn tiếp nhận trưởng giáo truyền đạt đào hoa, qua đắp lễ một quả kim lý. Dâng lên kính sư trà khi, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đôi mắt lại không e rẻ mà nhìn thẳng chính mình tương lai sư trưởng. Đương nhiên cao ngạo. một chương 101 linh chương 102. Vọng ngưng thanh ngay từ đầu cho rằng nhận lấy hướng ký dương này chỉ mèo con bất quá chính là nhiều dưỡng một con mèo sự, nhưng sau lại mới phát hiện căn bản không phải như thế. Một loại mễ dưỡng trăm dạng người. miêu mễ cũng không ngoại lệ trên đời này miêu mễ chia làm hai loại một loại ôn nhu ngoan ngoãn một loại duy ngã độc tôn hướng ký dương hảo xảo bất xảo là mặt sau kia một loại đảo không phải nói hướng ký dương phản nghịch còn không nghe lời hoàn toàn tương phản đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ lại rất hiểu chuyện chăm chỉ khắc khổ kính trọng sư trưởng mặc kệ là đối nhân xử thế vẫn là tự thân tu dưỡng các mặt đều xưng được với hoàn mỹ vô khuyết nhưng có chút người ngạo mạn thật là trời sinh liền khắc vào trong xương cốt hướng ký dương đúng là như thế Phản phất không biết khiêm tốn là vật gì cơ hội là bắt lấy hết thể cơ hội không ngừng hướng lên trên thế muốn đem mọi người đạp lên dưới lòng bàn chân ngạo nghễ Vọng ngưng thanh nghĩ thầm hướng ký dương xuất thân vốn là làm tố trần cách tướng thiên phú lại so chịu đủ phê bình tố trần muốn hảo chờ đến hậu kỳ mắt thấy đệ tử tu vi cảnh giới sắp sửa siêu việt sư tôn tố trần tâm thái băng thành như vậy cũng thực bình thường Vọng ngưng thanh thu đồ đệ sau chuyện thứ nhất đó là đặt nền móng chờ đến cơ sở bền chắc sau nàng liền bắt đầu loại đồ đệ mặt chữ ý tứ thượng loại kiếm trùng đào cái hố đem đồ đệ chôn đến chỉ còn cái đầu tuyết địa thượng đào cái hố đem đồ đệ chôn đến chỉ còn cái đầu vũng bùn đào không cần đào trực tiếp đem đồ đệ chôn đến chỉ còn cái đầu mỹ kỳ danh rằng hiểu được thiên địa không đến một tháng trưởng giáo ngược đãi đệ tử nghe đồn liền hoành hành tông môn vì trưởng giáo có thể trị em bé khóc đêm công tích vĩ đại chung thêm nữa nồng đậm rực rỡ một bút vì thế Cũng không hỏi đến tông môn công việc tư khí trưởng lao không nhai năm lần bảy lượt mà rời đi chính mình tiên phủ, vì giáo dục một chuyện cùng trưởng giáo phát sinh tranh chấp, nhưng mỗi một lần đều bị không lưu tình chút nào mà đổ trở về. Nói thực ra, Linh Miêu cảm thấy tôn thượng cũng thật là vất vả, rõ ràng vội đến chân không chạm đất nhưng vẫn là muốn bất thời giờ cùng tư khí trưởng lao chơi tiểu học gà cãi nhau. Hắn là đệ tử của ta, ta tưởng như thế nào giáo liền như thế nào giáo, người bao biện làm thay, không ngay Nhưng hắn là ta mang về tới. Ta yêu cầu đối hắn phụ trách. Buồn cười, dĩ vãng như thế nào không thấy ngươi như thế? Chẳng lẽ là bởi vì tố tâm yêu ma vật, liền cũng đối yêu ma huyết mạch hài tử sinh ra lòng chắc cần sao? Ngươi, cãi nhau cuối cùng, thường thường sẽ lấy này làm kết cục, náo loạn cái tan dã trong không vui. Không ai trong lòng biết dây dưa không thôi đi xuống sẽ chỉ làm người hoài nghi hướng kỳ dương thân phận, chỉ có thể nhẫn giận phất tay háo bỏ đi, mà vọng ngưng thanh còn lại là yên lặng thật lâu sau sau mới duỗi tay, một phen kéo ở linh miêu. Hắn nghe thấy được không có. Vọng ngưng thanh ở trong thức hải do hỏi. Nghe thấy được, nghe được lao rõ ràng. Linh miêu cấp ra khẳng định trả lời, các ngươi vừa mới cãi nhau thời điểm hắn liền đứng ở ngoài cửa, hắn đã sẽ dùng chính mình thiên phú, cho nên không nhai cũng chưa nhận thấy được hắn đã đến. Vậy là tốt rồi. Vọng ngưng thanh vừa lòng, buông ra linh miêu sau tiếp tục rửa bàn lao động. Nàng vội đến muốn chết còn đối không nhai bái thiếp hữu cầu tất ứng là vì gì, còn không phải là vì làm khí vận chi tử hận thượng nàng Phương pháp này thập phần hiệu quả, không bao lâu, Võ ngưng thanh liền phát hiện hướng ký dương sẽ chừng nàng. Nay vẫn là lần đầu tiên gặp được căm thù nàng khí vận chi tử đi. Võ ngưng thanh trong lúc nhất thời lại có chút cảm khái. Cũng không phải là sao. Linh miêu cũng thập phần cảm động, quả thực muốn chạy xuống chua suốt nước mắt tới, tôn thượng ngài lần đầu tiên làm người như vậy thất bại, ta thật là quá vui mừng. Ở kia lúc sau, tố trần liền bắt đầu làm trầm trọng thêm, không chỉ có lập hạ tam kiếm quý củ, còn ở hướng kỳ dương đột phá trúc cơ kỳ sau thường thường mà phái hắn đi ra ngoài hoàn thành một ít cao nguy nhiệm vụ nàng đem đúng mực đắn đo cực hảo mỗi cái nhiệm vụ khó khăn đều vừa lúc so Hương kỳ dương cực hạn cao hơn một đoạn không chỉ có bức cho hướng kỳ dương mỗi lần đều cần thiết đem hết toàn lực mới có thể sống tạm xuống dưới còn không thụ tiếng người bính đối ngoại người khác hỏi nàng liền nói chính mình là bởi vì coi trọng đệ tử tín nhiệm đệ tử lúc này mới đem nhiệm vụ phân phối cho hắn dân ra Liên trưởng giáo một mạch người đều cảm thấy trưởng giáo là ghi hận tố tâm năm đó bởi vì ma tôn mà bội phản tông môn, lúc này mới đối có được ma tộc huyết thống hải tử như thế tàn nhẫn. Đã trải qua trước vài lần luân hồi, người cũng có thể mơ hồ phát hiện được đến, có chút thời điểm ngươi càng là muốn che lấp chân tướng, ngược lại càng là hấp dẫn mọi người khai quật chân tướng. Võ ngưng thanh giáo dục linh miêu, một cái trời sinh tính khắc nghiệt người thường xuyên đem tín nhiệm, coi trọng như vậy thân mật lời nói treo ở bên miệng. sẽ chỉ làm người hoài nghi nàng hay không ở dấu đầu lòi đôi. Người sẽ bị quá vãng ký ức cùng với ấn tượng sở ảnh hưởng, cho nên muốn tùy cơ ứng biến, minh bạch sao. Linh Miêu dùng sức gật đầu, trong mắt toàn là ngưỡng mộ, chờ nó trợ giúp tôn thượng độ kiếp sau khi thành công liền sẽ trở lại nguyên chủ nhân bên người, tiếp tục phụ tá tiếp theo vị chủ nhân, này đó thủ đoạn đều có thể có tác dụng. Lúc này Linh Miêu hiển nhiên đã quên mất hàm quang tiên quân đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh huy hoàng chiến tích. lại bị hàm quang tiên quân quá vang ấn tượng dán lại đôi mắt đôi thầy trò này liền vẫn luôn như vậy bằng mặt không bằng lòng mà ở chung hướng ký dương cũng ở vết thương trồng chất bên trong một chút mà lớn lên người là một loại rất có có giãn sinh linh bị đạo đức cùng với luân lý câu thúc trời sinh liền sẽ bởi vì cảm tính mà đối nhược thế một phương sinh ra đồng lý tâm có được ma tộc huyết thống hướng ký dương nếu thân cư địa vị cao thả quá rất khá trên người hắn tì vết cùng không đẹp liền sẽ bị vô chừng mực mà phong đại nhưng đương hắn bị chịu khi dễ là lúc Hắn lại thành nhược thế thả bị người đồng tình một phương. Hiện giờ, trong tông môn người nhắc tới hướng ký dương khi nghĩ đến không hề là ma tộc huyết mạch, mà là có năng lực nhưng không chịu trưởng giáo đại thấy tiểu đáng thương. Tôn thượng dụng tâm lương khổ a Linh miêu xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, ngài làm như vậy nhất định là vì làm khí vận chi tử càng tốt mà bị nhân tộc tiếp nhận đi. Vọng ngưng thanh trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, Linh miêu, không cần học những người đó miên man suy nghĩ hư thói quen. Hướng ký dương là sẽ không thích người khác đồng tình hắn. Sự thật cũng là như thế, theo tuổi từ từ tăng trưởng, hướng ký dương lòng tự trọng cũng càng ngày càng cường, linh miêu trong mắt dụng tâm lương khổ, kỳ thật bất quá là cô lập hướng ký dương một loại thủ đoạn. Hướng ký dương 15 tuổi năm ấy kết thành kim đan, mà ở này phía trước, hắn trải qua quá hơn 10 thứ cảnh giới hạ xuống, đều là bên ngoài ra nhiệm vụ trong quá trình tao ngộ cực đoan hung hiểm tình trạng mà dẫn tới. Trường giáo đối ngoại chỉ nói lo lắng hắn tiến cảnh quá nhanh khủng có tâm cảnh chi ưu cho nên áp chế, nhưng ghen ghét nhân tài nói đến như cũ lan truyền nhanh chóng. Vọng ngưng thanh cùng hướng kỳ dương sinh hoạt giống như cá cùng chim bay, rõ ràng là nhất nên thân cận lẫn nhau sư đổ, ngày thường lại trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Ngẫu nhiên chạm mặt, hai sóng lãnh đạm đôi mắt lẫn nhau xúc nháy mắt cũng giống như đao kích từng dao. 15 tuổi thiếu niên sớm đã có đại nhân tư thái, đã từng tròn tròn phát đỉnh bối thượng nói quan. vốn là cao nhã quý khí mặt mày càng thêm thâm thúy là so mây tía cùng với lưu ly còn muốn hoa mỹ bộ dạng nhưng vọng ngưng thanh biết nguyên mệnh quỹ trung tố trần nhất định rất khó thích cái này đệ tử cái này lòng dạ giống như không ai bướng bỉnh lại tựa tố tâm đệ tử nguyên mệnh quỹ trung tố trần sẽ nhận lấy hướng ký dương tên này đệ tử có lẽ là xuất từ tê vân chân nhân mệnh lệnh nàng không biết tê vân chân nhân nhu tính lại đối cái này được đến sư phụ nhìn chăm chú hài tử cảm thấy ghen ghét cùng khủng hoảng mà trên thực tế Tê Vân Chân Nhân bí mật cũng chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào kể ra, cho dù là vọng ngưng thanh, cũng chỉ là từ hắn đôi câu vài lời cùng với đối tương lai biết trước cùng suy tính giới đến ra cái kia tàn khốc chân tướng. Nguyên mệnh quỹ Trung Tê Vân Chân Nhân khả năng không thể phi thăng, cái này trầm mặc lưng đeo hết thể chính đạo khôi thủ, cuối cùng có lẽ là vì áp chế trăm đầu yêu quỷ đồ, ở khí vận chi tử trưởng thành phía trước liền biến thành yêu ma chất dinh dưỡng. Lịch đại thiên su phái trưởng môn, đều là trụ trời ra đời phía trước người trụ. mười năm lại mười năm vọng ngưng thanh có thể cảm giác được tàn khuyết thần hồn từ từ tràn đầy đồng thời cũng chia sẻ một bộ phận phản phệ làm trăm đầu yêu quỷ đồ không đến mức hoàn toàn mất khống chế đem người trụ gặm thực hầu như không còn tại đây chàng vô thanh vô tức chiến đấu tê vân vì nàng khiêng hạ mưa gió mà nàng cũng ở chống đỡ tê vân cách tiên phủ thượng đạo đạo tiên cấm nàng cùng tê vân trầm mặc tương đối chúng không nói gì ngữ cũng ở thổ lộ tình cảm đạo không phải vì cái gì công đức cùng đại nghĩa chỉ là có chút sự cần thiết có người đi làm, mà bọn họ trùng hợp có năng lực này mà thôi. Vọng Ngưng Thanh cúi đầu, nhìn tay háo thượng loang lổ vết máu, nàng đạm nhiên mà sẽ xuống một đoạn này tay háo, tùy tay ném vào một bên thiêu đốt chậu than. Nàng nửa khuôn mặt ẩn ở Minh Diệt không chừng ánh lửa bên trong, im miệng không nói không nói. Đêm khuya, đặt mộ phong trở về hướng ký Dương nhìn ỷ Vân các trung chưa tắt ngọn đèn dầu, nhìn không được mày hơi ninh. Trường Môn còn chưa nghỉ ngơi, hắn nhìn về phía chào đón quản sự đệ tử. Ngự khí lạnh băng như nhau ba thước hàn băng đúng vậy quản sự đệ tử cũng sớm đã thói quen chính mình phụng dưỡng kim đan chân nhân không gọi sư phụ phản gọi trưởng môn như vậy mới lạ xưng hô cung kính mà trả lời nói trưởng môn trăm công ngàn việc đã có mấy tháng chưa từng nghỉ ngơi hướng ký dương sau khi nghe xong mày nhăn đến càng khẩn hắn nện bước vừa chuyển đang muốn hướng tới ỷ vân các mà đi lại thấy cách đó không xa ngọn đèn dầu đống chốc dập cát chân nhân quản sự đệ tử vội vàng ngăn lại hắn không cho hắn hướng tới ỷ vân các mà đi Trưởng giáo có lệnh, làm ngươi tự đi nghỉ tạm, đợi đến ngày mai lại đi hội báo nhiệm vụ kết quả. Hướng ký dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời trăng tròn, ánh mắt hơi thâm. Lại là đêm trăng tròn. Đầu tháng cùng đêm trăng tròn đối với trưởng môn mà nói tựa hồ có đặc biệt ý nghĩa. Tại đây hai cái đặc thù nhật tử, trưởng môn sẽ vây lui sở hữu quản sự đệ tử, không thấy bất luận kẻ nào, không biết đi hướng nơi nào. Nhưng cũng không có hồi chính mình trong phủ nghỉ ngơi. Trong lòng tuy rằng hoang mang. nhưng hướng ký dương cũng không phải thích tìm hiểu người khác riêng tư tính tình huống chi chính mình vị này sư trưởng, quả thực toàn thân đều tràn ngập bí mật trở lại chính mình phòng hướng ký dương buông xuống hộ kiếm bỏ đi áo ngoài đem sớm bị máu tươi nhiễm đầu áo trong đốt hủy nhìn trong gương cao gầy cân xứng lại che kín vết thương thân thể nhịn không được lại một nhíu mày lần này xuống núi hắn gặp một người kỳ quái lao giả không chỉ có ngăn cản hắn lộ còn thần thần quỷ quỷ mà nói với hắn một ít không đầu không đôi lời nói Cái gì không cần quên tên của mình, không cần tin tưởng ngươi sư phụ, lúc sau kia lão giả còn đưa cho hắn một quả lệnh bài, nói ẩn linh thôn người đều ở nhón chân mong chờ, chờ hắn trở về. Không thể hiểu được. Không cha không mẹ ma tộc hôn huyết, nơi nào còn có người chờ hắn trở về. Cho dù có, hắn lại vì cái gì muốn bí quá hóa liều, làm chính mình hiện giờ sinh hoạt trở nên không hề ổn định. Hướng ký dương đem lệnh bài ném vào ngô châu chỗ sâu tròng, không hề để ý tới. Vì tìm kiếm những cái đó hư vô mở mịn không biết tồn tại cùng không ôn nhu mà từ bỏ chính mình đã nắm trong tay đồ vật, quả thực là lại ngu xuẩn bất quá sự tình. trăm chương 102-103 chương Có câu nói nói như thế nào tới? Sơn không tới theo ta, ta liền tới liền Sơn. Hướng Ký Dương cũng không muốn tìm hồi chính mình quá khứ, nhưng hắn quá khứ lại không thuận theo không buông tha tìm tới hắn. Chắt hoa biện tiếu lệ thiếu nữ, tóc đen nhánh sáng bóng, đôi mắt sáng ngời có quang, cười như Sơn Hoa giống nhau rực rỡ. Bước chân như bước trên mây giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng, thấy nàng liền như thấy khe núi biên tìm thủy nai con, nhìn thấy mà thương, phong tư sở sở. Hướng ký dương bị cái này tên là lưu hình thiếu nữ có lên, ngay từ đầu còn cảm thấy có chút mặc danh, thẳng đến đối phương nói ra ẩn linh thôn ba chữ, hắn mới bỗng nhiên kinh giác là chính mình quá khứ tìm tới mua tới. Hắn không có lường trước đến đối phương là như thế chấp nhất, nói rõ bị hắn cự tuyệt sự còn chưa từ bỏ ý định, tự nhiên còn phái ra một người lẫn vào thiên su. hơn nữa thành ngoại môn đệ tử. Ngươi không cần đi theo ta. Hướng ký dương bị nàng cuốn lấy có điểm nháo tâm, không biết thiếu nữ nơi nào học được một tay quỷ mị thân pháp, mặc kệ xuất nhập nơi nào đều như vào chỗ không người, cư nhiên liên kết giới đều ngăn không được nàng. Tôn chủ, ngài liền cùng chúng ta trở về sao Lưu hình tâm tính ngây thơ, lại vẫn là ngọt tư tư mà cười, thôn trưởng nói, ngài là chúng ta tôn chủ, cùng thiên su phái có thủ không đội trời chung, ngươi lưu tại này khẳng định sẽ chịu khi dễ Hướng ký Dương Nguyên là không nghĩ lý nàng. nghe thấy lời này lại bỗng nhiên một đốn, lạnh lùng nói, cái gì thủ không đội trời chung. Tôn chủ cha mẹ, trước kia hai vị tôn chủ chính là bị thiên su phái bức tử A. Tuy rằng là chết ở ma tộc trong tay, nhưng miệng đời sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt, nơi nào còn có người nhớ rõ ngọn nguồn đâu. So với yêu cầu giáo hóa, yêu cầu hóa giải mâu thuẫn ma tộc, ở linh thôn các bá tánh nhớ rõ càng có rất nhiều đồng bào bài xích cùng hãm hại. không còn có cái gì so một lòng muốn thay đổi khốn cục lại không bị cùng tộc lý giải càng thống khổ sự. Thôn trưởng gia ra nói, thiên su phái trưởng giáo là không có khả năng đối tôn chủ tốt, trưởng giáo nhất thống hận ma tộc, nữ tôn chủ năm đó vẫn là trưởng giáo sư muội đâu, trưởng giáo còn không phải nói sắt liền sát. Lưu hình hồn nhiên không biết chính mình nói ra nói kiểu gì đã thương người, cơ hồ là nát người khác cuộc đời này toàn bộ tín niệm đem một lòng qua lại lặp lại mà nghiền, nếu trưởng giáo biết tôn chủ thân phận, nhất định cũng muốn sát tôn chủ. hướng ký dương như tao đòn nghiêm trọng biểu tình chỗ trống cả người cứng đờ mà đứng ở tại chỗ qua một hồi lâu hắn há miệng thở dốc lại trong lúc nhất thời không có thể phát ra âm thanh nhất phái nói vậy hướng ký dương nghiêng đầu nói giọng khàn khàn này bất quá là ngươi lời nói của một bên trường giáo chưa bao giờ bạc đãi quá ta đâu ra không đội trời chung chi duyên kết hắn đỡ lưng ghế tay nắm chặt đến gần xanh bạo khởi nhiệt lực giống chiều tịch sóng biển giống nhau từng trận mà đánh sâu vào trong óc hắn lúc này mới bừng tỉnh kinh giác Chính mình có lẽ cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy vô tâm vô tình. Ta nói đều là thật sự. Lưu Hình có chút ủy khuất mà dầu miệng, không rõ bọn họ tiểu tôn chủ vì sao nhận giặc làm cha, còn đem bọn họ coi làm xài lang hồ báo. Nữ tôn chủ đạo hào tố tâm, giang thành chi nữ mang, thôn trưởng nói qua nữ tôn chủ năm đó cũng là thiên su phái trưởng giáo thân truyền đệ tử, thiên tư tu vi càng sâu đương đại trưởng môn. Đương hiện giờ trưởng môn nhân không màng thương sinh khó khăn, một lòng cản trở hai giới nói cùng. Hám hại hơn nữa trọng thương hai vị tôn chủ, cũng làm hại ta trở ẩn với chân thế. Lưu Hình nói, không đợi hướng ký dương phủ quyết, lại vội vàng mở miệng nói, ta nói đều là thật sự. Ngươi nếu không tin, ta đi từ thư phòng cho ngươi đem chứng cứ tìm ra. Hướng ký dương không kịp ngăn cản, thân pháp nhanh như quỷ mị Lưu Hình đã hóa quang chạy đi, lưu lại hướng ký dương một người lạnh mặt đứng ở tại chỗ. Tố tâm, đây là một cái xa lạ tiên húy, hắn chưa bao giờ nghe qua trưởng giáo có sư đệ sư muội Tí nghi cùng tư pháp trưởng lão nhưng thật ra cùng trưởng giáo rất là thân hậu, nhưng bọn hắn cùng trưởng giáo lại không giống ra một mạch. So với không thể hiểu được chạy tới ẩn linh thôn thôn dân, hướng ký dương tư tâm tự nhiên càng tín nhiệm sư phụ của mình, chẳng sợ thầy trò chi gian quan hệ xa cách, rốt cuộc cũng không phải người ngoài có thể so. Ma tộc duy nhất làm hướng ký dương trầm mặc đó là lưu hình trong giọng nói để lộ ra tới trưởng giáo chủ chiến một chuyện, trưởng giáo không mừng ma tộc, hắn biết được, nhưng thân sinh huyết mạch mãi cha mẹ chi ban. cũng không phải hắn có thể lựa chọn hướng ký dương sẽ không bởi vì chính mình trong đó một nửa huyết mạch mà cảm thấy tự ti cũng không để bụng người khác như thế nào đối đãi chính mình nhưng trưởng giáo ở hướng ký dương trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người khác có chút bất đồng nếu lưu hình theo như lời đều là nói thật kia trưởng giáo biết hắn là tố tâm cùng ma tôn con nối roi sao nàng lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình đâu hướng ký dương không biết đáp án nhưng cũng đúng là bởi vậy Hướng ký dương lần đầu tiên ý thức được chính mình đối trưởng giáo cũng không hiểu biết, hắn biết trưởng giáo có rất nhiều bí mật, nhưng hắn lại chưa từng tìm kiếm chi ý rốt cuộc trên đời này mọi người hạ tuyết, hà tất ô hế người khác thanh tịnh cùng sáng tỏ. Thu chân, cầu đạo, thành tiên. Này đó là hướng ký dương nhân sinh ý nghĩa, đến nỗi chảm yêu trừ ma, che chở thương sinh, bất quá là ở này vị tận trách nhiệm nghĩa vụ mà thôi. Hướng ký dương trong lòng biết lưu hình thân pháp bất phàm, nàng có thể như thế tự nhiên mà xuất nhập kết giới. vào chỉ sợ không phải tự thân tu vi mà là nào đó sinh ra đã có san thiên phú. Lưu mình chỉ sợ cùng hắn giống nhau có được nửa ma máu. Nhưng hướng ký dương vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, lưu mình này một thọc thế nhưng thọc ra cái đại lô thủng tới. ngươi nói thượng một thế hệ trưởng giáo cũng không có phi thăng, mà là bị cầm tù. Hướng ký dương chỉ cảm thấy chính mình biểu tình đều phải văn mẹo, hồ ngôn luận ngữ, ai có thể cầm tù đương thời đệ nhất đại năng. Ta nói chính là thật sự, tất cả đều là ta tận mắt nhìn thấy. Lưu hình căm giận mà ném ra một khối thủy nguyệt tinh, ta có sâu nô huyết mạch, mê hoặc chi mệnh, nhưng đi qua hư thật chi gian. Hướng chi như vậy hoang đường sự, ta sao có thể sẽ lừa ngươi. Hướng Ký Dương tiếp được kia khối thủy nguyệt tinh, nay khối thủy nguyệt tinh rõ ràng là vật chủ vội vàng biến thành, bày biện ra tới hình ảnh cũng có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là mặc dù là mơ hồ không rõ hình ảnh, Hướng Ký Dương cũng nhận ra trong gương kia rậm rạp treo xà ngang lại rủ xuống mà xuống giam cầm hoàng phù bên trong ngồi xếp bằng một cái người mặc bạch y đi người. tựa hồ nhận thấy được có người nhìn trộm kia cả người triền mãn tiên cấm người tự nhập định trung thất tỉnh thiên đầu hướng tới này phương trông lại hướng ký dương tôi không kịp phòng dưới đụng phải một đôi dựng dục thần tính kim đồng đột nhiên thấy hô hấp cứng lại may mà dây tiếp theo thủy nguyệt kính liền chia năm xẻ bảy lưu ảnh vật chủ như bị mánh thú theo dõi con thỏ chật vật mà chạy thần linh chi mạo minh cổ kim đồng này song phẳng phất thiêu đốt đến chỉ còn hài cốt thái dương đôi mắt toàn bộ thiên su phái chung chỉ có một người có được kia đó là thượng một thế hệ thiên su trường môn Tê Vân chân nhân. Mắt thấy Hướng Ký Dương hoàn toàn nói không ra lời, Lưu Hình lúc này mới nói, "Ta tử tư thư phòng chung lấy danh sách lại đây, ngươi biết không? Hiện giờ phân thần kỳ tư khí trưởng lão chính là trưởng giáo sư đệ đâu." Hướng Ký Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn bay nhanh mà lật xem Lưu Hình truyền đạt danh lục, quả nhiên ở trưởng giáo một mạch trung tìm được rồi tư khí trưởng lão đạo hảo. Tiên môn không có lập trường nói đến, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Rõ ràng tư khí trưởng lão thiên tư càng tốt. càng đắc nhân tâm, nhưng cuối cùng thượng vị lại là ở nguyên anh kỳ dừng bước nhiều năm trưởng giáo. còn có còn có, ta nghe ngoại môn bạch linh trưởng lão nói qua, trước kia ngoại môn có cái tư chất cực hảo đệ tử, nhưng có một lần ở trưởng giáo mang đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi đối Bá tánh động lòng chắc ẩn, đã bị trưởng giáo trục xuất tông môn. Lưu hình nóng lòng thuyết phục Hướng Kỳ Dương, chỉ vào danh lục nói, ngoại môn đệ tử Lưu Tác, nguyên là Tư Điện trưởng lão trên danh nghĩa đệ tử, cuối cùng bị trục xuất tông môn, danh lục thượng toàn bộ đều có ghi lại. Thương ký Dương xoa xoa giữa mày, tùy ý Lưu Hình ở bên thai hắn dịu rít mà nói chuyện, trong đầu lại có chút lôi thời mà nhớ tới nguyên tư điển trưởng lão một mạch đệ tử những năm gần đây không được thượng ý. Có một số việc không nên nghĩ lại, nghĩ lại tắc sinh ưu phiền. Thương ký Dương khép lại danh sách, làm Lưu Hình đem danh sách thả lại tại chỗ, này dù sao cũng là chỉ có trưởng lão mới có thể điều động đồ vật. Người tin tưởng ta sao? Lưu Hình nửa điểm đều không có bị đương cu li sai khiến không vui. chỉ là ôm danh lục đôi mắt lượng lượng mà nhìn cùng nam tôn chủ sinh đến cực kỳ tương tự thiếu niên ta nói đều là thật sự hướng ký dương sắc mặt có chút trắng bệnh lại là lắc lắc đầu cảm ơn ngươi nói cho ta này đó nhưng chân tướng rốt cuộc là cái gì ta tưởng chính mình điều tra rõ thiên nghe tất cám kiêm nghe tất minh hắn sẽ không mù quáng mà tin tưởng trường giáo nhưng cũng sẽ không nhân người khác ngôn luận của một nhà liền vọng tự đoạn định trường giáo tính tình cương trực hành sự lại cực kỳ khắc nghiệt vì thống trị hảo tông môn Những năm gần đây thật là đắc tội không ít người, gánh vác quá nhiều giả dối hư hào đều danh. Nhưng hướng ký dương trước sau tin tưởng, hiện giờ thiên su phái có thể bị tiên môn dự vì một nghiệm thanh tịnh nơi, trong đó tuyệt đối không rời đi trưởng giáo mấy năm nay xử lý cùng với kinh doanh. Nếu không phải nàng nghiêm quản nghề nếp gia đình, làm gương tốt, này tiên gia dòng dõi chỉ sợ sẽ không so thế gian địa giới hảo đến nào đi, giống nhau tràn ngập ngươi lừa ta gạn, giống nhau trốn bất quá phức tạp nhân tâm. bọn họ này đó đệ tử sở di có thể không vì ngoại vật sở nhiễu một lòng hướng đạo đều ít nhiều trưởng giáo thống trị có cách kinh doanh có nói chỉ cần điểm này liền không người có thể phủ định hắn có mắt hắn sẽ đi xem hắn có tuệ tâm hắn sẽ tự hỏi hướng ký dương duy nhất lấy không chừng chính là chính mình trưởng giáo hay không biết chính mình là phản giáo người cùng ma tôn con nối dõi nếu biết nàng tưởng xử trí như thế nào nếu như không biết hắn lại nên như thế nào tự xử này đó đều là vấn đề thương quốc quốc sư lưu tác đã tễ lưu nhẹ đem này trương chỉ viết ngắn ngủn một hàng tự án tông dâng lên trưởng giáo bản túi đầu đứng trang nghiêm một bên Vọng ngưng thanh nhặt lên này trương hơi mỏng trang giấy mặt mày đông lạnh thần sắc bất động rồi lại không rên một tiếng mà nhìn hồi lâu nguyên nhân chết độc sát, hung thủ không biết nhân lâu cư trần thế linh lực kiệt quệ cuối cùng cũng vô lực xoay chuyển trời đất Vọng ngưng thanh hơi hơi gật đầu tùy tay khép lại án tông tư thế trưởng lão đồ đệ bạch linh vì thế đại đóng. nói hy vọng trưởng môn cấp cái cách nói, ta cùng nàng không lời nào để nói. vọng ngưng thanh cầm bút dính dính mặc, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. nàng nếu nhận định lưu tắc là ta hại chết, kia liền như vậy cho rằng đi. ngẫu nhiên lại đây xuyến môn tố mình mới vừa bước vào ủy vân các liền nghe thấy được như vậy một câu, nhịn không được nhướng mày, nói, sư tỷ có phải hay không sớm đã dự kiến hôm nay kết cục. đối mặt tố mình, vọng ngưng thanh nhưng thật ra không có buồn xỉn với ngôn ngữ, thái độ tuy rằng lãnh đạm, lại cũng giải thích nói. hắn tự cho là đúng thi ân lại không biết ân sinh với hại hại sinh với ân người có tình tiên thần lại không thể có tình chỉ vì có tình tiên liền không hề là tiên mà là chấp trưởng cường quyền người người cùng người chi gian có quá nhiều khập hiễng cuối cùng bị nhân tâm tra tấn đến chết cũng là không thể nề hà kết quả đây là một cái rất đơn giản đạo lý nhưng có chút người lại dùng hết cả đời cũng chưa có thể hiểu thấu đáo cuối cùng bạch bạch chôn vùi tánh mạng lời tuy như thế nhưng sư tỷ thật sự hoàn toàn không làm giải thích Tố mình lấy qua kia trương án tông, ít đòi con số, trong đó lộ ra hung hiểm lại vạn phần kinh người. Ta là thật nghe không được những cái đó ác ngôn ác ngữ, một đám đứng nói chuyện không eo đau. Tất nhân sự nghe thiên mệnh, có chút đạo lý chỉ có thể hiểu ngầm, khó có thể ngôn truyền, liền như ngày đó nhân quả. Vọng ngưng thanh lắc lắc đầu. Ta nếu một ý ngăn cản, hắn tất nhiên sẽ hờ ta, nếu không tận mắt nhìn thấy kết cục, ai lại sẽ tin tưởng hắn sẽ ăn xong như vậy quả đắng. Đồng dạng, hiện tại hao hết tâm tư đi giải thích ta ngày đó việc làm cũng không có ý nghĩa. Kia một ngày bọn họ hận ta bạc tình quả nghĩa, mắt thấy chúng sinh khó khăn mà không thi cứu. Hôm nay bọn họ liền sẽ hận ta tâm ý không kiên, biết do hắn sẽ chết, lúc ấy vì sao không đánh gây hắn chân, ngăn cản hắn chảy nhập lời lội, cho nên lại là hà tất. Tối mình nghe sư tỷ đạm mạc lời nói, lại nhịn không được vươn một cây ngón trỏ, chọc chọc vọng ngưng thanh cánh tay. Sư tỷ, ngươi đừng thương thâm. Vọng ngưng thanh hoang mang mà quét tới liếc mắt một cái. Ta không thương tâm. Ta mặc kệ, ngươi chính là thương tâm. Hơn 30 tuổi người, chơi khởi lại tới như cũ ngây thơ như nhị bát thiếu nữ, ngươi ngày thường lời nói sẽ không như vậy nhiều, ngươi khẳng định là thương tâm. Cùng ngươi nhiều lời vài câu, không tốt. Vọng ngưng thanh mặc kệ nàng, lại lần nữa túi đầu lật xem án tông. Hảo, đương nhiên hảo. Ta ước gì sư tỷ cùng ta nhiều lời vài câu, cũng không cần nhiều quá nhiều, so không giật kia hôn đản nhiều một câu là đủ rồi. tố mình nói chêm chọc cười. giúp đỡ phân phân án tông hảo sau một lúc lâu tố huỳnh lại bỗng nhiên thình lình nói sư tỷ vọng ngưng thanh ngầm đầu lẳng lặng mà nhìn về phía nàng ta nói thật tố huỳnh bất đắc dĩ mà cười cười ôn nu nói Đừng thương tâm bọn họ không đáng tố huỳnh nói nói trên tay bỗng nhiên bốc cháy lên mãnh liệt ngọn lửa kia cuốn bị nàng chộp vào trong tay tuyên cáo lưu tắc cuối cùng kết cục án tông ở lửa cháy trung biến thành khói bụi ánh lửa ở nàng trong mắt minh minh diệt, diệt lại ấm không dậy nổi cặp kia lạnh băng mắt mười năm, lại mười năm, một cái đạo tâm không kiên ruồng bỏ tông môn ngoại môn đệ tử, bị bọn họ sư tỷ để ở trong lòng, ước chừng hai mươi năm, kia một quyển lại một quyển án tông, một lần lại một lần đưa lên trưởng giáo án kỷ, chẳng sợ đã không ngủ không nghỉ ước chừng hơn mười cái ngày đêm, sư tỷ đều sẽ trước tiên đem kia cuốn án tông cầm lấy. sư tỷ chưa nói, nhưng tố mình biết, sư tỷ đang đợi, nàng đang đợi lưu tác giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chờ lưu tác ở quyển dục nhân tâm tranh cãi trung thanh tỉnh. Chẳng sợ không thể quay về tiên đồ, nhưng ít ra có thể giữ được tánh mạng. Vô tình người thiệt tình, không phải công khai ngôn ngữ, không phải phù với mặt ngoài cảm xúc, mà là chủ tính mười mấy năm bố cục là cho đến ngày nay như cũ chưa từng rời đi đôi mắt. Thật sự, không đáng. tố mình túi đầu, cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như hống quăng ngã nát yêu nhất món đồ chơi lại còn ngây thơ không biết đau buồn là vật gì hai đồng, lật đi lật lại, khó thành ngôn ngữ. Chương 103 chương 104 Thiên su phái nội môn đệ tử việc học có thành tựu lúc sau đều sẽ xuống núi du lịch, trừ ma vệ đạo, lấy huyết tẩy luyện vô thượng kiếm tâm. Ở điểm này, mặc dù là trưởng giáo duy nhất đệ tử cũng không thể ngoại lệ. Nhưng cùng mặt khác tùy tâm sở dục nội môn đệ tử bất đồng, hướng ký dương thân là trưởng giáo đệ tử, xuống núi rèn luyện cũng thường thường phải vì các loại việc vật buôn đầu. Thân cư địa vị cao liền đến càng nhiều chỗ tốt đạo lý ở đương đại trưởng môn bên này là không thể thực hiện được, người tài giỏi thường nhiều việc. Ở này vị tận trách nhiệm mới là trưởng môn thờ phụng hành sự thủ tục. Năm rồi hướng Ký Dương xuống núi rèn luyện luôn là cô đơn chiếc bóng, gần nhất hắn nhiệm vụ rừng già, không người nguyện ý cùng hắn cùng gánh, thứ hai hắn tính tình quái gở, không muốn cùng người khác có quá nhiều lui tới. Nhưng nay đã khác xưa, không thỉnh tự đến lưu hình sớm mà liền gia nhập hướng Ký Dương đội ngũ, đối mặt vị này có thể đi vội thiên địa sâu nô huyết mạch, hướng Ký Dương trong lòng biết vô pháp ngăn cản, liền cũng tình nguyện thiếu phí miệng lưỡi. lần này xuống núi bọn họ chuẩn bị đi trước thương quốc bởi vì bọn họ nhận hạng nhất lý thế đường ủy thác đồn đãi thương quốc thủ đô có quỷ mị hành họa chờ đợi thiên su phái có thể giải sầu đệ tử tiến đến trảm yêu trừ ma lưu Hình biết được việc này sau có vẻ cực kỳ hưng phấn bởi vì ẩn linh thôn vừa lúc tọa lạc với thương quốc mà đem tiểu tôn chủ mang về thôn trang là nàng lẻn vào thiên su phái chung chủ yếu nhiệm vụ vì thế hướng ký dương đáp ứng lưu Hình sẽ cùng nàng một đạo đi trước gần linh thôn nhưng hắn cũng cảnh cáo lưu hình Hắn đi ẩn linh thôn chỉ là vì cha tìm manh mối. Ẩn linh thôn người đừng nghĩ vận dụng thủ đoạn đem hắn mạnh mẽ lưu lại. Cho nên ngươi vẫn là không tin chúng ta. Lưu Minh đại chịu đả kích, cả người đều nào ba xuống dưới, cảm thấy tiểu tôn chủ cùng thôn trưởng theo như lời một chút đều không giống nhau. Ở Lưu Minh trong trí nhớ, nữ tôn chủ là ôn nhu tốt đẹp đại danh tử, nam tôn chủ tuy rằng ngôn ngữ lạnh nhạt nhưng cũng có nhu hòa một mặt. Ở ẩn linh thôn thôn dân tưởng tượng, hai vị tôn chủ sinh hạ tới hải tử hẳn là anh Tuấn Mỹ lệ, đơn thuần thiện lương. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ liền ở thiên su phái trưởng môn trong tay nhận hết cha tấn tròn nên khát vọng thân nhân quan tâm cùng ái tài đúng vậy. Đối với lưu hình căm giận chi ngữ, Hướng ký dương chỉ là cho nàng một cái lạnh nhạt ánh mắt làm nàng chính mình thể hội, thiếu xem điểm thoại bản, nhiều đọc điểm thư. Không có cha mẹ che chở chim bay tổng muốn so người khác càng mau mà trưởng thành, nếu không căn bản là đợi không được lớn lên ngày đó. Sinh tại đây loại khắc nghiệt hoàn cảnh bên trong, Hướng ký dương lại sao có thể là cái đơn thuần lương thiện người. Hướng ký dương phía sau chém một cái kéo chân sau chuẩn bị ly sơn khi bị một vị không quen biết sư muội cấp ngăn cản. Thanh Hằng sư Minh đối mặt trong tông môn Thiên tri tiêu tử vị này kêu không ra đạo hảo sư muội đỏ bừng mặt lẩm bẩm nói: Bạch Linh trưởng lão thỉnh ngươi qua phủ một tự. Thanh Hằng là hướng ký dương đạo hảo ánh trăng huyền vọng có thường tâm lấy thuyền thi hàng cũng hướng ký dương không nhớ rõ chính mình cùng Bạch Linh trưởng lão đánh quá giao tế nhưng đối phương rốt cuộc là trưởng bối liền cũng gật đầu đồng ý. làm phiền dẫn đường. Vị tiên sư muội thấy hắn đáp ứng, nhịn không được thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc sau hướng ký dương cùng Lưu Huỳnh liền bị đưa tới Bạch Linh Trưởng Lao Tiên Phủ, một chỗ hoa đoàn cẩm thốc, sinh cơ ngang nhiên đình viện. Bạch Linh Trưởng Lao Tiếng ca rất êm thai liệt. Lưu Hình yêu thích nơi này cảnh sắc, nhịn không được xoay vài vòng, trưởng Lao đối chúng ta cũng đều thực ôn nga. Hướng ký dương lạnh mặt, gật đầu lại không phụ họa, hắn biết Bạch Linh Trưởng Lao ở trong tông môn danh tiếng không tồi. Tuy rằng cùng trưởng môn có khó có thể hóa giải mâu thuẫn, nhưng mọi người nhắc tới nàng đều sẽ đánh giá nàng vì người có ca tính. Hướng ký dương gặp được Bạch Linh trưởng lão, tu đạo người bị thời gian chiếu cố. Bạch Linh cũng là như thế, tuy rằng đã là trưởng lão bối người, nhưng Bạch Linh bề ngoài nhìn qua như cũ như hoa tươi nộn liêu mỹ lệ kiểu thiếu. Các ngươi tới rồi. Bạch Linh hướng tới hai người mỉm cười. Nhạy bén hướng ký dương phát hiện Bạch Linh trưởng lão hửng đỏ khóe mắt, nàng tựa hồ đã khóc một hồi. nhu mỹ tiếng nói có một kia không lớn rõ ràng mất tiếng ta nghe nói ký dương cùng tiểu hình tiếp đi trước thương quốc nhiệm vụ bạch linh nhẹ nhàng giữ chặt lưu Huỳnh tay có thể hay không làm ơn các ngươi thay ta đi gặp một người đâu ở bạch linh uyển chuyển mà lại đau buồn miêu tả lưu Huỳnh cùng hướng ký dương biết được bọn họ muốn đi thương quốc tìm một cái tên là lưu ly thiếu niên trường lao không thể dễ dàng ly tông nhưng ta thật sự không yên lòng hắn cha mẹ đã không còn nữa muốn hại người của hắn lại nhiều như cá giết qua sông nếu là ngồi yên mặc kệ chỉ sợ bạch linh nói nói liền nhịn không được nhẹ lau khoe mắt hướng ký dương trầm mặc tâm tính thẳng thắn lưu mình cũng đã một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới yên tâm đi trường lão chúng ta nhất định sẽ hộ hắn chu toàn hướng ký dương bất đắc dĩ nhưng tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt liền cũng thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới thật tốt quá cảm ơn các ngươi bạch linh thấy hướng ký dương đồng ý tức khắc triển mi mà cười lập tức từ trong tay háo lấy ra một phong thơ hàm trọng mà giao cho hướng ký dương kia hải tử gặp đại nạn chỉ sợ cảnh giác sâu nặng thổ lộ tình cảm không dễ hắn nếu không muốn tùy các ngươi hồi tông liền đem này phong thư giao cho hắn hướng ký dương tiếp nhận tin hàm chỉ cảm thấy trang giấy vào tay tinh tế hình như có trọng hoa đồ dạng là cùng phù lãng tiên tề danh giặt hoa giấy một tài thiên kim chỉ có thân gia hiển quý người mới dùng đến khởi tên kia gọi lưu ly thiếu niên chỉ sợ là quan to hiển quý lúc sau hướng ký dương cùng lưu huỳnh ly tông trên đường lấy ra kia trương tin hàm tinh tế đánh giá Chỉ thấy tin hàm thượng viết một hàng chính mình quên tú chữ nhỏ, thượng thư Lưu tác Chi thê với nhã, kính thượng. Khí vận chi tử tiểu đệ tiểu nội đều đến đông đủ, cốt chuyện rốt cuộc nuốt bắt đầu rồi. Linh Miêu hưng phấn mà lắc lắc cái đuôi, nó thật sự chờ không kịp, lần này luân hồi thật sự dài lâu đến làm nó tâm sinh lười nhác. Từ Lưu Ly liên lụy xuất ngoại sư chi tử, Thương quốc hòa loạn, đã trải qua huyết cùng lưỡi đao đan chéo khảo nghiệm, ba người thành công điều tra rõ chân tướng, chém giết trong hoàng thất làm sàng làm bậy yêu quỷ. cứu vết thương quốc bá tánh với nước lửa bên trong mà này đúng là khi vận chi tử bình bộ thanh vân bước đầu tiên miêu chảo dùng sức vung lên lây vọng ngưng thanh bả vai dùng sức dối chân thế nào có phải hay không rất tuyệt có phải hay không rất tuyệt vọng ngưng thanh bắt được cực độ phấn khởi tiểu nãi miêu biểu tình như cũ lãnh đạm thái tử tin vào yêu quỷ lời dèm pha cầm tù thượng hoàng họa quốc hại dân trong lúc tạo hạ đủ loại mầm thai họa đã phi chém giết yêu quỷ liền có thể hiểu rõ yêu quỷ không đáng sợ Đáng sợ chính là kia mê hoặc nhân tâm yêu quỷ tạo hạ ác nghiệp, hiện giờ thường quốc diễn vương hôn mê bất tỉnh, thái tử cầm quyền, nương diễn vương hôn mê việc lại là sinh tế lại là cách làm, dân gian nói là tiếng oán than dậy đất cũng không quá. Nói cách khác, vọng ngưng thanh kế tiếp một đoạn thời gian lượng công việc nhất định bạo trướng. Ai, kia chỉ yêu quỷ cũng quá có thể trốn rồi, lại còn có thực giả hoạn, hơi có vô ý liền phải cấp thiên su phái khấu cái loạn chính hát qua. Linh miêu nghe vậy cũng có chút hầm hực lên. dù sao cũng là thiên đạo cấp tương lai trụ trời chuẩn bị đá mài giao đầu. vọng ngưng thanh trở thành trưởng môn sau ở thế gian phát triển không ít hai mắt cũng đó là từ thẩm khinh phụ trách thính lạc các cái gọi là một diệp lạc mà biết thiên hạ thu thính lạc các đó là vì trưởng môn thu thập tình báo đem khống đại cục tổ chức bạch linh nhận định tôn thượng muốn lao đi đã từng bài trừ dị kỷ chứng cứ cho nên âm thầm lo liệu thương quốc triều chính hại chết lưu tác lại không biết trong đó thủy thâm đủ để đem người chết đuối linh miêu trấn lưỡi nhưng nàng vẫn là rất thông minh biết tìm hướng ký dương tiếp nhận việc này hướng ký dương tuy là trưởng môn đệ tử nhưng làm người lại rất là chính khí hơn nữa mọi người đều biết trưởng môn không thích hắn đây là cho ngài ngột ngạt đâu còn có đâu vọng ngưng thanh đạm thành hớ hững mà duỗi tay gãi gãi linh miêu cảm còn có linh miêu ngưỡng cảm nhậm cảo vắt hết ốc địa đạo còn có lưu ly li thân phận mẫn cảm muốn bái nhập thiên su phái chỉ sợ thật là không dễ nhưng nếu là trưởng môn đệ tử đem người mang về tới kia trưởng môn cũng liền không thể lại lấy lưu ly li thân thế làm văn còn còn có lời nói chính là hướng kỳ dương chuyến này vừa đi liền có thể biết được lưu tắc quá vãng tôn thượng muốn lao đi chứng cứ sẽ bị duy nhất đệ tử nắm giữ ở trong tay vọng ngưng thanh gật gật đầu tỏ vẻ linh miêu nói không sai lưu tắc trở thành quốc sư năm tháng có trộn lẫn tô tâm cùng ma tôn nghị hòa việc thậm chí cung cấp không ít viện trợ cũng bởi vì việc này tăng lên quốc sư cùng đế hoàng mâu thuẫn linh miêu bừng tỉnh úc đây là ở tính kế hướng kỳ dương lập trường đâu giúp lưu ly chẳng khác nào đắc tội trưởng môn Thương ký dương lại là nửa ma tri tử, khẳng định sẽ khiến cho trưởng môn hoài nghi, đây là ly gian kế. Ân. Võ ngưng thanh không đợi Linh Miêu rào rạt đắc ý, lại đột nhiên nói, đương nhiên, đây đều là ta phỏng đoán, rất lớn có thể là bạch linh cái gì cũng chưa tưởng, đơn thuần bởi vì thanh Hằng xui xẻo tiếp thương quốc nhiệm vụ. Linh Miêu, tôn thượng ngài đầu ta chơi đâu. Đùa dỡn một phen Linh Miêu lấy làm giải sầu, Võ ngưng thanh lại lần nữa lật xem nổi lên án tông. nhưng đương nàng lật xem đến thứ nhất thính lạc các trình đi lên tin tức khi vọng ngưng thanh nhịn không được nhíu như mày nàng không nhớ rõ nguyên mệnh quy trung phát sinh qua chuyện này tôn thượng làm sao vậy linh miêu nghiêng nghiêng đầu do hỏi vọng ngưng thanh cầm lấy kia tắc tình báo là thính lạc các môn hạ tương ứng tiên giới mạng lưới tình báo lục nhị trình đi lên tin tức nhắc tới một cái buồn không nên xuất hiện nhân vật huyền thạch tán tiên tự hải ngoại trở về tiên phủ tọa lạc với minh sơn động sơn xích thủy thiên tán tiên a linh miêu đặng đặng lỗ thai Độ kiếp không thành chuyển thành tán tiên tu sĩ mỗi quá ngàn năm muốn lịch một lần kiếp, chín kiếp lúc sau đó là thiên nhân ngũ suy, cuối cùng vẫn là sẽ thân tử đạo tiêu a. Lời tuy như thế, nhưng đang ở phạm gian giới tán tiên cũng là tiên giới chiến lược đỉnh, mặc dù bị thiên đạo áp chế, nhân quả quân thân, cũng có so độ kiếp kỳ thắng được một đoạn cường đại thực lực. Vọng Ngưng thanh ánh mắt thơm hóa không quá xác định nói. Nhưng ta nhớ rõ, khoảng cách huyền thạch tán tiên cuối cùng hành tích ghi lại cũng có 900 năm hơn, nếu không độ kiếp, chỉ sợ cũng thọ nguyên gần. Linh miêu tại chỗ chuyển quyển quyển đuổi theo chính mình mau cái đôi xong trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại đây, nhưng là nó đợi một hồi lâu cũng không chờ đến tôn thượng bên dưới, trong lòng cũng dần dần dư vị lại đây. Đợi chút. Linh miêu trưởng lớn mắt mèo biểu tình dần dần hoảng sợ, lửa, gạt người đi. Này, này không thể đủ a tôn thượng, loại sự tình này mặc dù đặt ở cường giả vi tôn tiên giới chung cũng là phải bị nghìn người sở chỉ a. Nguyên mệnh quỹ chung không xuất hiện nhân vật lại đột nhiên xuất hiện. không cần tưởng đều biết là bởi vì nó cùng tôn thượng này hai cái ngoài ý muốn, hơn nữa thọ nguyên gần tán tiên nói câu thật sự lời nói những cái đó độ kiếp thất bại chuyển thành tán tiên tu sĩ hoặc là tâm tính rộng rãi không cầu đại đạo chỉ cầu trường sinh tiêu dao hoặc là chính là trực diện thiên đạo uy thế lúc sau tâm sinh nhút nhát lui mà cầu tiếp theo linh miêu không muốn nghĩ nhiều nhưng tôn thượng xui xẻo sự tích rõ ràng trước mắt nói là vận mệnh nhiều trông gai tuyệt không vì quá Bất luận cái gì sự chỉ cần hướng tới nhất hư phương hướng đi suy đoán thường thường đều sẽ 89 phần 10. Hán Tổng không thể là tính đến Trung Nguyên bên này có thuần âm chi thể mới trở về tìm kiếm một đường sinh cơ đi. Chương 104 chương 105 Huyền thạch tán nhân tái hiện nhân gian tin tức ở toàn bộ tu chân giới trung khiến cho lớn lao dung chuyển, rốt cuộc tự tê vân chân nhân bế tử quan sau, tu chân giới trung chân chính đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh chiến lực ít đòi không có mấy. Chỉ có mấy cái cũng đều là thọ nguyên gần. đột phá vô vọng lao tổ cấp nhân vật so sánh với dưới huyền thạch tán nhân tốt xấu là đã từng vượt qua kiếp nếu là có thể lại vượt qua một kiếp ngày sau còn có ngàn năm năm thăng có thể tiêu xài có thể nói tương lai đáng mong chờ nhưng huyền thạch tán nhân tu chính là bói toán mệnh tính chi đạo không có người so với hắn càng rõ ràng hắn sắp đối mặt chính là thập tử vô sinh sa la kiếp sa la nguyên tự tiếng phạn ở đạo giáo chung có một cái khác xưng hô phù thế kiếp nhưng là đại thể ý tứ gần chỉ đại đều là tam thai cửu nạn chung nhất hà khắc đồng thời cũng nhất hung hiểm tử kiếp kiếp nạn này từng bước sắc khí tra tấn tu sĩ ý chí tín niệm đem trần thế muôn vàn khổ sở thêm chú với một thân nếu đi sai bước nhầm thân vẫn đạo tiêu vẫn là sự tiểu sợ là sợ nó tầng tầng chồng chết cuối cùng hóa thành vô lượng kiếp nhưng là xa la kiếp giống nhau sẽ ứng ở phát hạ đại từ tâm đại phật nguyện thánh tăng trên người bởi vì tu đạo người liên lụy nhân quá ít cũng không lấy công đức vì nói cho nên giống nhau ứng đều là thiên lôi kiếp Âm hỏa kiếp cùng phong giải kiếp. Thật là để mắt ta huyền thạch tán nhân cười khổ, bỏ qua trong tay mai rùa. hắn lòng có hồi ý, thầm than sớm biết rằng liền không tu bói toán mệnh tính bực này dễ dàng nhất đụng vào nhân quả thiên cơ đạo pháp, nhưng cái này niệm tưởng vừa ra tới, hắn liền nhịn không được sắc mặt khẽ biến, không muốn thừa nhận chính mình đạo tâm thất hành. Đây là không có biện pháp sự tình, tu hành thiên cơ nói người nhìn như nhất tiếp cận thiên đạo, dễ dàng nhất trộm đến một đường sinh cơ. Nhưng đi con đường này, tu sĩ cũng dễ dàng bởi vì trực diện thiên đạo huy năng mà tâm sinh vô lực. Tiếc nỗi chính là, huyền thạch tán nhân cũng không có thể trở thành những người này chung ngoại lệ. Hắn không có thể độ kiếp phi thăng ngược lại thành tán tiên nguyên do đó là bởi vì trước tiên bạc tính chính mình kiếp nạn, nhưng đây là tối kỵ, chính cái gọi là ý đi giả không tự ý, đi đoán mệnh không tính mình, hắn này tính toán liền mất cùng thiên đạo tranh phong chi tâm. Cực kỳ bé nhỏ một đường sinh cơ a. Chuyện tới hiện giờ, huyền thạch tán nhân cũng sớm đã nhận mệnh. lại không đi xa tưởng kia xa xôi không thể với tới đại đạo chỉ cầu có thể sống được lâu một chút lại lâu một chút không bao lâu tu chân giới các đại môn phái đều thu được huyền thạch tán nhân phát tới thiệp mời thiệp mời thượng nói rõ huyền thạch tán nhân tự cảm đại nạn buông xuống lại là không môn không phái cô kết tán nhân vì truyền thừa đạo thống thành mời người có duyên đi trước sơn xích thủy thiên, mặc dù không thể như nguyện cũng có thể được đến huyền thạch tán nhân đưa ra hậu lễ một phần nay trương thiệp mời liền như tạp tiến bình tĩnh mặt hồ nham thạch giống nhau thoáng chốc nhấc lên sóng to gió lớn một vị tán tiên đạo thống truyền thừa mặc dù là thiên su phái như vậy danh môn đều không thể không coi trọng ba phần huống chi là những cái đó tu hành tam lưu công pháp liền kim đang ngạch cửa đều sở không tới tiểu môn tiểu phái đâu các đại môn phái bên ngoài du lịch đệ tử đều bị triệu hồi tông môn nguyên bản hướng ký dương cũng không nên trở thành ngoại lệ trong khoảng thời gian này hướng ký dương cùng lưu huỳnh thật sự trải qua rất nhiều bọn họ hai người đi vào thường quốc sau phát hiện nơi đây phong mạo đại sửa trong ấn tượng phổn hoa hương thịnh thủ đô bao phủ ở một loại không nói gì áp lực bên trong nơi trốn sóng ngầm mãnh liệt thương quốc ba tánh đóng cửa không ra e sợ cho gây họa thượng thân hướng ký dương cùng lưu huỳnh hai người cuối cùng dựa vào hơn người dung mạo khí độ được đến một hộ nhà tiếp đãi một phen khúc chết sau rốt cuộc hỏi ra thương quốc phát sinh biến cố diễn vương hôn mê thái tử nhất chính yêu đạo hòa quốc dân chúng lầm than bị người kính yêu quốc sư chết vào triều đình đấu đá vần dân ba tánh đều bị lo lắng đề phòng Nhà ai có tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử hoặc là đồng nam đồng nữ đều phải tàng đến hào hảo, e sợ cho bị yêu đạo lấy cầu phúc danh nghĩa trộm tới sinh tế. Biết hướng ký dương là đến từ thiên su phái tiên trưởng lúc sau, kia hộ nhân già trung niên tuổi rất đại lao bà bà đương trưởng liền quỳ xuống liền khái ba cái đầu, lao nước mắt giàn rủa mà cầu bọn họ cứu cứu thương quốc, cứu cứu ba tánh. Hướng ký dương nhận nhiệm vụ nhìn như chỉ là đơn giản chảm yêu trừ ma, thực tế lại đề cập một quốc gia chính sự. Đối này... hắn sớm thành thói quen tiếp được nhiệm vụ thủy thâm trăm thước lưu huỳnh lại bị trong đó hung hiểm cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối lao nhân ra ngươi cũng biết lưu ly người này Hướng ký dương nghe nói lao nhân kể ra trong lòng đã hiểu rõ liền trực tiếp dò hỏi nổi lên bạch linh trưởng lao muốn tìm người rơi xuống lao nhân nghe vậy ngẩn ngơ lẩm bẩm nói này này hai vị tiên trưởng là tới tìm quốc sư tri tử Hướng ký dương gật gật đầu quả nhiên lưu ly đúng là quốc sư lưu tác hải tử lao nhân ra thấy thế liền vội vàng đem chính mình biết đến một năm một mười công đạo cái rõ ràng nguyên lai lưu ly mãi quốc sư lưu tắc cùng đỉnh chờ đích nữ với nhã chi tử ít có tài danh văn võ song toàn là mỹ danh mãn kinh đô trọc thế giai công tử nhưng trời có mưa gió thất thường một sớm phong vân huyền biến quốc sư thân chết yêu đạo làm hại thiên tri tiêu tử bị biếm vì nghịch thần lúc sau này mâu với nhã vì bảo hộ đứa nhỏ này bất hạnh trở thành yêu đạo tế phẩm hiện giờ lưu ly hướng đi không rõ chỉ biết người còn sống nhưng còn tuổi nhỏ liền gặp như thế kịch biến tâm thái thất hành là không thể tránh được sự tình thì ra là thế hướng ký dương nghe xong tiền căn hậu quả dung sắc như cũ nhàn nhạt, nhạt hắn như thế vân đạm phong khinh thái độ xem đến lao nhân trong lòng thấp thỏm kia liền lao ngài dẫn đường lời này vừa nói ra lưu hình không rõ nguyên do lão nhân lại sắc mặt khẽ biến thình thịch một tiếng lại lần nữa quỳ xuống đất hơn nửa ngày cũng không dám hé răng hướng ký dương lại thu liễm ban đầu đối đái trưởng giả lễ ngộ thương quốc yêu đạo cầm quyền Mỗi người sợ hãi nói sĩ giống như gián giết, này hộ nhân ra lại dám cho bọn hắn mở cửa. Nói nữa, một giới bần dân ba cánh, sao có thể biết nhiều như vậy triều đình mật sự. Hướng ký dương sở liệu không kém, lão nhân đích sắc đều không phải là bình dân, nàng từng là diễn vương bên người nữ quan, phụ trách chăm sóc đế hoàng áo cơm cuộc sống hàng ngày, diễn vương xảy ra chuyện sau nàng bị thái tử hạ tội, nghiệm ở nàng hầu hạ nhiều năm phân thượng chỉ là biếm vì thứ dân. Hướng Ký Dương cùng Lưu Hình vào thành là lúc cũng không có cố tình che giấu chính mình thân phận. Lão nhân nhận ra bọn họ đạo bảo thượng bạch quả, biết bọn họ đến từ thiên su, lúc này mới thỉnh bọn họ qua phủ một tự. Quốc sư Tiểu Nhi bị Lao thân tàng khởi, e sợ cho gặp yêu đạo độc thủ. Ở Hướng Ký Dương tầng tầng ép hỏi dưới, lão nhân không thể không đem mục đích của chính mình công đạo cái rõ ràng. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Lưu Hình trơ mắt mà nhìn Hướng Ký Dương tạo áp lực ép hỏi, chấn động rất nhiều. Lại cảm thấy tiểu tôn chủ thật không hổ là hai vị tôn chủ hải tử. Một nửa một nửa đi. Hướng Ký Dương lãnh đạm địa đạo, ẩn giấu không ít lời nói chưa nói, nhưng trước mắt biết này đó, đã vậy là đủ rồi. Hướng Ký Dương không tin diễn vương đều tự thân khó bảo toàn dưới tình huống một giới cung nữ còn có thể bằng vào ngày xưa tình cảm bước ra, càng không tin bị biếm vì thứ dân sau nữ quan còn có thể tại yêu đạo như hổ rình mồi dưới cứu ra bị coi là cái đinh trong mắt quốc sư tri tử. Hướng ký dương cùng lưu mình gặp được bị lão nhân ra dấu ở mật thất trung lưu ly. Chính như lão nhân theo như lời như vậy, đó là một vị khí độ xuất chúng, nhìn liền giáo dưỡng tốt đẹp như lang. Trật phùng trong nhà kinh biến, lưu ly cũng không có sụp đổ, hắn văn thành võ tiểu, sớm đã mài đua ra một viên cứng cỏi trái tim. Nhưng như vậy bảy thước nhi lang ở biết được hướng ký dương cùng lưu mình ý đồ đến sau vẫn là nhịn không được đỏ bừng hốc mắt, ra mẫu dốc sức chỉ mong ta bình bộ thanh vân, nhiên không báo này hưởng làm con cái. Đổi làm là ngày thường, hướng ký dương là lười đến quảng nhà người khác gân đoán tình thù, tiếp rằng thương quốc yêu mà đã phi nhân họa, tiêu họa quốc yêu đạo là vị kim đan hậu kỳ tán tu, thân là chính đạo đệ nhất tiên môn, thiên su phái bụng làm dạ chịu. Tình nguyện cũng hảo, không tình nguyện cũng thế, hướng ký dương rốt cuộc là bị liên lụy vào Hoàng Triều gốt mắt bên trong. Trong đó gian nguy cùng thị phi thật sự không đủ vì người ngoài đảo cũng, cũng may ba người có dũng công hiu, cuối cùng cũng đều hóa hiểm vi gì?